Hắn dừng một chút, nói tiếp, vì thần phòng đoán, thiển quý phi sở dĩ như thế, là bởi vì lần trước đâm đầu mất trí nhớ ứ huyết chứa tán, hiện tại lại hút vào quá liều trợ sản dược dụ phát chứng bệnh, cuối cùng làm cho trong đầu thần kinh, thác loạn, cho nên, là bởi vì kia trợ sản dược. Đế vương khẽ mở môi mỏng, gàn từng chữ một. Hắn trên mặt rõ ràng không có bất luận cái gì biểu tình, lại chính là làm viện chính cảm thấy. Đế vương là cực lực khắc chế mới không có làm tức giận lộ ra ngoài. Tựa hồ, có người muốn xong đời. Điên rồi còn sẽ khôi phục nha, ta là thân cha, các ngươi cấp gì. Không có như vậy thuận buồm xuôi gió tình yêu, nhấp nô chắc chở lúc sau mới có thể càng hiểu quý trọ. Nhìn ra một đống lớn nước miếng đang theo ta tới gần. Hôm nay còn có càng. 660 chương 662 cái thứ nhất đề nghị. Trợ sản dược không cần ăn. Chỉ cần ngửi được kia khí vị liền hữu hiệu, phải không? Hồi hoàng thượng, chợ sản dược nhưng chia làm ăn, hút hoặc là ra thịt thẩm tấu chờ nhiều loại phương thức tới một cái vừa tới tuổi trẻ thái y hề vội vàng hảo tâm mà giải thích, lại bị viện chính hung hăng xẻo liếc mắt một cái, đột nhiên ngừng lời nói cha. Hắn làm sai chỗ nào sao? Viện chính nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hận sắc không thành thép mà lại giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngươi tri thức bên bác. Ngươi tú Hoàng thượng, sắc có hút liền có thể nhập thể trợ sản dược, nương nương sở trung hẳn là chính là loại này. Viện chính cung kính mà đác. Châm đã biết. Quân mặc ảnh ngưng ngưng giữa mày, sâu thẳm trong mắt đông chốc hiện lên một mặt lạnh băng hối sắc. Các người lưu tại nơi này, nếu là có tình huống như thế nào, phái người đi phượng y cùng thông chi chớm. Đi tới cửa, hắn lại đột nhiên dừng lại, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như đưa lưng về phía phía sau thái y hỏi ngày hôm trước đưa đến các ngươi nơi đó phúc túi, kiểm tra qua sao. Viện chính ngần người, ngược lại cũng hiểu được đế vương là nghĩ tới cái gì, vội vàng gật đầu nói, hồi hoàng thượng, kiểm tra qua, phúc túi thực sạch sẽ, cũng không có dơ đồ vật. Không có dơ đồ vật, đó chính là nguyên nhân khác. quân mặc ảnh đi ở đi phượng y dịch cung trên đường, vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nếu không phải phúc túi, hẳn là chính là hắn trở về thời điểm như cũ lưu tại trong phòng không có tan đi son phấn vị. Như vậy nồng đấm hương vị, vì sao hắn lúc ấy liền không có nghĩ đến đâu. quân mặc ảnh nắm chặt nắm tay, mặt mày bỗng chốc dùng mình, đó là đi theo hắn phía sau Lý Đức Thông cũng cảm nhận được hắn giờ phút này tức giận, bị đông lạnh đến run lập cọp, một câu cũng không dám nhiều lời. Đế vương sẽ đi phượng y ghề cùng có lẽ là bởi vì mới vừa rồi thái y kia phiên lời nói đi. Ngày hôm trước thỉnh mạch thời điểm bình yên bô sự, hôm qua còn chưa tới kịp thỉnh mạch. Thiển Quý Phi đã bị phát hiện sinh non. Như vậy suy tính xuống dưới, dư lại kêu đoạn thời gian, hiểm nghi lớn nhất chính là ngày hôm trước chạy tới Vượng ương cung đưa phúc túi những cái đó nương nương, ít nhất Vượng ương cung người đều thực sạch sẽ, bình thường dưới tình huống sẽ không ra vấn đề. Mục tiêu lớn như vậy, cũng không biết đế vương sẽ như thế nào tìm. Lý Đức Thông cảm thấy, có lẽ thay đổi hậu cung bất luận cái gì một vị chủ tử gặp phải hôm nay sự, có lẽ vâng chịu pháp không trách chúng điểm này. Đế vương liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha các nàng đi. Rốt cuộc kia một đám đều không phải dễ trọc, tiền triều hậu cung, rút dây động rừng. Chỉ có phượng ương cung vị kia mới có thể làm đế vương không màng tất cả mà vì nàng lấy lại công đạo. Chính là thực mau hắn liền lắc lắc đầu, phủ định cái này ý tưởng. Thay đổi bất luận cái gì một người, hôm nay tình huống này cũng sẽ không đã xảy ra. Bởi vì đế vương sẽ không lại dùng đem hết toàn lực như vậy đi đối một người hảo, cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì mặt khác nương nương hoài thượng long chủng. Tới vượng y yề cùng, bên trong lệ phi sớm mà ngồi ở chỗ đó, cùng hoàng hậu giao lưu cảm tình. Quân mặc ảnh quét các nàng liếc mắt một cái, đều không phải là là cố tình lãnh, hoặc là nói, hắn chỉ là đối chính mình giờ phút này cảm xúc không thêm che giấu mà thôi. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tưởng. Đưa phúc túi sự ai cái thứ nhất đề nghị. Quân mặc ảnh đi thẳng vào vấn đề, không e dẹ hỏi. Hoàng hậu cùng lệ phi trong lòng đều là một cái lộn bộ, theo bản năng mà đều muốn nhìn xem đối phương phản ứng, nhưng ai cũng không có động. Lệ phi người này, có lẽ hiện tại đã ỷ vào hoàng hậu thế nàng trong lưng, trở nên càng ngày càng vặn mẹo, nhưng đối với đế vương, nàng vẫn là đánh đáy lòng kính sợ cùng sợ hãi. Cho nên ngay vậy, nàng một câu cũng không dám nói. 661 chương 661 đế vương giận chó đánh mèo ở đây mỗi người. Hoàng hậu sớm biết rằng nàng ngất ức, dưới đáy lòng lạnh lùng mà cười một tiếng, trên mặt lại là nhất phái huyển chuyển nhu hòa cười. Hoàng thượng, đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Nàng cười xem đế vương, lại thấy đế vương lạnh lùng mà liên lụy một chút khoe miệng, gợi lên một mạt lạnh leo hình cùng, ý cười không đạt đáy mắt, ngươi biết chấm kiên nhận không tốt, tốt nhất trực tiếp trả lời chấm vấn đề. Hoàng hậu sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có lẽ không phải kiên nhẫn không tốt, mà là đối nàng kiên nhẫn không hảo đi. Đối với Phượng Thiển thời điểm, nhưng không phải hảo đến làm người giận sôi Hồi hoàng thượng, là Liêu Tần. Nàng túi đầu rũ mi mắt, nhỏ giọng nói, thần thiếp cả gan, này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là Phượng Thiển thật sự đã xảy ra chuyện? Hôm qua sinh song hài tử không phải còn hảo hảo sao? Còn không kịp nghĩ nhiều cái gì? Đế vương không có trả lời nàng vấn đề, lập tức phân phó phía sau Lý Đức Thông. Đi, mang theo cấm vệ, đem ngày hôm trước đi qua phượng ương cùng người, một cái không rơi mà cho chấm tìm tới, một lát cũng không thể làm các nàng chấm trễ. Mặt khác, làm các nàng tới thời điểm đều đem chính mình trong cung sở hưu phấn mặt đều mang đến, cấm vệ ở bên cạnh nhìn, nếu là có người tưởng đục nước béo cỏ, trực tiếp chém, tiền trạng hậu tấu. Nếu là tưởng thừa dịp cơ hội này tránh được một kiếp, kia các nàng liền suy nghĩ nhiều quá. Còn có, kia mấy cái cung cung nữ, cũng làm người trói lại, một cái cũng không thể lâu. Nói tới đây, hắn quay đầu liếc lệ phi liếc mắt một cái, lại ngay sau đó bổ sung nói, đến nỗi lệ phi chỗ đó, ngươi khiến cho nàng nha hoàng trực tiếp tìm ra là được. Trâm tin tưởng, một cái nho nhỏ nha hoàn còn không có lá gan làm cho cấm vệ mặt giả thần giả quỷ. Dư lại đó là hoàng hậu. Bất quá hoàng hậu nơi này, có hắn ở chạy không thoát là, nô tài tuân chỉ Lý Đức Thông xoay người vỗ vỗ chính mình trái tim ngoan ngoãn, đế vương đây là không tính toán thẩm trực tiếp động thủ nghiêm hình bức cung A chờ đế vương phân phó xong lệ phi sắc mặt đã trắng tuy rằng nàng chỗ đó thứ gì cũng không có nhưng đế vương này phiên động tác thật sự đã kêu nàng tâm vô pháp tiên ổn trái lại hoàng hậu giờ này khác này, nhất bình tĩnh không gì hơn nàng Chờ đến liêu tần đám người tất cả đều dẫn theo đồ vật bước vào phượng y gì trong cung điện thời điểm, đế vương đã xua tan sở hữu nha hoàn, chỉ để lại các nàng này đó đi qua phượng ương cung người, thuận tiện phân phò Lý Đức Thông đi chuyển cái thai y gì tới. Trong lòng mọi người cũng chưa cái đế nhi, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì sao đế vương muốn các nàng mang mấy thứ này lại đây? Quân mặc ảnh lại đối Lý Đức Thông nói, mang mấy cái thai y gì hả đi các nàng trong cung? Một chỗ một chỗ trực tiếp lục soát phàm là tìm được chợ sản dược vật liền mang đến thấy chớm. Là, nô tài hiểu rõ. Đây là muốn trước giấu người thái mắt, lại cái khác điều tra A. Trong lòng mọi người đều là cả kinh. Chợ sản A. Hóa ra đế vương là hoài nghi vượng thiển sinh non là các nàng bên trong có người dùng chợ sản dược tạo thành nha quân mặc ảnh ánh mắt nặng nghề mà xẹt qua các nàng một đám sợ tới mức trắng bệnh mặt. Hiện tại đem các ngươi trong tay đồ vật đều giao cho Lý Đức Thông, trong chốc lát thai ý, ý sẽ kiểm tra. Chỉ cần ở bên trong phát hiện trợ sản thành phần, hậu quả là cái gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tất cả mọi người đem đồ vật giao đi ra ngoài. Hoàng hậu, hiện tại đến phiên ngươi. Quân mặc ảnh đột nhiên quay đầu, đối xử bình đẳng, ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến. Mặt vô biểu tình bộ dáng xem ở hoàng hậu đấy lòng lại là phát lệnh, nàng cảm thấy đế vương đang trách nàng. Mặc kệ chuyện này cùng nàng có hay không quan hệ, đế vương đều đang trách nàng. Phải nói, đế vương giận chó đánh mèo ở đây mỗi người. Rốt cuộc đuổi ở không điểm trước càng xong rồi. Ngày mai cũng thêm càng á lại nói ba lần, ta thật là thân cha. 662 chương 662 thả rằng sai sát, tuyệt không bùng tha. Thân thiếp tự nhiên không có ý kiến. Hoàng hậu cười nhẹ dịu dàng nói, nàng cái gì cũng không có làm qua, sợ ai tới cha đâu. Chẳng qua, đối xử bình đẳng sao? Loại này thời điểm, đế vương nhưng thật ra biết muốn đối xử bình đẳng, chẳng sợ nàng cái này hoàng hậu cũng không thể ngoại lệ. Như vậy Phượng Thiển ở thời điểm, vì sao này thiết luật liền không thể giống hiện tại như vậy chấp hành? Khó trách Phượng Thiển muốn bị người ghen ghét, khó trách tất cả mọi người muốn Phượng Thiển đã chết. Đại điện Trung Yên tĩnh thật lâu, tất cả mọi người cảm thấy, đế vương như vậy cha là sẽ không tra được chính mình trên đầu tới. xác thật Vừa mới bắt đầu thời điểm, liền quân mặc ảnh đều là như vậy cho rằng, nếu là đơn giản như vậy là có thể điều tra ra, kia phạm án người kia cũng quá xuân chút, rõ ràng chính là chính mình tìm chết. Lại không nghĩ, đột một tiếng go cửa chợt với trong điện như tới, ở mọi người vốn là lo sợ bất an trong lòng kích khởi một mảnh bọt sóng. Khởi bẩm hoàng thượng, tiến vào chính là Lý Đức Thông, mang theo thai y đi kiểm chứng kết quả, cổ quái mà nhìn liễu Tần liếc mắt một cái, mới nói. Đã xác nhận, liêu tần nương nương phấn mặt bên trong đường chợ sàn dược. Lệ Phi bưng chung trà tay hơi hơi run lên. Có lẽ người khác nhìn không thấy, chỉ là nàng có thể thực rõ ràng mà nhìn đến chính mình ly chung trà mặt đang ở đông đưa, liên quan trà mặt cũng thế. Bình hô hấp đem chung trà đưa đến bên miệng suyết một ngụm, Lệ Phi chỉ cảm thấy hai mắt bị hân đến khô khốc, nhẹ mỹ mắt, nhìn về phía hoàng hậu. Lại thấy hoàng hậu cười đến dịu dàng hào phóng, đoan trang hiền huệ. Lệ Phi lập tức liền dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, nàng từ trước nhưng thật ra không phát hiện, hoàng hậu như vậy sẽ trang. Vẫn luôn cho rằng nữ nhân này yếu đối đến liền con kiến cũng không dám dâm chết, hiện tại xem ra, thật sự là nàng xem thường đối phương. Tuy không biết loại này chuyển biến là khi nào bắt đầu, nhưng vô luận như thế nào, chỉ có thể thuyết minh nữ nhân này bản tính chính là như thế, chẳng qua từ trước vẫn luôn vì cái gì sự thình áp lực, mà hiện tại không nghĩ lại áp lực tôi Lệ Phi từ từ thu hồi tầm mắt, đôi mắt xẹt qua mới vừa rồi Lý Đức Thông trong miệng vai chính. Liêu Tần Chỉ thấy Liêu Tần nhiên chừng lớn hai mắt, một bộ hoàn toàn không dám tin tưởng bộ dáng, lại bởi vì quá độ kinh ngạc, nàng trừ bỏ ngồi yên ở nguyên lai vị trí thượng nhìn đế vương, mặt khác phản ứng một mực không có. Đương nàng phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Lệ Phi. Lệ Phi cả kinh Này đáng chết nữ nhân Loại này thời điểm xem nàng làm cái gì Nếu như bị đế vương hiểu lầm Nhưng làm sao bây giờ Tựa hồ cũng là phát hiện điểm này Liêu tần ánh mắt lại chầm rãi Nhìn quanh ở đây mọi người Chỉ có như vậy mới sẽ không bị người phát hiện nàng vừa rồi dị thường Nếu không đế vương nhất định sẽ cảm thấy nàng là trời hướng dạ Quân mặc ảnh cũng không thúc giục nàng liền như vậy từ nàng giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau Tự đạo tự diễn Thẳng đến nàng bùn một tiếng quỳ dạp xuống đất Hắn mới mị một chút con người, lạnh lùng mở miệng, có cái gì muốn giải thích? Thân thiếp, Liêu Tần còn chỉ tới kịp nói như vậy hai chữ, liền Bỗng dưng bị quân mặc ảnh đánh gãy, chấm hiện tại là thà rằng sai sát, tuyệt không đồng tha. Tám chữ rơi xuống, đã làm ở đây mọi người thay đổi sắc mặt, nhưng mà hắn nói còn không có kết thúc, cho nên ngươi tốt nhất không cần nghĩ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra cái gì lý do thoái thác tới lửa gạt chớm, nếu không... Chấm sẽ làm ngươi biết hậu quả là cái gì. Thần thiếp tuyệt không dám lửa gạt hoàng thượng. Liêu tần run thanh âm vội vàng tỏ lòng trung thành. Kêu phấn mặt. Phấn mặt nàng hung hăng mà nuốt nước miếng một cái. Tựa hồ còn ở do dự. a Một tiếng thê lương kêu to đống dưng chấn kinh rồi mọi người. Đã xảy ra cái gì? 663 chương 663 một cái tay khác cũng muốn phế đi. Lệ phi sợ tới mức thiếu chút nữa cầm trong tay chung trà ném văng ra. Tuy rằng cuối cùng nàng kịp thời tiếp được, nhưng nóng bỏng nước trà vẫn là hắt ở nàng ngu bàn tay thượng, đông chốc đỏ một tầng lớn. Đau đớn bỏng cháy, nàng lại bất chấp xem xét, một lòng đều huyền tới rồi cổ họng. Trong điện dư lại duy nhất thanh âm đó là liêu tần thống khổ dên âm. Mọi người cố nén sợ hai chiều nàng xem qua đi, ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn là một mảnh huyết sắc màu đỏ tươi. Liêu tần thống khổ mà nắm chặt cổ tay của nàng, hai điều lông mày hoàn toàn Linh ở cùng nhau. Hai mắt nhắm nghiền, Dương nói thẳng chịu khí lạnh. Chấm vừa rồi liền nhắc nhở quá ngươi, không cần vọng tưởng lừa gạt chấm. An ngay nói thật mà thôi, yêu cầu tưởng lâu như vậy. quân mặc ảnh cười lạnh, nếu ngươi cảm thấy chấm chỉ là hù doa ngươi, kia chấm cần thiết làm ngươi thiết thân thể hội một chút, cái gì kêu đau. Giọng nói rơi xuống, mọi người lúc này mới rốt cuộc chú ý tới mặt đất còn có một cái ly cái, nhiễm huyết, lại hoàn hảo không tổn hao gì. này, Đế vương là dùng này ly cái phế đi liễu tần tay. Rõ ràng liền cái sắc bén khẩu tử cũng không có, này công phu là có bao nhiêu sâu. Quân mặc ảnh lại lần nữa mở miệng, hiện giờ ngươi tay trái gân tay đã đứt, nếu là lại không thành thật công đạo, một cái tay khác cũng muốn phế đi. Đế vương lạnh leo uy hiếp làm mọi người toàn bộ trắng mặt. Nếu nói các nàng vừa rồi còn không biết đế vương tính toán như thế nào cha, cũng không biết cái gì kêu thả rằng sai sát, tuyệt không buông tha. Như vậy hiện tại các nàng xem như hoàn toàn minh bạch, phàm là bị bắt được một chút manh mối, vậy tìm hiểu nguồn gốc, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, cho dù là nghiêm hình bất cung, cũng muốn đem chân tướng điều tra ra. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an. Liêu tần nơi nào còn dám có nửa câu lời nói dối, liên thanh liền nói, Hoàng thượng, thần thiếp nói, thần thiếp nói, là lệ phi. nay phấn mặt đều là lệ phi đưa cho thần thiếp thần thiếp thật sự cái gì cũng không biết ta. Lệ Phi đằng mà một chút đứng lên, hung hăng trừng nàng, ngươi. Hoàng thượng, lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa đánh gây trong điện khẩn trương không khí, đồng thời cũng đánh gây Lệ Phi nói. Nghe ra đó là tiểu dương tử thanh âm, quân mặt ảnh sắc mặt khẽ biến, lập tức khiến cho người tiến bảo. Hoàng thượng, nương nương mất tích. Mất tích, trong lòng mọi người đều là cả kinh, đều cho chấm an phận mà đợi. Ai dám rời đi nửa bước, giết chết bất luật tội. Ném xuống như vậy một câu, quân mặc ảnh hỏa tốc rời đi. Hắn thậm chí không kịp hỏi nàng là như thế nào ở như vậy nhiều người dưới mí mắt mất tích. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là tìm được nàng. Trong lúc nhất thời, cấm quân xuất động, đem hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời, thế muốn tìm được thiện quý phi. Cũng không biết là nên xưng là tâm hữu linh tề, vẫn là duyên phận, cuối cùng tìm được phượng Thiển không phải cấm quân. Mà là quân mặc ảnh chính mình Ở thủy phòng bên ngoài Nàng ôm hai tay đứng ở nơi đó Nho nhỏ thân thể dưới ánh mặt trời xúc thành một đoàn Chỉ một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng Với nhấc đầu liền nhìn đến quân mặc ảnh Phượng Thiển đồng tử co rụt lại Lập tức xoay người chạy trốn Quân mặc ảnh lông mày Linh một chút Tầm mắt hạ di Cho đến chạm đến nàng chưa dày tiêm bạch ngọc đủ Hắn ánh mắt đông chốc tối sầm lại Trực tiếp để ra khinh công chiều nàng bay đi Một lát công phu liền đem nàng trộn vào trong lòng ngực, chắn ngang ôm lên. Phượng Thiền sợ tới mức run run. dây tiếp theo, đối thượng hắn đen nhánh thâm thúy con người, nàng cái miệng nhỏ một bẹp, làm bộ liền phải khóc ra tới. Không chuẩn khóc. Quân mặc ảnh bang một tiếng đánh vào nàng trên ngông. Phượng Thiền tức khắc liền ngốc, liền khóc thuốc thít cũng ngừng, trừng lớn mắt ngây ngốc mà nhìn hắn. liếc nàng hồng toàn bộ cùng con thỏ dường như lôi mắt, quân mặc ảnh trong lòng lại mềm lại đau. Lưu luyến thâm tình một hôn liền rừng ở nàng Thái Dương. Tình cảnh này, cùng mang nàng hồi long ngâm cung kia một lần dữ dội tương tự. Mắt phượng thật sâu mà ngưng nàng trong chốc lát, quân mặc ảnh ôm nàng làm chuyện thứ nhất không phải đem nàng mang về cung đi, mà là ta muốn thêm càng ta muốn thêm càng ta muốn thêm cái song. Có phải hay không đặc hữu hảo đặc khí phách? Không cần khen ta, thật sự, ta thẹn thùng. 664 chương 664 chợ sản dược còn có thể làm người điên rồi. Trầm rãi ngồi xổn xuống thân mình, nhậm Tiêm Minh Hoàng Long Bảo biên giác rũ trên mặt đất, quân mặc ảnh thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, tay trái ôm nàng leo phòng ngừa nàng ngã xuống, tay phải vươn đi nắm lấy nàng chân bóng chân, Sờ đến kia phía dưới dính đầy đá viên, anh Đĩnh lông mày liền nhăn lại. Không mặc giày liền chạy ra, nàng không biết đau không. Nếu là dẫm lên cái gì sắc bén mảnh nhỏ, có nàng khóc. Trong lòng áp lực lửa giận, nhưng tới rồi bên miệng răn dậy lại ở đối thượng nàng nhu nhược đáng thương ánh mắt khi, chính là nuốt trở vào. Không thể mang nàng. Hiện tại nàng không thể so từ trước, thật vất vả nàng mới không có khóc lóc đẩy ra nàng. Nếu là đem nàng sợ hãi, lại nên cùng ngày hôm qua dường như. quân mặc ảnh thở dài, tiểu tâm mà đem nàng lòng bàn chân dơ đồ vật tất cả đều lao đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Trong lòng ngực người tựa hồ rất sợ hắn, hắn động một chút, nàng liền sẽ run một chút, đầy mặt đều là bị khi dễ thảm biểu tình. Như vậy, sắc thật cũng làm người rất muốn đem nàng hung hăng khi dễ một đốn. quân mặc ảnh dùng nhàn dối cái tay kia vô vô nàng bối. Ngốc đồ vật, sau này lại muốn xuống giường, nhớ rõ trước xuyên dạy, Tân Mang theo trấn an tính nói dùng một loại thấp thấp nhu nhu tiếng nói nói tới, nhưng thật ra không khiến cho nàng phản cảm. Chỉ hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn hắn, như là mê mang, cùng loại ngu dại. quân mặc ảnh cũng không biết nàng có hay không nghe hiểu, ngực hơi hơi va chạm, liền gắt gao mà đem nàng khóa lại trong lòng ngực. Thôi, về sau chấm sẽ hảo hảo nhìn ngươi. Nếu là ngươi còn dám chạy loạn, liền cùng vừa rồi giống nhau, muốn bị đánh, biết không? Hắn nói, một cái bàn tay sắc thật lại đánh vào nàng trên ngông, mang theo một tiêu cảnh cáo ý vị, lại luyến tiếp ra tay tàn nhẫn. Phượng Thiền run run một chút, rốt cuộc không hề là không hề phản ứng. Lông mi run rảy một chút, co rún lại rũ xuống mắt. quân mặc ảnh ôn nhu mà liên lụy khoẻ miệng, bên môi hiện lên tinh tinh điểm điểm ý cười. Huyền hắc tinh lượng mắt Phượng trùng ảnh ngược chỉ có nàng một người bóng dáng Hán bế lên nàng, nhỏ gầy thân mình ước lượng ở trong ngực cũng chưa điểm trọng lượng. So chi mang thai thời điểm tựa hồ lại gầy không ít. Lý Đức Thông xa xa mà nhìn đến này bức hòa mặt. Lập tức dương tay ngừng phía sau kia một đám cấm quân. Ngày huy chiếu vào kia hai người trên người ta, mạ một tầng nhàn nhạt thiển kim sắc quang mang, làm như đem kia hai người cùng ngoại giới ngăn cách, toàn bộ thế giới chỉ có bọn họ. Phượng Ương Cung. Viện chính, học sinh không phải thực minh bạch, ngài lúc trước cùng Hoàng thượng nói cái kia. Trợ sản dược dụ phát thần kinh thăng loạn, này quy luật, học sinh tựa hồ không có ở y ý thư thượng nhìn đến quá, này. Có không thỉnh viện chính đem kia nguyên lý cấp học sinh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút. Canh giữ ở ngoại điện Thái Y bên trong, một người đi theo viện chính một đạo tới cấp phượng thiển trần trị tuổi trẻ Thái Y hỏi. Nói cái gì nói? Chẳng lẽ Lao Phu còn dám khi quân không thành? Viện đứng trước bản khắc mặt, gầm lên một tiếng gian dậy. Tuổi trẻ Thái Y bị hoảng sợ, có chút xấu hổ có chút uy khuất, hắn còn không phải là muốn học đến càng nhiều đồ và sao. Liên tính viện chính không chịu dạy hắn, cũng không cần như vậy hung đi. Hắn nào biết đâu rằng, chuyện này đã thành viện chính trong lòng một cây thứ, dễ dàng để không được. Lúc ấy hắn xác thật là như vậy cùng đế vương nói, đâm đầu mất chi nhớ máu bầm chưa tán, hiện tại bị kia trợ sản dược một kích thích, Thiện quý phi liền điên rồi. Nhưng nói thật, này cái gọi là nguyên lý liền chính hắn đều không hiểu được. Trợ sản dược còn có thể làm người điên rồi. Muốn nói thiển quý phi lần này sinh non nếu là khiến cho sốt cao, cháy hỏng đầu vóc đảo còn nói đến qua đi, nhưng rõ ràng liền không coi a 665 chương 665.0 phải ở hôn ngươi, đừng sợ, ân Khỏe mạnh mà sinh hai đứa nhỏ xuống dưới, cố tình liền như vậy mất chi nhớ, làm hắn như thế nào giải thích trong đó y thì học nguyên lý. Hôm nay phía trước, hắn hoàn toàn không đem trợ sản dược cùng ngu dại điên cuồng này hai người liên hệ ở bên nhau quá. Nhưng nếu là không nói như vậy, chẳng lẽ muốn hắn cùng đế vương nói hắn không biết sao? Đương nhiên là không có khả năng. Nhiều phiên bắt mạch, hắn thực xác định, thiền quý phi thân thể cũng không có mặt khác vấn đề, cho nên chỉ có thể dùng này trợ sản dược tới giải thích hết thảy Mặc kệ thay đổi cái nào đại phu, đều sẽ nói như vậy. Chỉ hy vọng thiền quý phi ngày nào đó là có thể bản thân hảo lên A. Nhưng chuyện này thật vất vả bóc qua đi. Thiên bị cái này tuổi trẻ không hiểu chuyện tân nhân hỏi, muốn hắn như thế nào giải thích như thế nào giáo. Chính hắn cũng không biết. Viện chính, học sinh sai rồi. Tuổi trẻ thai y lại lần nữa ra tiếng, đánh gây suy nghĩ của hắn, nghiêm trang mà bảo đảm nói. Học sinh trở về lúc sau chắc chắn hảo hảo đọc sách, lật xem càng nhiều sách cổ, nhất định đem này kỳ quái nguyên lý điều tra ra. Viện chính khí đến chán đều đau, vừa định quát lớn làm hắn lăn. Ngoài phòng đi vào tới lưỡng đạo bóng người lại làm hắn lập tức ngừng thanh âm. Không, chuẩn sắc mà, là đế vương ôm thiển quý phi đi vào tới. Thân chờ tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Quân mặc ảnh lạnh lùng mà từ bọn họ trước người đi qua, một lời chưa phát, sợ tới mức mọi người liền đầu cũng không dám ngẩn lên một chút. Đông Dương chào đón thời điểm đều mau doa khóc, còn hảo chủ tử tìm được rồi, bằng không nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Khuôn mặt ảnh Mỹ mắt cười lạnh, chấm là người hảo hảo chiếu cố nàng, người chính là như vậy đem người chiếu cố vức. Là nô tì sai, nô tì có tội. Đông Dương lập tức quỳ xuống, trời biết nàng vừa rồi chỉ là nghĩ ra đi đảo cái trà, nghĩ bên ngoài còn có thái ý hề ở, chủ tử thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ai biết chủ tử như vậy không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng bỏ cửa sổ chạy. Một đường vọt tới ngoài cửa, tiểu Thái dám nhóm cản cũng ngăn không được, người liền như vậy mất tích. Con Hảo, con Hảo hiện tại Hoàng thượng đem chủ tử tìm trở về, bằng không nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoa một đạo tiếng khóc văng lên, Đông Dương đánh gây quân mặc ảnh đang muốn xuất khẩu cửa trách. Túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng người, quân mặc ảnh sắc mặt khẽ biến, chậm rãi liền nhu hòa xuống dưới, đem nàng đặt ngồi ở trên giường, thấp giọng hỏi nói, sợ hãi. Chẳng không phải ở hung ngươi, đừng sợ, ân Làm cho nàng mặt, hắn cũng không hảo hỏi lại tội Đông Dương. Hống đã lâu, mới đưa nàng hống dừng lại. Hắn lại nói, chấm hiện tại có việc đi ra ngoài, trong chốc lát trở về bồi ngươi, chính ngươi ngoan ngoan đợi nếu không muốn bị đánh, ơn. tước chừng cũng không tưởng chờ đến nàng trả lời, ở nàng trên chán hôn một cái, hắn liền đứng dậy rời đi. Đông Dương lúc này mới kinh dị phát hiện, chủ tử giống như không như vậy sợ hoàng thượng. quân mặc ảnh biết Phượng Thiển vẫn luôn là che chở Phượng ương cung này đó nô tài. Cũng không nghĩ ở nàng không biết thời điểm khi dễ nàng người, cho nên phá lệ mà không có trách phạt bất luận cái gì một người. Chỉ cảnh cáo một câu, nếu là lại đem các ngươi chủ tử đánh mất một lần, dứt khoát đem đầu của các ngươi cũng ném đi. Nói xong, liền một lần nữa trở về Phượng Y Đề Cung. Phượng Y Đề trong cung phi tần sớm đã chờ đến lo lắng đề phòng, đặc biệt là liêu tần cùng lệ phi, từ đế vương rời đi về sau, hai người đều là toàn thân lạnh lẽo như thế nào cũng ấm không trở lại. Liêu tần suy nghĩ vô số loại biện giải phương thức, chính là nhìn đến đế vương kia một sát, sở hữu lý do thoái thác tất cả đều bị nàng quên đến không còn một mảnh. Hoàng thượng, Liêu tần nàng rõ ràng chính là vu hãm thần thiếp. Đoạn ở nàng phía trước, lệ phi dẫn đầu đã mở miệng. 666 chương 666 không tránh được vừa chết lấy tuyệt hậu họa Quân mặc ảnh ngó nàng liếc mắt một cái, bôi nhỏ người cái gì? Rời đi một chuyến lúc sau. Đế vương sắc mặt rõ ràng trở nên so vừa rồi hào rất nhiều. Mọi người không cấm suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì Phượng Thiển tìm được rồi. Nhưng đế vương vừa rồi ở chỗ này thời điểm, Phượng Thiển còn không có mất tích đâu, không cũng không gặp đế vương có cái gì sắc mặt tốt sao. Lệ phi sắc mặt thực bạch, miễn cưỡng duy trì bất động thanh sắc, nói, chính như liếu tần theo như lời, nàng phấn mặt sắc thật là thần thiết đưa. Nhưng này không đại biểu nàng là có thể như vậy tùy ý mà đem nước bẩn hắt ở thần thiếp trên đầu. Lệ phi thanh âm có một loại càng lúc càng đại xu thế, làm như một cái bị vu hãm người bất kham chịu đựng, cùng loại phấn mặt, thần thiếp cũng đưa qua hoàng hậu nương nương, vì sao hoàng hậu nương nương chô đó liền không có bất luận cái gì sự, tới rồi liêu tần nơi này liền có chuyện. Hoàng hậu khéo léo tươi cười lập tức tức thì cứng đờ, như đau tầm mắt rừng ở lệ phi trên người, rõ ràng là đang cười. Lại lăng là làm người cảm thấy nàng giờ phút này hận không thể đem lệ phi lột ra rút gân. Lệ phi không dám nhìn hoàng hậu, nhưng cho dù không xem nàng cũng biết hoàng hậu giờ phút này sẽ là cái bộ dáng gì. Nàng không phải cố ý muốn kéo hoàng hậu xuống nước, nhưng trước mắt tình cảnh này, nếu nàng chỉ là chỉ cần cãi lại, đế vương khẳng định sẽ không phản ứng nàng. Nói không chừng giống đối liêu tần như vậy đối nàng, trực tiếp đem tay nàng cấp phế đi cho nên nàng chỉ là muốn cho chính mình cách nói càng có thuyết phục lực. quân mặc ảnh ánh mắt chiều Hoàng hậu chỗ đó nhìn lướt qua. Lệ Phi cũng đưa ngươi. Đúng vậy. Hoàng hậu gật gật đầu, gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu khảm ở lòng bàn tay thịt. Nàng trên mặt cũng đã khôi phục dịu dàng hiền thuộc bộ dáng, mang theo vài phần mờ mị thủy khuất cùng xấu hổ. Lệ Phi sắc thật cũng đưa quá thân thiếp, bất quá Hoàng thượng vừa rồi đều đã làm người đi tìm có thể thấy được lệ phi đưa thần thiếp phấn mặt là không có vấn đề. Nàng không nói lệ phi phấn mặt là không có vấn đề, như là cố tình cắn trọng giống nhau nói, lệ phi đưa thần thiếp không có vấn đề. chợt vừa nghe nàng là ở giúp lệ phi nói chuyện, nhưng tinh tế phân biệt, liền biết nàng chỉ là ở thế chính mình giải vây. Quân mặc ảnh cười lạnh, liêu tần, ngươi có nói cái gì nói? Hoàng thượng, thần thiếp lời nói những câu là thật. Tuyệt đối không có ở lệ phi đưa thần thiếp phấn mặt buông tha bất cứ thứ gì. Liêu tần mắt thấy tình thế đối chính mình càng ngày càng bất lợi, gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí liền mặt bộ biểu tình đều dần dần vặn mẹo, thần thiếp thề, nếu là thần thiếp ở kia phấn mặt thêm đồ vật vậy. Liền phạt thần thiếp một cái tay khác, còn có hai chân toàn bộ bị phế. Nàng dám thề thề, cũng không phải nàng không tin thần Phật hoặc là không sợ chết, mà là bởi vì trợ sản dược sát thật không phải nàng bỏ vào đi. Lệ phi tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, thấy đế vương chiều nàng nhìn qua, liên thanh nói, Hoàng thượng, thề thề có ích lợi gì? Thân Phật liền tính trừng phạt cũng sẽ không vào giờ phút này liền buông xuống, nhưng Hoàng thượng lại có thể vào giờ phút này liền giết chết Liễu Tần. Cho nên Liêu Tần nhất định là đang nói dối, thiển quý phi sinh non sự, nhất định cùng nàng có quan hệ. Nói xong, nàng đột nhiên trừng hướng Liêu Tần, người dám nói thiển quý phi sinh non sự cùng ngươi không quan hệ. Đức tay đức chân tính cái gì, nếu là nói dối, hôm nay trong vòng ngươi Liễu Tần liền chết toan chết hủng, như vậy thề độc, ngươi dám phát sao? Liễu Tần ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hận đến trong mắt đều phải bắn ra tới. Quá mức kinh ngạc, thế cho nên nàng đã đã quên phản bác. Quân mặc ảnh cười lạnh, cha án không thể bằng trực giác, nhưng chuyện này nhất định cùng Liễu Tần thoát không được căn hệ. Hắn đã sớm nói qua, thà rằng sai sát, tuyệt không bùng thà. Đã có quan hệ. Vậy không tránh được vừa chết lấy tuyệt hậu hoạn. 667 chương 667 Nguyền Rủa vu Cổ Chi Thuật Liêu Tần, chấp hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đúng sự thật công đạo, ngươi có thể bị chết không như vậy thống khổ. Nếu có nửa câu lời nói dối, hoặc là bao trè, hoặc là vu không ai, sẽ có một ngàn loại bị chết rất khó xem phương pháp chờ ngươi. Liêu Tần hốt hoảng lắt đầu, Hoàng thượng, thần thiếp chưa làm qua, ngài không thể như vậy không hề chứng cứ liền. Lý Đức Thông, kéo đi xuống. quân mặc ảnh lạnh giọng đánh gãy, đánh tới nàng nói thật mới thôi. Bị triệu hoán lý công công đông chốc dùng mình, là. Hán vội vàng đưa tới thị vệ, đem quỳ trên mặt đất liền khóc mang nháo liêu tần kéo đi ra ngoài, thầm nghị chính mình đoán được quả nhiên không sai. Đế vương hôm nay căn bản không phải tới tra án, mà là muốn đem những cái đó khả năng tồn tại thai họa ngầm một đám diện trừ, cho là giết gà dọa khỉ cũng hảo. Cho là nhổ cỏ tận gốc cũng thế, dù sao thương tổn phượng ương cùng kia chủ tử, đó là tuyệt không có kết cục tốt. Lệ phi sắc mặt đã tráng bệnh như tờ giấy. Nguyên bản nàng cũng không lo lắng cho mình làm sự sẽ bại lộ, bởi vì nàng chỉ cấp liêu tần cung cấp mấy hộp phấn mặt mà thôi, trừ bỏ phấn mặt trợ sản dược là nàng phóng. Còn lại, nàng cùng liêu tần nói tốt, hai người bọn nàng đều phải tô lên cái loại này phấn mặt đi phượng ương cung, để ngừa kia dược hiệu không đủ. nhưng thực tế thượng Nàng sao có thể ngốc đến cho người ta lưu lại nhược điểm. kia một ngày, nàng sạch sẽ mà đi, sạch sẽ mà hồi. Mà nàng cung cấp trợ sản dược sự tình, chỉ dựa vào liêu tần ngôn luận của một nhà, đế vương căn bản không có cũng đủ chứng cứ đem nàng định tội. Đó là thật sự hoài nghi nàng, cũng bất quá chính là làm nàng chịu một ít ra thịt chi khổ, chỉ cần nàng chết không thừa nhận, vậy tội không đến chết. Chính là giờ khác này, lệ phi bỗng nhiên lại không xác định. Xem đế vương đối liêu tần nói những lời này đó, nàng đông nhiên cảm thấy, đế vương lần này là muốn động thật. Phàm lá liên lụy việc này người, đế vương là sẽ không bỏ qua. Người đâu? Đế vương lạnh lùng rơi xuống hai chữ, như ngàn cân trọng đỉnh giống nhau nền ở lệ phi ngực thượng, chấn đến nàng đột nhiên cả kinh. Hoàng thượng nàng ngơ ngẩn mà nhìn đế vương, vội vàng quỳ xuống tỏ lòng trung thành, phấn mặt là thần thiếp đưa không sai. Nhưng thần thiếp như thế nào sẽ ngốc đến ở chính mình đưa đồ vật bên trong thêm chợ sàng dược? Này không phải chính mình cố ý tìm chết sao? Có lẽ ngươi chính là lợi dụng loại này tâm lý, cho rằng người khác cũng sẽ như vậy tưởng, cho nên hoài nghi không đến ngươi trên đầu đi đâu. Lệ Phi thật sự muốn khóc, cắn môi luyện luyện lắp đầu, không, hoàng thượng. Thần thiếp cũng không xác định liêu tần đi tìm thiển Quý Phi kêu một ngày sẽ sát nào một loại phấn mặt, lại sao có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng thượng, thần thiếp là hoan uổng, cầu hoàng thượng minh giám. quân mặt ảnh trầm mặt trong chốc lát, tìm đòi nghiên cứu tầm mắt rừng ở nàng trước người một bước xa địa phương, nheo lại mắt. Ai cũng không dám tại đây đương khẩu ra tiếng. Đột nhiên, lệ phi run rảy nhìn về phía hoàng hậu, nương nương, ngài giúp thần thiếp khuyên nủ hoàng thượng A, thần thiếp thật là trong sạch. Hoàng hậu chấn động, ánh mắt khẩn trương mà lué lóe ở lệ phi thẳng tóc trong ánh mắt, hoàng hậu mím một chút môi Mặt lộ vẻ khó xử, chưa phát một lời. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu thái giám hoang mang rối loạn mà đi đến trong điện, đối với Lý Đức Thông thì thầm vài câu. Mọi người liền nhìn đến Lý Đức Thông đông chốc sắc mặt đại biến. Hoàng thượng, Lý Đức Thông run run rảy rảy mà đi đến đế vương trước mặt, nhìn lệ phi liếc mắt một cái, lại cuốn quýt thu hồi tầm mắt. Nói, hồi Hoàng thượng, có người ở lệ phi nương nương trong cung phát hiện, phát hiện Lý Đức Thông càng là khó có thể mở miệng. Mọi người liền càng là tò mò, một đám tất cả đều thần sắc khẩn trương mà nhìn chầm chầm hán, trong đó nhất cực liền thuộc lệ phi, liền hô hấp cũng đã quên. Lý Đức Thông nhắm mắt, bất cứ giá nào giống nhau nói, phát hiện nguyền rủa vũ cổ chi thuật. Còn có càng 668 chương 668 tưởng hảo tìm cái gì lấy cớ. Các đời lịch đại, vu cổ chi thuật đều là trong hoàng cung cấm thuật. Rồi lại cố tình có như vậy nhiều người làm không biết mệt mà một hai phải đi dùng. Muốn nói đến hiệu quả, thật sự có sao? Ai cũng không biết ta. Ít nhất Lý Đức Thông cảm thấy, nếu là hắn là này đó chủ tử mỗi một cái, thật muốn hại người, cùng với dùng loại này không nhất định có thể thành biện pháp, còn không bằng dùng liễu tần như vậy trực tiếp. Nếu là gặp phải cái dễ nói chuyện một ít đế vương, nói không chừng thật có thể lừa dối đi qua. Nếu là bởi vì nguy hiểm tiểu, kia hắn chỉ có thể nói, làm gì chuyện xấu không điểm nguy hiểm. Bất quá thật lại nói tiếp, này đó chủ tử A, chính là luẩn quẩn trong lòng. Vui vui vẻ vẻ hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý thật tốt, vì cái gì thế nào cũng phải động này đó vài cân nào đâu. Lệ phi mặt bạch đến như là một trương trong suốt giấy, trên môi nửa điểm huyết sắc cũng không dư thừa, run run rẩy rẩy mà dương miệng mấy lần, cũng không bài trừ nửa cái tự tới. Giải thích là vô dụng, nàng biết. Đế vương sẽ không nghe. Nguyên bản chỉ có liêu tần lời nói của một bên thời điểm, nàng đều hoài nghi đế vương sẽ không bỏ qua nàng, húng chi hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở. Vì phượng thiện, đế vương là sẽ không bỏ qua nàng. Xong rồi, lúc này thật sự xong rồi. Nhưng, vũ cổ hoa hoa không phải nàng làm, đến tột cùng là ai hám hại nàng, là ai muốn nàng chết. Hoàng hậu sao? Bởi vì chịu không nổi nàng nguy hiếp, cho nên muốn nàng chết. Nhưng các nàng là người trên một chiếc thuyền A, hoàng hậu nếu là như thế này làm, sẽ không sợ nàng đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, nói cho đế vương, kỳ thật trước hết nghĩ ra biện pháp này người không phải nàng mà là hoàng hậu sao. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng nàng liền minh bạch, kỳ thật từ đầu tới đuôi, hoàng hậu cái gì cũng không có làm A. Lệ Phi đột nhiên cảm thấy, hoàng hậu lòng dạ thật sự thâm đến đáng sợ. Mặc kệ là hoa Phi kêu một lần giả truyền thánh chỉ sự. Vẫn là nàng lần này trợ sản dược sự, hoàng hậu đều không có trực tiếp tiếp xúc quá, thượng một hồi nhiều nhất nổi lên trong đó trồng sen cái rủng, mà lúc này đây, hoàng hậu là thật sự cái gì cũng chưa làm, chỉ nói cho nàng muốn như thế nào làm, nên làm như thế nào, cuối cùng còn tựa hồ thực vì nàng suy nghĩ dường như đem Liễu tần kéo xuống nước, làm nàng cho rằng hoàng hậu xác thật là tưởng bảo nàng, liêu tần mới là cái kia bị hy sinh người, chịu tội thay. Nhưng kêu bất quá là nàng cho rằng mà thôi, kỳ thật hoàng hậu căn bản không tính toán buông tha nàng. Hiện tại nghĩ đến, là nàng Đốc, đường đường hoàng hậu, như thế nào sẽ nguyện ý bị một cái nho nhỏ phi tần uy hết đâu. Đương nhiên sẽ một tìm cơ hội liền đem nàng diệt trừ mới là. Lệ phi tưởng cắn ngược lại một cái, nhưng mà nàng không biết, nếu là nàng cắn ngược lại một cái, đế vương sẽ tin nàng sao. Hoàn toàn không có chứng cứ nói, xem như bôi nhọ đi. Tuy rằng đế vương nói thả rằng sai sắt cũng tuyệt không vương tha nhưng đó là hoàng hậu, đế vương hẳn là sẽ không như vậy khắc nghiệt mới đối. Rốt cuộc, hoàng hậu hiện tại còn không động đậy đến. tiên triều hậu cung thế lực nếu là quá mức dung chuyển, đối đế vương không có nửa điểm chỗ tốt. Đặc biệt, hoàng hậu phụ thân vẫn là hữu tướng, đế vương một lòng muốn diệt trừ, nhưng hiện tại dễ dàng không thể động hai chiều nguyên lão. Quan trọng nhất một chút, Nàng tạm thời còn không có tưởng hảo muốn hay không đem hoàng hậu rũ ra tới Một phần vạn khả năng tính Nếu không phải hoàng hậu hãm hại nàng đâu Nàng gần nhất đắc tội nhiều người như vậy Nói không chừng là khác cái nào nữ nhân muốn nàng chết đâu kia nàng nếu là đem hoàng hậu xả tiến vào Chẳng phải là không ai có thể cứu nàng Lệ phi trong lòng thực loạn Loạn đến cả người phát run Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ Chấm cho ngươi thời gian lâu như vậy Tưởng hào tìm cái gì lấy cớ. Quân mặc ảnh mắt lẽ lướt nàng, đôi lông mày khỏe mắt toàn là lạnh lẽo Lệ phi bông chốc dùng mình. 669 chương 669 ngươi có phải hay không nhớ rõ chấm cùng ngươi đã nói nói. Hoàng thượng, nếu là thần thiếp nói, thần thiếp cũng không biết vài thứ kia vì sao sẽ ở thần thiếp trong cung, ngài tin sao. Ngươi cảm thấy chấm nên tin. Quân mặc ảnh chọn một chút mi. Hàng trừa ý cười khỏe môi lại mạc danh làm người cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Hoàng thượng lệ phi nuốt nước miếng một cái. Nàng hiện tại duy nhất cảm giác chính là cả người máu đều đọc lại, không, không phải đọc lại, là chảy ngược. Cho nên nàng mới có thể như vậy lãnh, như vậy lãnh. Quân mặt ảnh nhẹ dương mắt sao ra bên ngoài liếc mắt một cái, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý sắc trời hiện tại đã là xám xịt một mảnh, mắt thấy liền phải trời mưa, hắn giữa mày hơi hơi một túc. Sắc mặt cũng đi theo đổi đổi. Bất quá thực mô hắn liền thu hồi tầm mắt, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, đem các nàng phản ứng thu hết đáy mắt. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Hoàng hậu trên người thời điểm, nói một câu, Hoàng hậu quả phi phàng người, thân là lục cung cương tốt, loại này thời điểm nhưng thật ra bình tĩnh đến làm châm kinh ngạc. Ngày xưa châm còn tổng cảm thấy ngươi nhát gan, hiện tại xem ra, tựa hồ là chấm hiểu lầm ngươi. Hoàng hậu mi mắt run lên, Đông chốc ngẩn đầu không thể tin tưởng mà nhìn đế vương. Hoàng thượng, ngài đây là nàng khóe mắt chịu động một chút. run giọng nói, thần thiếp chỉ là không nghĩ tại đây loại thời điểm cho ngài thêm phiền. Chẳng lẽ như vậy cũng không đúng sao? Thần thiếp thật là sợ, chính là thần thiếp biết. Sợ cũng vô dụng, sẽ không có người an ủi. Cho nên thần thiếp thu hồi sở hữu mềm yếu, như vậy cũng không đúng sao. Ấn. Quân mặc ảnh gật đầu một cái, mặc danh mà cười lạnh, là không có gì sai. Âm vang một tiếng kinh vang, xét đánh. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt, quân mặc ảnh bỗng dưng đứng dậy. Lý Đức Thông, đem Lệ Phi dẫn đi, cùng Liêu Tần giống nhau, đánh tới nàng hoàn toàn nhận tội mới thôi. Vụ án này giao cho Trường Tiến, làm hắn nhịn. Hôm nay dừng ở đây, những người khác đều trở về đi. Hắn đi được quá cấp, Lệ Phi còn ngây ngốc mà ngồi dưới đất không có phản ứng lại đây, thẳng đến bị người mang đi. Hoàng hậu tắt nhìn chầm chầm đế vương bóng dáng không rời được mắt, những người khác thưa thất mà rời đi phượng y hề cùng chỉ có nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì tương đồng tư thế, ánh mắt ngây ra. Vừa ra đến trước cửa, lệ phi đột nhiên tránh ra thị vệ chói buộc, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hoàng hậu chấn động, liền như vậy nhìn lệ phi khỏe miệng rơ lên một mặt quỷ dị độ cung, sau đó liền xoay người tiếp tục hướng ra ngoài đi đến. Vừa đi, một bên đối với không trung lớn tiếng kêu to. Ta cái gì cũng không cần, không hám hại, không báo thù, ta chỉ cần chúng ta cộng đồng kẻ thù chết không có chỗ chôn Hiện giờ kết cục còn chưa đủ, hiện giờ thảm trạng cũng không đủ, xa xa không đủ. Vừa mới rời đi người đều ngừng lại, nhưng không có người biết nàng đang nói cái gì. Chỉ có hoàng hậu, thật vất vả đứng lên thân thể lại bỗng dưng ngã ngồi trở về, sắc mặt trắng bệnh. quân mặc ảnh sở dị như vậy vội và hồi phượng ương cung, sợ liền xét đánh thanh âm quá lớn. Sẽ dọa đến kia vật nhỏ Tuy rằng từ trước nàng không sợ Nhưng không đại biểu nàng hiện tại cũng không sợ Hắn không thể mạo một chút hiểm Phượng Y Cung sự tình lại quan trọng Cũng không bằng nàng nửa phần Những người đó tùy thời có thể xử lý Nhưng hắn không thể làm nàng chịu hủy khuất Một đường chạy về Phượng Ương Cung Rốt cuộc bên ngoài cửa đại điện Thấy được thân ảnh của nàng Nho nhỏ một đạo rửa vào cạnh cửa Đối với không chung không biết Ở nhìn xung quanh cái gì Đông Dương cùng một đám thái y ở bên người nàng nôn nóng mà nói chuyện, nhưng nàng lại giống hoàn toàn nghe không được giống nhau, không thèm để ý. Như thế nào? Quân mặc ảnh đi qua đi dắt tay nàng, tao mày tâm, vì sao ở chỗ này không đi vào? Hoàng thượng, nô tỉ cũng không biết nương nương đang xem cái gì. Chỉ là vừa mới nghe được xét đánh thanh âm, nương nương liền chạy ra. Vừa dứt lời, Phượng Thiện liền tránh ra quân mặc ảnh tay muốn hướng bên trong chạy. Quân mặc ảnh ngẩn ra. Giây tiếp theo, hắn ánh mắt đông chốc sáng ngời, một lần nữa đem nàng bắt lấy, thiện thiện, ngươi có phải hay không nhớ rõ châm cùng ngươi đã nói nói? Hắn nói, hắn sợ sẽ đánh. 670 chương 670 tại sao lại như vậy? Nhưng nghề hà trước mặt người căn bản không xem hắn. quân mặc ảnh nhấp một chút môi, ruôi tay, nhẹ nhàng nắm nàng hầm dưới, không được xế vào mà bẻ quá nàng khuôn mặt nhỏ, cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện, thiện thiện. Ngươi xem chấm, cho chấm một chút phản ứng. Ở đây mọi người đều bởi vì đế vương những lời này, nao nao, trong lòng hiện lên một kia mạc danh cảm xúc. Nhìn như cường ngạnh, chi bằng nói là thương lượng miệng lưỡi, thậm chí thỉnh cầu. Rốt cuộc như quân mặc ảnh mong muốn, Phượng Thiện ngước mắt nhìn về phía hắn, nhưng hắn tâm lại ở thoáng chốc củ đến càng đau. Bình tĩnh thậm chí có chút mâu thuần ánh mắt giống như là đang xem một cái người xa lạ, không có nửa phần hắn trong trí nhớ quen thuộc đau lòng ý lại. Có lẽ là bị hắn gấp gấp mang theo một tia bức thiết ý vị ánh mắt ngưng lâu lắm, phượng thiển ánh mắt lập lòe vài cái, hốc mắt chậm rãi liền đỏ, đối hắn càng thêm sợ hãi, như là một cái bị khi dễ tiểu bạch thỏ, tràn đầy bỉ khuất. quân mặc ảnh hầu kết hơi hơi lan lộn một chút, cảm thấy trong lòng như là bị một cục đông đổ giống nhau, trệ tác khó chịu. Ngoan, chẳng không có hung ngươi ý tứ, đừng sợ. Hắn liên lụy một chút khỏe miệng, bên môi phát hỏa ý cười lại mặc danh làm người cảm thấy chua sót. Đứng lâu như vậy, có mệnh hay không? Mới vừa sinh xong hài tử, như thế nào còn luôn là chạy loạn, liền không cảm thấy khó chịu sao. Một bên nói, một bên đem nàng chặn ngang ôm lên, hướng nội điện đi đến. Lưu lại một phòng người, hai mặt nhìn nhau. Ai nói vô tình nhất là nhà đế vương, vừa rồi bọn họ nhìn đến chính là cái gì, nhưng còn không phải là đế vương thâm tình nhất một mặt. Viện chính nhìn chằm chằm đế vương rời đi bóng dáng, đông dưng nhớ tới, từ khi nào đối với thân phi thời điểm, đế vương có thể thờ ơ ngầm hoa hồng, đối mặt khác bất luận cái gì một vị chủ tử, đều là cùng loại như thế. Mà mỗi khi phượng ương cùng chủ tử ra điểm cái gì vấn đề, lớn đến chúng độc sinh mệnh đe dọa, nhỏ đến nóng lên thân thể không khỏe, đế vương khẩn trương cảm xúc nào một lần không phải liền bọn họ này đó người đứng xem đều có thể nhìn thấu. Ai? Chỉ hy vọng Thiển Quý Phi nhanh lên hảo lên mới hảo. Vào nội điện, quân mặc ảnh tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, vừa lúc Đông Dương lúc trước phân phó người ngao bổ hết canh đã hảo, liền làm người bưng đi lên. Đông Dương vốn dĩ tưởng uy, lại bị quân mặc ảnh tiếp qua đi, người đi xuống đi. Đường trong điện chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, hán tựa như thường lui tới giống nhau đem Phượng Thiển bế lên đặt ở trên đùi, vòng nàng thân mình tay thuận tiện bưng chén. Một cái tay khắc cầm thịa rảo vài cái, múc một ngũng, thổi lạnh mới đưa đến miệng nàng biên. Hai tử đã sinh ra tới, hiện tại hẳn là khôi phục muốn ăn đi. Trong nhớ kỹ mới vừa gặp được ngươi thời điểm, ngươi yêu nhất chính là ăn. Chỉ cần nhìn đến ăn ngon đồ vật, liền cùng thấy được hắn dừng một chút, tựa hồ là ở tự hỏi, cuối cùng nói, liền cùng thấy được bạc dường như. Nói tới đây, hắn đông dưng khép cười một tiếng. Giữa mày nhiễm một mặt bởi vì hồi ức mà tràn ngập ôn nhu đặng cười. Khi đó, người yêu nhất đó là này hai dạng đồ vật. Đương hắn lấy lại tinh thần, hai mắt lại lần nữa con ngắm nhìn thời điểm, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đó là nàng run nhẹ nhẹ lông mi. quân mặc ảnh trong lòng căng thẳng. Làm sao vậy? Hắn vội vàng cầm chén gác ở một bên, không ra tay tới bưng lên nàng khuôn mặt nhỏ, thế nhưng phát hiện nàng hốc mắt lại lần nữa đỏ. Hơn nữa bởi vì hắn động tác, tràn đầy hốc mắt trong suốt nước mắt vừa lúc chảy xuống xuống dưới. Thiền thiền, tại sao lại như vậy? Liên chính hắn cũng không biết hỏi chính là cái gì, vì cái gì sẽ khóc, vẫn là vì cái gì sẽ ngu dại. 671 chương 671 người nhất định sẽ thích bọn họ. quân mặc ảnh phùng nàng mặt, nhắm mắt lại, tinh tế hôn tới nàng khóe mắt ướt ác. Đông dạng mà, bởi vì hắn động tác, Phượng Thiển cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Trường như điệp cánh lông mi không ngừng rung động, nước mắt cũng không ngừng trượt xuống. Tự hồ vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không có biện pháp đem trên mặt nàng nước mắt lộng sạch sẽ. Thiền thiền, có phải hay không nơi nào không thoải mái? quân mặt ảnh nghĩ tới nghĩ lui, nàng không có kêu cũng không có che lại nơi nào nói đau, hẳn là không phải rất nghiêm trọng, khả năng chỉ là mới vừa sinh xong hài tử thân mình có chút không thoải mái. Như vậy suy đoán, cho rằng nàng là eo đau. Hắn phóng nhẹ động tác ở nàng bên hông nhéo hai hạ, cũng chú ý quan sát đến nàng sắc mặt. Lại không nghĩ, Phượng Thiện lập tức nín khóc mỉm cười, thân mình ở trong lòng ngực hắn run cái không ngừng, ngẳng đầu tựa xấu hổ tựa bực mà trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. quân mặc ảnh có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt, hoàng hốt gian về tới nàng còn bình thường hoàn hảo thời điểm. Hắn mà người, lúc này mới nhớ tới vật nhỏ nhất sợ ngứa, mỗi lần nghiết nàng eo liền cùng muốn nàng mệnh giống nhau. Ngốc đồ vật! Nguyên lai chỉ là lại lần nữa nem ký ức, thói quen còn ở. Hắn cười đem khô giáo đại trưởng rán ở trên mặt nàng, đôi lông mày khỏe mắt toàn là nhu hòa lưu luyến. Tuy rằng cùng nguyên lai nàng so sánh với, nàng hiện tại bộ ráng này liền cùng mới sinh ra hài đồng không có khác nhau, nhưng nàng thói quen còn ở. Như vậy hắn, có thể hay không tính làm nàng thói quen. Giống vậy nàng nghe được bên ngoài xét đánh thời điểm sẽ chạy ra đi xem. Có phải hay không bởi vì nàng trong tiềm thức nhớ rõ, có như vậy một người, ở như vậy thời tiết không muốn nghe đến tiếng sớm, yêu cầu nàng bồi tại bên người. quân mặc ảnh ôm chặt nàng, tiếng nói trầm thấp rảo vài tia trình trọng, đừng sợ, chấm Vĩnh viễn sẽ không buông ra ngươi tay, mặc kệ ngươi biến thành cái dặn gì. Góc cạnh rõ ràng hàm dưới chống nàng phát đỉnh, hắn thanh em không ngừng ở nàng đỉnh đầu xoay quanh. Là chấm không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi, một lần hai lần mà làm ngươi bị thương. Kỳ thật ngươi không nói chấm cũng biết, ngươi là quái chấm. Rõ ràng biết các nàng sẽ hại ngươi, vì cái gì còn muốn lưu chữa các nàng. Chưa từng có cùng ngươi đã nói, nếu là có thể, chấm cũng hy vọng cái này hoàng cung chỉ có ngươi. Thật có chút sự tình, đó là chấm cái này hoàng đế, cũng không thể tùy tâm sử dụng. Phù hoàng đem giang sơn giao cho chấm, chấm không thể bởi vì bản thân tư dục đem nó hủy hoại. Không cùng ngươi nói. Là sợ ngươi cảm nhận chung cái kia không gì làm không được hình tượng sậm, phát hiện chấm cũng không có như vậy cường đại. Thiền thiền, cho chấm một chút thời gian. Chờ đến nào một ngày, triều đình ổn định, chấm sẽ... Sẽ cái gì? Hắn không có nói thêm gì nữa. quân mặc ảnh thu thu mắt, chuyện vừa chuyển, nói, mấy ngày nay, ngươi phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, hảo hảo mà dưỡng thân mình. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chờ ngày mai. Chấm khiến cho bà Vũ đem con của chúng ta ôm tới ngươi xem, ơn. Biết rõ không chiếm được nàng trả lời, hắn vẫn là không buông tay mà cùng nàng đối thoại. Ngươi nhất định sẽ thích bọn họ, bọn họ so chấm đáng yêu. Sáng sớm hôm sau, hạ lâm Triều quân mặc ảnh lưu lại trương tiến hỏi hôm qua thẩm tra kết quả. Lưu tần chịu không nổi nghiêm hình tra tấn, thú nhận bục trực, sở hưu hết thể đều là lệ phi suối dục sai xử. Tuy rằng cuối cùng đem phấn mặt đồ ở trên người mang tiến phượng ương cung chỉ có Liễu tần một người. Mà hết thẻ này, cũng được đến lệ phi bản nhân thừa nhận, chỉ nói sở hữu sự đều là nàng chủ ý, bởi vì ghi hận phượng thiển gián tiếp hại chết nàng hảo tỉ mỗi hoa phi, cho nên mới sẽ có hôm nay trận này trợ sản dược trả thù. Quân mặc ảnh nhíu một chút mi, nàng không có nói đến Hoàng hậu. Trương Tiến lắc đầu, nghiêm túc hỏi, Hoàng thượng cho rằng, việc này cũng cùng Hoàng hậu có quan hệ sao? Khuôn mặt ảnh cười lạnh, hôm qua Phượng y đi trong cung hoàng hậu cùng lệ phi phản ứng, nhưng không giống như là không quan hệ. Hắn nhặt bước, đi, đi hình phòng. Tạ các mội tử tích vé tháng cùng đánh thường, sờ sơ đại. Lại 4 điểm, ngủ, ngủ ngon. 672 chương 672 chấm chỉ sợ người bị chết quá dễ dàng. Múc meo có khô hơi thở tràn ngập toàn bộ hình phòng, cửa địa phương, chính là hai nữ tử treo ở hình giá thượng. Màu trắng trung y đi bị huyết nhấm hồng, đã khô cạn huyết khối ngưng kết ở bên nhau, làm kia nguyên bản rộng thùng thình trung y đi đều dán ở da thị thượng, dính đến đáng sợ. Hình phong ánh sáng thực ám, cho nên môn phủ vừa mở ra, bên ngoài trói mắt ánh sáng tức khắc làm bên trong người chú ý tới bên này. Liêu tần nhìn cửa đạp kim sắc ánh nắng chậm dai đi vào tới đế vương, mãnh liệt chiếu sáng làm nàng không thể không nheo lại mắt tới, kia một khắc, chỉ như nhiều năm trước mới gặp khi giống nhau. Nàng trong mắt đế vương như cũ phản phất giống như thần chi, tuấn mỹ như trích tiên. Chỉ tiếp, hắn ánh mắt cũng không từng ở trên người nàng dừng lại, mặc kệ là nhiều năm trước, vẫn là giờ khác này. Hoàng thượng, mọi cách tra tấn giới, nàng tiếng nói sớm đã như phá đồng giường như khô khóc khó nghe, nhưng biểu tình vẫn là kích động đến giống như tìm được rồi cứu tinh. Thần thiếp cái gì đều đã chiêu, thân thiếp không bao giờ sẽ làm loại sự tình này. Hiện tại thiển quý phi bình bình an an mà sinh hạ long chủng, cầu hoàng thượng xem ở tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa mặt ngôi thượng, bỏ qua cho thần thiếp một lần, liền lúc này đây. Nàng toàn bộ thân thể dùng sức mà giấy ruộng, làm cho phía sau một chất cũng không vững chắc hình giá phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, ở âm hối hình phòng có vẻ đặc biệt đột nột. Thần thiếp về sau cũng không dám nữa, không bao giờ sẽ làm loại sự tình này, thần thiếp bảo đảm, về sau mỗi ngày đều sẽ vì thiển quý phi cầu phúc. Mỗi ngày đều sẽ cấp tiểu hoàng tử tiểu công chúa cầu phúc. Cầu hoàng thượng buông tha thần thiếp lúc này đây, coi như, coi như là vì bọn họ tích đức được không? Tích đức. Dùng phương thức này. quân mặc ảnh hướng nàng trước mặt đi rồi một bước, liền ở liêu tần trong lòng bước lên khởi một tia hy vọng, kích động đến liền mặt bộ đều ở run dày thời điểm, hắn lại bỗng dưng cười lạnh, cho một đòn chí mạng, ngươi như thế nào sẽ cho rằng, chuyện tới hiện giờ, châm còn sẽ bỏ qua ngươi không khỏi quá thiên chân. Châm chỉ sợ ngươi bị chết quá dễ dàng. Hắn hiện tại chỉ hận không được bái nàng ra, chiêu nàng ngân chỉ cần có thể đổi lấy hắn vật nhỏ bình yên vô sự. Liêu tần nhất thời chấn trụ, Trương đại miệng không thể tin tưởng mà kêu một tiếng, Hoàng thượng. Ở nàng trong vấn tượng, đế vương mặc dù là sinh khí, mặc dù là tức giận, cũng là sự mặt chưa bao giờ làm người thấy rõ quá. Khi nào khởi, đế vương cũng sẽ có như vậy hình cùng thường nhân cảm xúc. Khuôn mặc ảnh không hề lý nàng, vốn dị hắn hôm nay liền không phải vì Liêu Tần mà đến. Đi nhanh rồi lại thông thả mà đi đến lệ phi trước mặt, sắc bén đến phản phất có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt rừng ở trên người nàng, Liêu Tần làm hết thể đều là người sai xử. Tương đối với Liêu Tần, lệ phi liền có vẻ thực bình tĩnh. Bị đánh đến hôn độn đầu tóc cùng chung ý ghi làm nàng thoạt nhìn chật vật bất ham, nhưng cứ việc sắc mặt trắng bệnh hai mắt lỗ trống. Nàng trên mặt lại không có quá lớn cảm xúc phạm phồng, tựa hồ nàng đã không đem này hết thẻ để vào mắt. Là, đều là thần thiếp. Nàng gật gật đầu, tựa như một cái biết do chính mình sẽ chết cho nên từ bỏ sở hữu hy vào người. Như vậy ngươi phía sau người đâu? quân mặc ảnh mỹ mắt, uy nghiêm khí thế cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác các bách, lại là ai? Lệ phi phản phất ngẩn ra một chút, ngừng đầu nhìn hắn, thân thiếp phía sau người. Nàng câu môi. Có chút sợ hãi, lại cường tự chấn định, tươi cười mang theo vài phần trào phúng, thần thiếp phía sau không có người. quân mặc ảnh lạnh lùng một hừ, ngươi là đánh giá cao chính mình kỹ thuật diễn, vẫn là xem nhẹ chấm chỉ số thông minh. Lệ phi đột nhiên chấn động, hoàng thượng này. Lời này có ý tứ gì? 673 chương 673 hoàng thượng là muốn vì ngài thiển quý phi dọn sạch chứng ngại. quân mặc ảnh làm lơ liếu tần kinh ngạc làm cho người ta sợ hai ánh mắt. Đứng ở lệ phi trước người chậm dãi chiều nàng tới gần qua đi, tựa hồ cũng không chê nàng này cả người chật vật bộ dáng. Liêu tần xem đến trong mắt đều mau rớt ra tới, chẳng lẽ lúc này chết chỉ có chính mình, lệ phi muốn chạy trốn quá một kiếp. Quanh hơi thở quanh quần chính là đế vương trên người độc hữu long tiên hương, lệ phi ngẩn ngơ, nhất thời thế nhưng đã quên chính mình lập tức tình trạng. Mỗi người đều nói, hậu cung nữ nhân trong lòng tất nhiên có một cái đế vương ngậu. Mặc kệ là được đến quá vẫn là chưa bao giờ được đến quá, đối với như vậy một cái bệ nghệ thiên hạ vừa anh Tuấn Nam Nhân, ai không yêu. Lệ Phi cũng không thể ngoại lệ, đã từng nhìn lên quá, chờ mong quá. Chính là một cái liền tôn nghiêm đều không có người, nơi nào còn sẽ đi hy vọng xa với mấy thứ này. Cho nên dần dà, nàng sớm đã đã quên lúc ban đầu thời điểm kia một phân rung động, chỉ còn lại có tại đây thâm cung bên trong giấy rủ bản năng cầu sinh. Nếu là hoa Phi không có chết, nên có bao nhiêu hảo. Nàng liền sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, sẽ không bị chính mình đã từng tâm động quá đế vương như vậy chất vấn. Lệ Phi nhắm mắt lại, cảm thụ được một lát yên lạng bình yên. quân mặc ảnh lạnh lùng nhìn nàng không thể hiểu được động tác cùng biểu tình. Những mày, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng hỏi nói, Hoàng hậu, là nàng sao? Này hết thể đều là nàng sai xứ ngươi, có phải hay không? Thẳng đến này xâm hàn mang theo một tia đáng sợ tiếng nói ở bên thai vang lên, lệ phi mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không, không phải. Lệ phi sắc mặt trắng bệnh, hung hăng run lên một chút. quân mặc ảnh giữa mày một túc, trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà liếc trước mặt người. Sinh ra đã có sắn khí thế làm hắn thoạt nhìn càng thêm lạnh nhạt cao quý, đụng vào không được, nàng lấy cái gì vì huy hiếp ngươi, làm ngươi liền mệnh cũng không cần, như vậy giữ gìn nàng. lệ phi chỉ lo lắc đầu Không phải, thần thiếp không có giữ gìn bất luận kẻ nào. Thần thiếp lời nói những câu là thật, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Trong lòng lại ở cười khổ, liền tính nàng không giữ gìn hoàng hậu, nàng mệnh không cũng không có sao. quân mặt ảnh chậm rãi sau này lui lại mấy bước, giữa mày hiện lên một tia chắn ghét, môi mỏng nhẹ xúc, lạnh giọng hỏi lại, không nói phải không. Không phải thần thiếp không nói, chỉ là thân thiếp không lời nào để nói. Ngươi cho rằng ngươi không nói, chấm liền không có biện pháp. Khuôn mặt ảnh biểu hiện ra bộ dáng sắc thật là không thèm để ý, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ là lúc trước Trương Tiến nói về Hoa Phi kia sự kiện, vẫn là hiện tại lệ phi hay không là bị người sai xử, Hoàng hậu đều không có trực tiếp tham dự quá. Cho dù có lệ phi chỉ ra và xác nhận, cũng bất quá lời nói của một bên mà thôi, bên phải tương thế lực dưới cũng không nhất định là có thể vặn ngã Hoàng hậu. Húng chi, hiện tại liền như vậy chỉ ra và xác nhận đều không có. Lệ phi bị đế vương băng hàn thanh âm sợ tới mức run bẩn bật, nhưng nàng vốn dĩ chính là người sắp chết, nhất thời thế nhưng cũng bất cứ giá nào. Nếu hoàng thượng có biện pháp, làm sao cần tới hỏi thần thiếp. Trên mặt tác động một chút, miệng vết thương liền sẽ vô cùng đau đớn, nhưng Lệ phi thật sự nhịn không được rồi. Hoàng thượng hiện tại là muốn vì ngài Thiển Quý phi dọn sạch chướng ngại, cho nên cưỡng bách thần thiếp đem hoàng hậu cũng kéo xuống nước sao? Bốn phía áp khí cùng độ ấm chợt giảm xuống đều bị tỏ do đế vương giờ phút này tức giận. Cho dù là làm người đứng xem Trương Tiến cũng không khỏi sau này lùi lại mấy bước, để tránh bị lan đến. Lại không ngờ, quân mặc ảnh không giận phản cười, thực hảo, hy vọng ngươi cốt khí có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. Hắn xoay người, lại không xem lệ phi liếc mắt một cái. Trương Tiến, liêu tần nên như thế nào phán, chính ngươi nhìn làm, đừng làm cho nàng bị chết quá dễ dàng. Đến nỗi lệ phi, Liên tạm thời lưu tại nơi này Hiện tại, đi trước đem tia trung gian kiếm lời túi tiền riêng vương ra cho chấm phong Làm cho bọn họ người một nhà ở ngươi ngục trung đoàn tụ đi Lệ phi cả người mềm nút Nếu không có buộc ở hình giá thượng Khẳng định liền trực tiếp ngã xuống Lệ phi, nguyên danh vương phân lệ 674 chương 674 cần thiết trả giá đại giới Ra hình phòng, Trương tiến xa xa mà đi theo đế vương phía sau không dám tiếp cận Tổng cảm thấy đế vương bộ ráng thoạt nhìn thực bình tĩnh không sai, nhưng kêu bình tĩnh dưới lại không biết ấp thủ bao lớn gió lốc, chẳng qua người ngoài trước nay nhìn không thấu thôi. Nhưng đơn tử đế vương vừa rồi nói những lời này đó liền biết, đế vương lần này thị phi muốn đem hoàng hậu kéo xuống nước. Rõ ràng không có vô cùng xác thực chứng cứ, còn thị phi muốn nhất ý cô hành, này nhưng không giống bọn họ đế vương A Trương tiến, ngươi cỏ tới cỏ lui làm gì? quân mặc ảnh đột nhiên chuyển qua tới. Giọng tức giận thanh âm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác cá bách, đem Trương Tiến hoàng sợ, trong lòng thẳng vì chính mình tê oan. Hoàng thượng. Hắn bước đi đến rõ ràng đang đợi hắn đế vương trước mặt, vi thần mới vừa rồi đang suy nghĩ lệ phi cùng vương gia sự, nhất thời không có nghe được hoàng thượng thanh âm, là vi thần đáng chết. Hắn dừng một chút, hỏi, không biết hoàng thượng kêu vi thần có chuyện gì? Như thế bình tĩnh. Quân mặc ảnh trong lòng nén khí. Lần đầu tiên cảm thấy Lý Đức Thông lại như thế thuận mắt, ít nhất Lý Đức Thông trừ bỏ nô tài đáng chết ở ngoài, khẳng định nghĩ không ra mặt khác muốn nói nói tới. Cái này trương tiến, quả thực ồn nào Lệnh lung ma hư một tiếng, quân mặc ảnh một lần nữa xoay trở về, đem lệ phi mang đi đại lý tự lúc sau, muốn thời khắc chú ý an toàn của nàng, để ngừa có người từ giữa làm khó dễ hại chết nàng. Mặt khác, điều tra rõ nàng tiến cung phía trước ở vương gia với ai quan hệ tốt nhất. Sau đó, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Với ai quan hệ tốt nhất? Đế vương đây là phải dùng thủ đoạn uy hia ta. Trương Tiến chọn một chút mi, lại thở dài. Hoàng thượng, liền tính lệ phi chỉ ra và xác nhận hoàng hậu nương nương. Chỉ dựa vào nàng một người khẩu cung cũng vô pháp đem hoàng hậu định tội. Nhiều nhất chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Ngài vì sao phải ở ngay lúc này động vương ra? Vương ra tội xác thật là đủ sao mán môn. Chẳng qua. Nếu là thay đổi từ trước, đế vương nhất định sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này đi động một cái như vậy tiểu nhân cá. Nếu là kinh động mặt khác cá lớn, chẳng phải mất nhiều hơn được. Nếu thật sự có thể vắn ngã hoàng hậu cũng liền thôi, đối hưu tướng tới nói cũng coi như là một đòn chí mạng, nhưng vấn đề chính là, nhào lộn. Quân mặt ảnh ánh mắt thâm thúy, châm ngâm một lát, mới nói, châm không thể làm nàng cảm thấy, phạm vào sai có thể không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Hắn càng không thể làm hắn vật nhỏ bạch bạch chịu tội, mặc kệ nàng hiện tại có biết hay không những việc này, hắn đều phải vì nàng lấy lại công đạo. Thương tổn quá nàng người, cần thiết trả giá đại giới. Nghe đế vương trầm lên thanh âm, chậm tiến một người, rồi sau đó rũ xuống mi mắt, nói thanh, là thần minh bạch. Phượng Thiên điên lốc sự thực mau liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thậm chí là ngoài cung, tức khắc nhấc lên một mảnh xôn xao. Trong cung ngoài cung cơ hội không có người không vì tin tức này vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Phượng Minh Cung, áp lực cúc thốt nhiều ngày bầu không khí rốt cuộc tiêu tán một ít. Tuy rằng Thái Hậu đối với kia Long Phượng thai sự vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng Phượng Thiển hiện tại tao ngộ, lại không khỏi làm nàng trong lòng dâng lên một tia khoai ý. Liên tịch cũng là như thế, miễn bản có bao nhiêu cảm kích lệ phi cùng liêu tần kia hai cái xuẩn nữ nhân, đồng thời cũng không thể không may mắn, còn hảo tự mình cái gì cũng không có làm. Nếu không hôm nay suối quẩy người chính là chính mình. Bất quá. Cô mẫu, Phượng Thiển sinh kia chính là Hoàng thượng Hoàng trưởng tử. Chẳng lẽ chúng ta thật sự cái gì đều không cần làm sao? Kia chẳng phải là cấp Phượng Thiển để lại một cái đường lui. Hiện tại đế vương chỉ có như vậy hai đứa nhỏ, nếu là mặc kệ bọn họ như vậy lớn lên. Nàng không dám tưởng. 675 chương 675 chính mình đụng phải đi tìm chết. Tạm thời trước đừng đi động bọn họ. Thừa dịp cơ hội này, Đem Phượng Thiển hoàn toàn quét ra hoàng thượng sinh hoạt mới là mấu chốt. Thái hậu như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, vội vàng nhíu lại mi chặt đức nàng cái này ý niệm. Cái này mấu chốt nhìn nếu là đánh kia hai đứa nhỏ chủ ý, tuyệt đối chính là ngại mệnh quá rải. Dừng một chút, thấy liên tịch một bộ hủy khuất bộ dáng, Thái hậu lại hoan ngự khi nói, chờ diện trừ Phượng Thiển, này hai đứa nhỏ cũng không đáng sợ hãi. Đến lúc đó, phải đối bọn họ thế nào? Còn không phải ngươi một câu sự sao? Lời nói là nói như vậy, kỳ thật Thái Hậu trong lòng cũng không xác định. Tiên đế nhưng còn không phải là một ví dụ. Nhiều như vậy trong bọn trẻ mặt, nhi tử cũng không ít, nhưng tiên đế đau nhất đó là đường kim hoàng thượng, đây là vì sao? Đáp án thực rõ ràng, đơn giản là đó là mùi thơm nhi tử, chẳng sợ mùi thơm đã chết nhiều năm như vậy, tiên đế cũng quên không được. Bất quá hiện tại đối với liên tịch, Thái Hậu cũng chỉ có thể nói như vậy. Nếu không nếu là liên tịch nhất ý cô hành luẩn quẩn trong lòng đi đối kia hai đứa nhỏ xuống tay, các nàng sở hữu nỗ lực liền đều thất bại trong găng thức. Là, cô mẫu nói có đạo lý. Liên tịch gật gật đầu. Chỉ là tưởng tượng đến gần đây đế vương làm những cái đó sự, nàng giữa mày lại bay nhanh mà hiện lên một tia phấn hận. Chính là cô mẫu, hiện tại Phượng Thiển tuy rằng đến rồi, Hoàng thượng vẫn là đối nàng tốt như vậy, thích nhi muốn như thế nào làm mới có thể làm Hoàng thượng thay đổi tâm ý. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, một ngày có thể, một tháng có thể, chính là không có một người nam nhân nguyện ý cả đời đối với một cái kẻ điên. Ngươi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ thêm một thời gian, hoàng thượng nhàm chán phượng thiện, đó chính là ngươi tốt nhất cơ hội. Gần nhất trong khoảng thời gian này, quyền cho là cấp những người khác một cái cơ hội, một cái tìm chết cơ hội. Nếu là có ai tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này đối phượng thiện xuống tay, kia không thể nghi ngờ chính là chính mình đụng phải đi tìm chết. Chỉ tiếc nàng không có đem nói cho hết lời trình Liên tịch cũng không biết nàng cái gọi là cơ hội là cái gì, cho nên làm một kiện làm chính mình hối đến đủ để mổ bụng tự sát sự. Từ Thái Hậu trong phòng ra tới, bên ngoài ngày vừa lúc, liên tịch dương mắt nhìn nhìn không chung, kêu lẽ kim quang đại Thái Dương chiếu đến nàng đôi mắt đều không mở ra được. Nhưng nàng giống như lại một lần thấy được sinh hoạt hy vọng, chung quanh không khí tựa hồ cũng mới mẻ không ít. Sinh hoạt hy vọng A, từ Phượng Thiển xuất hiện về sau, nàng có bao nhiêu lâu không thấy được. Hiện tại hảo, rốt cuộc hảo. Khoe miệng mang theo một mặt cười, nàng vô cùng cao hứng mà trở lại chính mình trong phòng, lại ở nhìn đến bàn mặt sau người nọ khi, sắc mặt biến đổi, cuốn quyết đóng lại chính mình cửa phòng. Người như thế nào lại tới nữa? Trong lòng tuy rằng sợ hãi, Nàng vẫn là lại lánh lại bình tĩnh mà trường mắt kia trương đồng thao mặt nạ sau nam nhân. Ta cứu ngươi mệnh, ngươi cứ như vậy vòng ân phụ nghĩa. Nam nhân không biện hỉ nộ thanh nhầm vang lên, tức giận đến liên tịch nặng nghề mà cười lạnh một tiếng, ngươi cứu ta. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ chung kêu đáng chết hoa rơi say độc. Nhưng ta nếu mặc kệ ngươi nhầm ngươi đi tìm chết, ngươi cũng không có cách nào, không phải sao. Ngươi liên tịch một nghẹn. Nói đi, ngươi hôm nay tới. Lại muốn làm gì? Mới vừa rồi Thái Hậu không phải nói, trước mắt việc cấp bách, chính là muốn Phượng Thiển Vĩnh Viên biến mất ở Hoàng đế sinh hoạt. Người có biện pháp? Liên tịch ánh mắt sáng lên, chật lại để phòng mà mím môi, người muốn ta làm cái gì? Lúc này đây, ta sẽ không lại dễ dàng như vậy thượng người đường. Yên tâm, rất đơn giản. Hôm nay gì đau A, cho nên càng chậm, còn có hai càng sẽ ở không điểm trước đuổi ra tới. 676 chương 676 có hay không khả năng, nàng là trang. Nam nhân rời đi hoàng cung thời điểm đã là chẳng vạng, ánh nắng chiều nhiễm hồng khắp không trùng, như ca như máu. Đi ở người đến người đi trên đường cái, rõ ràng náo nhiệt không khí cùng hắn quanh thân phát ra thanh lánh hơi thở không hợp nhau, đặc biệt hắn trên mặt còn mang một chương đồng thao mặt nạ, người chung quanh nhìn đến thời điểm liền sẽ không tự chủ được đến thối lui vài bước, lại mang theo tò mò đánh giá. Ước chừng là muốn biết có được như vậy khí chất một người nam nhân vì sao phải mang một trường mặt nạ. Lại xấu, cũng sẽ không xấu đi nơi nào đi. Trừ phi là hủy dung, mọi người mỉm cười nói. Lưu Phong chính là ở như vậy mênh mang biển người nhìn thấy hắn chủ thượng, trong lòng tức khắc cả kinh, cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, nếu không chủ thượng như thế nào sẽ là như vậy biểu tình. Nga không, không phải biểu tình, chủ thượng mang mặt nạ, trên mặt căn bản thấy không rõ biểu tình. Chỉ là chủ thượng trên người lộ ra cô tịch lãnh đạo cũng đã rõ ràng đến liền hắn cái này người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra tới. Đi nhanh chiều cái kia phương hướng đi qua đi, cuối cùng đứng yên ở nam nhân trước mặt, Lưu Phong mở miệng, chủ thượng, ngài rốt cuộc đã trở lại. Hôm nay chủ thượng tiến cung thời gian quá dài, thế cho nên hắn suýt nữa cho rằng chủ thượng sẽ ra chuyện, cho nên mới sẽ ra tới nhìn xem. Tuy rằng chủ thượng võ công căn bản không cần hắn nhọc lòng, nếu là liền chủ thượng đều cũng chưa về. Kêu bằng hắn sức của một người lại sao có thể cứu được? ân Nam nhân lánh lánh đạm đạm mà đáp ứng rồi một tiếng Lưu Phong đi theo hắn một đường đi Biết chủ thượng tính cách khẳng định là sẽ không chủ động nói với hắn những chuyện này Nhưng lòng hiếu kỳ rốt cuộc chiếm thượng phong Tiểu tâm tìm từ hỏi Chủ thượng tiến cung Nhìn thấy người sao? ân Tuy rằng chỉ là xa xa mà nhìn Lưu Phong âm thầm chửi thầm Thật là muốn mệnh Nhiều lời hai chữ sẽ Sao? Thở dài, Lưu Phong lại hỏi, kia chủ thượng cảm thấy, nàng là thật sự điên rồi sao? Nam nhân lạnh lùng mà mắt lẽ xem ngó hắn một chút, thẳng đến đem xem đến Lưu Phong hận không thể chui xuống đất phía dưới đi thời điểm, mới nói một câu, không biết. Thuộc hạ cảm thấy chuyện này tựa hồ có điểm kỳ quạc, có hay không khả năng, nàng là trang. Mục đích là? Lưu Phong cảm thấy chính mình gần nhất thật là to gan lớn mật. Nếu không làm sao dám ở chủ thượng như vậy ánh mắt hạ nói ra nói như vậy. Bất quá đến sau lại, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mấy chữ thậm chí bị hắn nuốt trở về. Nam nhân lạnh leo ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tóc, lưu phong, người đối nàng có ý kiến sao? Không có. Về sau ta không nghĩ lại nghe thế loại lời nói, người tốt nhất chú ý điểm là thuộc hạ Minh Bạch. Sau lại lưu phong rốt cuộc không dám mở miệng, cứ như vậy theo một đường, tổng cảm thấy chủ thượng tựa hồ tâm sự nặng nghề. Phượng ương cung nội điện. Quân mặt ảnh tiến vào thời điểm liền nhìn đến mép giường vây quanh vài người, là hai đứa nhỏ bà vũ, trên giường trừ bỏ phượng thiện, còn có bọn họ một đôi con cái. Gần đây bận quá, một đống sự tình chờ hắn xử lý, thế cho nên hắn cũng chưa tới kịp hảo hảo xem xem bọn họ hài tử. Hắn hôm qua cùng nàng nói, bọn họ hài tử thực đáng yêu. Nhưng nói thật, kia còn chỉ là vội vàng mấy liếc lúc sau đại khái ấn tượng. Hiện tại hài tử còn quá tiểu, sẽ không đi đường cũng sẽ không bò. Liền như vậy an an tính tính không khóc không nháo mà nằm ở đằng kia. Mà hắn vật nhỏ cũng cùng cái tràn ngập lòng hiếu kỳ hài tử dường như. An an tính tính mà nhìn bọn hắn chằm chằm, trong chốc lát xem cái này, trong chốc lát xem cái kia. Thiền thiền, chấm đã trở lại. Biết rõ nàng nghe không hiểu, hắn vẫn là nói như vậy một tiếng. 677 chương 677 Thiển Thiển thật là càng ngày càng ngoan. Ngoài dự đoán mà, trên giường cái kia Nguyên bản đưa Lưng về phía người của hắn ảnh động tắc rừng một chút, chuyển qua tới nhìn hắn một cái. Hai mắt linh động, tuy lộ ra một kia mờ mịt, lại không hề là nàng lúc ban đầu cái kia kháng cự xa lạ bộ dáng. Quân Mặc Ảnh đã thực vừa lòng. Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường. Hai cái bà vú phân biệt quỳ xuống thỉnh an. Quân Mặc Ảnh bày một chút tay, Không có thời gian rồi đi xem các nàng liếc mắt một cái, chỉ ý bảo các nàng đi xuống. Khoe miệng hơi hơi dương lên, mang theo ôn nhu ý cởi đi đến mép giường, hướng tới trên giường nhân nhi mở ra đôi tay. Nói thật ra, nay chỉ là một cái thói quen tính động tác, hắn cũng không có kỳ vọng nàng sẽ giống thường lui tới giống nhau nhào lên tới ôm hắn. Đương nhiên, nàng cũng xác thật không có. Chỉ là tay nàng, lại thật cẩn thận đến nắm chặt ở hắn tay áo thượng, hai con mắt mở rất lớn. Thiện thiện. Khuôn mặt ảnh ánh mắt sáng ngời, Hiển nhiên vì nàng này nho nhỏ động tác cảm thấy thật cao hứng, một phen ôm chặt nàng. Đối với hiện tại nàng tới nói, chỉ cần là như thế này một động tác, đều có thể cho hắn cao hứng thật lâu. Khi thật hắn thực lòng tham, nhưng hắn sợ chính mình còn như vậy lòng tham đi xuống, liền sẽ liền hiện tại có được này đó cũng tất cả đều mất đi. Cùng nàng một so, mặt khác cái gì đều không quan trọng, chỉ cần nàng có thể ở hắn bên người. Thiền thiền, đây là con của chúng ta. Hắn đem nàng vương lỏng ra một ít, lại vẫn là duy trì mới vừa rồi ôm tư thế bất biến, ý cười thanh thiền mà chỉ vào nàng trước mặt hai đứa nhỏ, đây là nữ hài, là đông lan trưởng công chúa, tiêu quân phong đoãn, là người khởi tên, còn nhớ rõ sao. Thói quen như vậy lầm bầm lầu bầu, mặc dù không chiếm được trả lời, hắn cũng không có chút nào nhục trí. Cánh tay hơi hơi vừa động, lại chỉ vào kia nam hài nhi cười nói, đây là Nam hài. Là Đông Lan Thái Tử, về sau Đông Lan Giang Sơn liền sẽ giao cho hắn, tuy rằng chấm biết ngươi không để bụng cái này. Hắn tạm dừng một chút, làm như ở chấm tư, hài tử tên, theo quân nữ Hàn được không? Năm trước trời đông ra rét, bọn họ mới quen. Phượng Thiền sóng mắt hơi hơi vừa động, đột nhiên nết môi cười một tiếng. kia một khắc, quân mặc ảnh ở nàng trong mắt thấy được ảnh ngược sao trời. Ước Hàn Đương này hai chữ xuất khẩu thời điểm. Khuôn mặt ảnh hung hăng chấn một chút. Thiền thiền hắn không thể tin tưởng mà nắm lấy tay nàng, tấm mắt không hề chấp mắt mà dừng hình ảnh ở trên người nàng, sợ sai lậu trên mặt nàng mỗ một cái khoảnh khắc biểu tình. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, đó là nàng lún đồng tiền như hoa bộ dáng, phản phất lại về tới nàng còn hoàn hảo khi đó. Hắn đột nhiên một tay đem nàng bao lấy, một ngụm cắn ở nàng ngoài miệng, tuy rằng biết như vậy rất có thể sẽ khiến cho nàng bất mãn. Hắn vẫn là không nhịn xuống kịch liệt chấn động lồng ngực làm như vậy sự, đầu lươi chui vào, tùy ý mà ở nàng trong miệng phiên rảo. Thẳng đến trong lòng ngực người bắt đầu nức nở dãy rua, hắn mới chậm rãi đem nàng bông ra. Chưa đã thèm. Nàng tự hồ cũng hoàn toàn không sinh khí, chỉ là trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, quân mặc ảnh thở dài, vui mừng mà đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực. Thiền thiền thật là càng ngày càng ngoan, so này hai đứa nhỏ con ngoan. Tuy rằng như vậy sẽ làm hắn có loại hồi tiết nữ đồng nào giác. Lý Đức Thông chính là ở thời điểm này đi vào tới, sợ dọa kia chủ tử, nói chuyện thanh âm cố tình đẻ thấp. Hoàng thượng, Phượng Minh cung vào kẻ cắp, tựa hồ là vì tìm thứ gì, còn thả một phên hỏa. Hiện tại Phượng Minh cung hỏa thế rất lớn, Thái Hậu nương nương bị kinh hách hôn mê bất tỉnh. Vào kẻ cắp, quân mặc ảnh manh nữ mày tâm, mẫu hậu chỗ đó sẽ có thứ gì. Khi nói chuyện, hắn đã đứng lên. Dũ mắt nhìn thoáng qua bị phượng thiển tún chặt tay áo, chấn An cười, thiển thiển ngoan, chấm đi một chút sẽ về. 678 chương 678 chờ chấm trở về. Đợi một lát không gặp nàng có bất luận cái gì động tác, quân mặc ảnh lúc này mới phản ứng lại đây nàng kỳ thật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cười khổ một tiếng. Hắn như thế nào sẽ bởi vì nàng vừa rồi hành động liền đã quên chuyện này đâu. Túi xuống thân mình, lưu luyến một hôn mềm nhẹ dừng ở cái trán của nàng thượng quân mặt ảnh rối tay đi bẻ ra nàng tay nhỏ, tuy có chút không đành lòng, rốt cuộc khó được nhìn đến nàng như vậy lại bộ ráng, bất quá tưởng tượng tương lai còn dài, bọn họ còn có như vậy nhiều về sau, cũng không vội ở nhất thời nửa khác, thiện thiện, chấm thực mau liền sẽ trở về. Chính người ngoan ngoắn mà ở chỗ này, chờ chấm trở về, ân. Đại trưởng rơ lên vô vô nàng đầu, tay áo bên cạnh cọ qua nàng mặt, phượng Thiển ngơ ngẩn mà nhìn hắn, tay phải nâng một chút, Làm như còn muốn đi chảo hắn tay háo, bất quá cuối cùng vẫn là sợ hãi mà rụt trở về, liền như vậy nhìn hắn mang theo ôn nhu đạm cười rời đi. Lý Đức thông ở một bên xem đến mũi toan mắt sát, này đều gọi là gì chuyện này A Trên đời này sở hữu ác cha nhi đều tìm tới này tiểu cô nại nại đi. Chẳng lẽ đây là cái gọi là công bằng sao? Bởi vì được đế vương độc sủng, cho nên vì công bằng, mặt khác xui xẻo chuyện này phải toàn bộ làm nàng trải qua một lần. Tuy là quân mặc ảnh đã nghe Lý Đức Thông nói qua phượng Minh cung hỏa thế rất lớn, chính là nhìn đến này một mảnh biển lửa, vẫn là không khỏi khiếp sợ. Cứu hỏa thanh âm chạy dài không dứt, các cung nhân tới tới lui lui mà buôn tẩu, bưng chậu nước hướng kêu biển lửa đánh tới, nhìn đến đế vương đứng ở nơi đó cũng chỉ tới kịp gọi một tiếng hoàng thượng. Quân mặc ảnh tùy tay kéo một cái tiểu thái giám, cao mày hỏi, bên trong tình huống thế nào? Hồi hoàng thượng, tuy rằng hỏa thế rất lớn, trải rộng các thiên địa Nhưng đây đều là sau lại theo gió lan tràn quá khứ, ngay từ đầu điểm cháy là ở tây sườn một gian trong phòng. Cho nên này sống mái với nhau không có thương tổn cập Thái Hổ, chỉ có hai cái nhà hoàng bị điểm vết thương nhẹ. Kia Thái Hổ vì sao sẽ ngất xỉu đi? quân mặt ảnh tức giận quát. Tiểu Thái dám sợ tới mức chân mềm, bùng một tiếng quỳ xuống. Hồi Hoàng thượng, Thái Hổ là bị kẻ cắp dọa. Đột nhiên có thật nhiều hắc y ghi nhân chạy đến Thái Hổ nơi này tới, đao quang kiếm ảnh. Có một cái cấm vệ ở thái hậu trước mặt bị người giết, huyết chiếu vào thái hậu trên người. Thái hậu liền, liền hôn mê bất tỉnh. Thật nhiều hắc y yền nhân. Quân mặc ảnh mày càng nhăn càng chặt, trầm giọng hỏi, "Thái hậu người đâu?" Hoàng hậu. Hoàng hậu vừa rồi chạy tới, nói là Phượng Y Ly cung nơi này gần, sợ làm người đem thái hậu nâng trở về Phượng Y Ly cung. Đã thỉnh thái y hề đi nhìn, "Thỉnh." Thỉnh hoàng thượng yên tâm. Khuôn mặt ảnh xoay người phân phó Lý Đức Thông, người ở chỗ này nhìn, lửa lớn có thể cứu liền cứu, không thể cứu liền bãi, không cần ly mồi lửa thân cận quá, nhất quan trọng chính là đừng bị thương người. Mặt khác, cấm vệ bắt được những cái đó hắc y nhân về sau, nhìn ngàn vạn đừng làm cho bọn họ đã chết, nhất định phải đưa tới chấm trước mặt tới. Mẫu hậu nơi này có thể có thứ gì đáng giá bọn họ như thế đại động can qua mà tới đoạt. Bảo tàng Khuôn mặt ảnh khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh hình cung, nếu là thực sự có loại đồ vật này, mẫu hậu tuyệt đối không thể tư tàng. Có một số việc hắn xác thật cùng mẫu hậu nháo đến không thoải mái, cũng không thể phủ nhận, mẫu hậu đối đông lan vẫn luôn là tận tâm tận lực. Một đường đi hướng vượng y dề cung, hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ mới vừa rồi kia tiểu thái dám lời nói. Huyết chiếu vào mẫu hậu trên người, vậy thuyết minh hắc y. y nhân ly mẫu hậu rất gần. Như vậy gần. Vì sao không trực tiếp bắt cóc mẫu hậu chạy trốn? Nếu dám như thế rong trống khua chiêng mà ở trong hoàng cung phóng hỏa đoạt đồ vật, vậy không có khả năng có bọn họ không dám sự. 679 chương 679 là ai phải đối phó nàng? Quân mặc ảnh đến Vượng y cung thời điểm, Thái hậu đã tỉnh. Mẫu hậu hiện tại cảm thấy thế nào? Hắn đi vào đi trực tiếp hỏi một câu, trong phòng người lúc này mới chú ý tới hắn, vội vàng tình an. Ai ra đã khá hơn nhiều chỉ là người già rồi không trải qua dọa hoàng thượng chê cười Thái Hậu buông tiếng thở dài Mẫu hậu nhiều lo lắng quân mặc ảnh đi thẳng vào vấn đề nói chấm nghe bọn nô tài nói, những cái đó hắc y điể nhân đi phượng mình cung là tìm đồ vật mẫu hậu nhưng ném cái gì quan trọng đồ vật Thái Hậu Lông mày cũng tùy theo ninh lên, cũng không có muốn bình lui những người khác ý tứ đơn thuần mà lắc lắc đầu ai ra chỗ nào có cái gì bảo bối làm cho bọn họ đoạn Nếu là vì tài, Bọn họ cũng không nên đi Phượng Minh Cung A. Thái hậu tiểu tụy trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nàng nhìn quân mặc ảnh, Hoàng thượng cảm thấy, những cái đó hắc ý ghi hề nhân rốt cuộc là muốn làm gì. Quả thật, Thái hậu cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng mới tỉnh lại, nhưng nàng đã liên tưởng đến địa phương khác đi. Phượng Minh Cung thật sự không có có thể cho người mơ ước đồ vật, điểm này người khác không rõ ràng lắm, nàng chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Quân mặc ảnh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sức khắc minh bạch mới vừa rồi quanh quẩn ở trong lòng cái loại này quỷ dị cảm giác bất an là cái gì. Dương Đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Hắn soát địa một chút đứng dậy, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo đầy người hàn khí sải bước mà rời đi. Hắn không biết mẫu hậu lời nói là thật là giả, chính là xem mẫu hậu biểu tình hẳn là không phải giả. Vậy giả thiết phượng mình cung cũng không có cũng đủ làm người như thế rong trống khua chiêng ăn trộm đồ vật, như thế. Nhưng cái đó hắc y, y. H. nhân mục đích hẳn là chính là vì đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến phượng mình cung đi, đến nỗi mặt khác. Hắn tạm thời không nghĩ tới bọn họ muốn làm gì, không, phải nói hắn có một cái suy đoán, nhưng hắn không dám thừa nhận, không thể tin được. Càng không muốn tin tưởng. Nếu là như vậy, cơ hội là vọn tới phượng hương cúng cửa, còn không có tới kịp đi vào, liền suýt nữa cùng bên trong lao tới Đông Dương đánh vào cùng nhau. Đông Dương sắc mặt trắng nhận đột nhiên quỵ xuống, kê vang lớn bùng thanh, nghe đều thấm người. Tràn đầy nước mắt trên mặt mang theo một khổ ngập đầu thê thảm, lớn tiếng khóc dòng nói, hoàng thượng, nương nương không thấy. Quân mặc ảnh hung hăng chấn động. Bất chấp trách nàng mắng nàng, đi nhanh vọt tới bên trong, đối với toàn bộ cung cung nhân, một khang lửa giận không biết nên như thế nào phát tiết. Đông Dương khóc thành như vậy hắn liền biết, lúc này không thể so lần trước, khẳng định không phải nàng chính mình chạy, mà là xảy ra chuyện gì. Nội điện, hai cái bà vú ngã trên mặt đất, hiển nhiên là bị người đánh vượng. Mà hai cái đối ngoại giới không hề cảm giác hài tử như cũ an an ổn ổn ngủ ở trên giường. Nhìn đến bọn họ, Quân Mặc ảnh liền minh bạch, đêm nay sự chỉ sợ không phải hướng vượng mình cung đi, cũng không phải hướng hắn tới, nếu là hướng hắn, vậy sẽ không lưu lại này hai đứa nhỏ, đại hoàng tử cùng trưởng công chúa dụ hoặc tuyệt đối không thua một cái quý phi. Là ai phải đối phó nàng? Mẫu hậu, hoàng hậu Vẫn là những người khác Anh Nguyệt Có thuộc hạ Chuyên lệnh cấm vệ Phong tỏa cửa cung Không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào Quân mặc ảnh trầm lãnh tiếng nói từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ Quanh thân nhuộm dần hàng khí Ngay cả hắn thanh âm cũng không ngoại lệ Mặt khác Đem cửa thành cũng cho chấm đóng Mấy ngày nay Không được bất luận kẻ nào rời đi kinh thành một bước Là thuộc hạ Minh Bạch Người đi thông chi cố thuyền Từng nhà mà điều tra Muốn hắn tự mình nhìn chằm chằm, những người khác chấm không tin được. Nhớ kỹ, kinh thành sở hữu địa phương đều không thể buông tha. 680 chương 680 mặc kệ ngươi là thật điên vẫn là trang điên. Kinh giao biệt viện. Chủ thượng, nàng như thế nào còn không tỉnh. Lưu Phong chỉ đương phượng thiện là bị chủ thượng đánh bất tỉnh, liền nghĩ chủ thượng có phải hay không quá dùng sức dù sao chủ thượng vốn dĩ cũng không phải cái sẽ thương hương tiếc ngọc người. Bất quá đương lưu phong thấy chính mình nói xong câu đó lúc sau, chủ thượng dối tay đi giải Phượng Thiện huyệt ngủ, trong lòng tức khắc liền một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hóa ra là hắn hiểu lầm. Kỳ thật chủ thượng cũng có thể thực ôn nhu Phượng Thiện mở mắt ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là kia trương lạnh léo đồng thao mặt nạ, sửng sốt một giây, A một tiếng thét trói hai ra tới. Ngay sau đó, nàng thân mình không ngừng mà hướng giường sườn co rụt lại. Lòng bàn tay dùng sức méo trên người chan, cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà gắt gao nhăn thành một đoàn, hai con mắt hồng toàn bộ, làm như dây tiếp theo liền sẽ rớt xuống nước mắt tới. Lưu Phong chỉ nghe nói qua nàng điên ngốc tin tức, lại không có chính mắt gặp qua. Giờ phút này nhìn đến nàng dáng vẻ này, miệng chương đến đủ để tắt hạ hai cái trứng gà, chủ thượng, nàng như thế nào. Hôm nay phía trước, đánh chết hắn đều không tin nữ tử này có thể biến thành dáng vẻ này. Người trước đi ra ngoài. Nam nhân lạnh lùng mà bỏ xuống một câu. Tức khắc liền đem Lưu Phong trong lòng về điểm này còn xót lại hy vọng đánh vỡ. Vốn đang muốn nhìn một chút chủ thượng sẽ xử lý như thế nào chuyện này đâu. Hiện tại chủ thượng nói rõ không cho hắn cơ hội này. Không diễn. Là, thuộc hạ cáo lui. Lưu Phong thở dài, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Đương cửa phòng kéo kẹt bị người mở ra, lại bị người đóng lại lúc sau. Nam nhân đứng lên. Dối tay đi đủ trên giường người. A Lúc này đây, Phượng Thiện nước mắt là thật sự rơi xuống. Rõ ràng hắn tay còn chỉ là ở giữa không trung, cũng không có đụng tới nàng. Nàng lại thoáng chốc khóc thành một cái lệ nhân, ôm đầu đem mặt chôn ở đầu gối, thân thể không ngừng run rảy run run, như là gặp gỡ hồng thủy manh thú. Tiểu thất, ngươi sợ ta. Nam nhân trầm ổn nội liễm thanh tuyến tựa hồ không có chút nào phật phồng. Thậm chí liền chính hắn đều không có ý thức được kia một tia cứng đở. Đại khái đối cái này nhận chi không lắm vừa lòng, hắn tay vẫn là bắt được nàng cánh tay, ở nàng kịch liệt dây rủa run dày khóc theo chung, sự lực đem thân thể của nàng từ giường sừng kéo ra tới, cường ngạnh không được xế vào mà nhéo nàng hầm dưới, cưỡng bách nàng ngẩn đầu lên. Đối thượng nàng xa lạ lại xương đỏ run dày mắt, hắn bông dưng chấn động. Phượng thiện dãy rủa từ đầu đến cuối không có đình chỉ quá. Thừa dịp hắn thất thần nháy mắt, đột nhiên một trưởng xóa sạch hắn tay, từ trên giường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy xuống đi, không có mặc giày lại bởi vì quá mức khẩn trương dẫm tới rồi chính mình ta váy, suýt nữa vớ một ngã. May mà nam nhân kịp thời đem nàng vớt trụ, nàng mới không có té ngã. Chính là đứng vững lúc sau lúc sau lại lập tức thét trói hai ném ra hắn tay, liều mạng sau này suốt sau này lui. Tiểu thất! Hắn về phía trước một bước, ngươi thật sự điên rồi sao? Một thất tiên tĩnh, đáp lại hắn chỉ có nữ tử không ngừng thét trói thai kháng cự thanh. Đừng hô, nơi này sẽ không có người tới cứu ngươi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Không có kết quả. Thật sự không nghĩ lại nghe được nàng như thế bén nhọn kháng cự kêu to. Nam nhân trực tiếp rơi tay điểm nàng á huyệt. Mặc kệ ngươi là thật điên vẫn là trang điên, ăn cơm trước đi. Nói xong lúc sau, nam nhân xoay người đi ra ngoài. Đóng lại phía sau môn, tại chỗ đứng yên thật lâu, phía sau trong phòng sớm đã y mắng một mảnh. Hắn nhắm mắt, lâu dài nguyện huy chiếu vào trên người hắn, lượn lờ cô tịch khất thanh lánh so chi kia thiên thượng ánh trăng càng sâu. 681 chương 681 mặc kệ là ai, đều không thể thương ngươi. Ở hắn rời khỏi sau không bao lâu, cửa phòng lại một lần bị người đẩy ra. Mặc thiếu huyên nhìn quanh một chút bốn phía, đi vào đi đóng cửa lại. Bên trong người nghe được động tính kinh hoảng mà ngầm đầu. Ánh vào mạc thiếu huyên mi mắt, chính là phượng Thiển một người ngồi xổm trong một góc khóc đến đầy mặt nước mắt bộ ráng. Tiểu thất, đừng kêu. Hắn chiều nàng làm cái im tiếng thủ thế, cũng không biết nàng có thể hay không nghe hiểu, chỉ là nàng mỗi lần nhìn đến hắn liền sẽ uy hiếp muốn gọi người chuyện này hắn cũng sẽ không quên. Thấy nàng ngôi rung rung vài cái, trong cổ họng phát ra vài tiếng rách nát nỉ non lại trước sau không có kêu ra tới, mạc thiếu huyên ngờ người. Đột nhiên như là phản ứng lại đây cái gì, giữa mày bỗng dưng nhăn lại. Chủ thượng điểm ngươi á huyệt. Hắn mân khẩn ngôi, giữa mày hiện lên một mặt vẻ đau xót, tiểu thất, ngươi đừng sợ, tuy rằng ta không có cách nào mang ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi ở chỗ này chờ, sẽ chờ đến ngươi muốn gặp người tới cứu ngươi. Mặc thiếu huyên rò ra tay, cuối cùng là không nhịn xuống vô vô nàng phát đỉnh, thanh âm hơi hơi ngạnh, thật sự, tin tưởng ta. Tuy rằng ngươi khả năng nghe không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng trên thế giới này ta nhất không muốn thương tổn người chính là ngươi. Mặc kệ là ai, đều không thể thương ngươi. Cuối cùng, hắn để lại cho nàng là một cái cô đơn tươi cười. Ta chỉ là tới xem ngươi liếp mắt một cái, không thể ở lâu, biết ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Đêm đã khuya, kinh thành trên đường cái lại so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Bọn quan binh từng nhà mà gõ cửa, điều tra. Các ba cánh không hiểu biết tình huống chỉ biết là trong hoàng cung ném người trong lúc nhất thời nhân tâm Hoàng sợ quân mặc ảnh chính mình cũng ra cung đi ở kinh thành trên đường cái luôn có một loại không quá chân thật cảm giác lần này nương chuyện này bắt được một số lớn ẩn nút ở trong cung người từ phương diện nào đó tới nói cũng coi như là chuyện tốt đồng thời cũng làm hắn ý thức được thật lớn tiềm tàng nguy hiểm hơn nữa những người này tựa như tử sĩ giống nhau vô luận như thế nào nghiêm hình tra tấn cũng không chịu lộ ra nửa câu. Có chút không kịp năn lại, thậm chí đã cắn lươi hoặc là nuốt dược tự sát. Đột nhiên, đại đội nhân mã phía trước đứng một người, ngăn trở bọn họ đường đi. Ẩn ở trong tối sắc chung làm người thấy không rõ người tới trên mặt thần sắc, thậm chí liền hắn mặt cũng có chút mơ hồ. Thẳng đến hắn từng bước một hướng tới cái này phương hướng đi tới, ánh lửa đem hắn chiếu sáng lên, ở đây không ít người quen biết hắn sắc mặt toàn là biến đổi. Trong đám người, Thỉnh thoảng có hít ngược khí lạnh thanh âm văng lên. Người này, Mạc Thiếu Yên. Không phải đã chết sao? Đại buổi tối, sắp chết vùng dậy. Không ít nhát gan người đều run run, nhưng ngại với đế vương liền bên cạnh người, vẫn là sinh sôi nhịn xuống muốn lui về phía sau xúc động. Mạc Thiếu Yên. Khuôn mặt ảnh ngôi mỏng khẽ mở, lạnh băng mà phun ra bà chữ. Không có nửa điểm ngoại ý muốn bộ dáng làm mọi người không cấm hoài nghi. Chẳng lẽ đế vương là đã sớm biết mạc thiếu huyên tối nay sẽ xuất hiện? Hay là là đã sớm biết người này không có chết? Hoàng thượng! Mạc thiếu huyên khỏe môi nhẹ cong, ta tin tưởng, cùng ta tình hình gần đây so sánh với, ngài hiện tại càng muốn biết đến là thiển quý phi ở nơi nào đi. Tuy là hỏi câu hình thức, khẩu khí lại rất chắc chắn. Người biết là, ta biết, ta có thể mang hoàng thượng đi tìm, chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng thượng tin hay không ta. Hoàng thượng, tiểu tâm có mai phục Cố thuyên ở đế vương bên người nhỏ giọng nói. Mặc thiếu huyên suy nhiên cười, Cố đại nhân, lâu như vậy không gặp, Ngài lá gan như thế nào càng ngày càng nhỏ. Các ngươi nhiều người như vậy, Còn sợ ta có mai phục Cố thuyên sắc mặt rất khó xem, Còn không có tới kịp mở miệng, Quân mặc ảnh liền hướng phía trước đi rồi một bước, Dẫn đường. Thiền thiền thực mau liền tìm đã trở lại, Nào đó tiểu biểu tạp cũng nên đã chết. 682 chương 682 Vi Thần chưa bao giờ cưới vợ, đâu ra vong thề. Dọc theo đường đi Mạc Thiếu Duyên đều không có nói nửa câu lời nói, quân mặt ảnh cũng thế, im bặt không nhắc tới người này lúc trước giả chết kia sự kiện. Hắn biết rõ, hôm nay Mạc Thiếu Duyên không phải bị hắn bắt được, mà là chính mình chủ động đưa tới cửa tới, nghiêm khắc lại nói tiếp, là hắn thắng chi không võ. Tuy rằng có đôi khi người làm đại sự không cần để ý này đó, Chính là Mạc Thiếu Huyên tối nay ý đồ đến lại làm hắn không thể không do dự, rốt cuộc, hiện tại không có gì đồ vật so thiển thiển an ủi càng quan trọng. Nếu Mạc Thiếu Huyên dám đến, kia khẳng định sẽ không sợ hắn vào giờ phút này động thủ. Cố thuyên đi theo quân mạc ảnh phía sau, nhìn đế vương không nói một lời mà đi ở phía trước, trong lòng miễn bản có bao nhiêu bị đẻ nén. Cho tới nay nhất muốn tìm người liền đứng ở trước mặt, mà bọn họ lại không thể động hắn cảm giác quả thực quá vi diệu. Hốn hồ, liền tính bất động, đế vương nhất muốn biết cái kia vấn đề đâu. Cũng không tính toán hỏi sao. Đại đội nhân mã thực mau liền đi tới một chỗ u ám hẻm nhỏ khẩu, ở cố thuyên xem ra, loại địa phương này dễ dàng nhất thiết hạ mai phục Hoàng thượng hắn ra tiếng nhắc nhở. Mặc thiếu huyên quay đầu tới cười như không cười mà ngó hắn liếc mắt một cái, cố đại nhân nếu là cảm thấy không an toàn, đại nhưng không cần theo vào đi. Dù sao thiển quý phi ở bên trong cũng chịu không nổi cái gì thường chỉ cần hoàng thượng bỏ được, khiến cho nàng vẫn luôn đái ở chỗ này đi. Hắn không có nói bậy, tiểu thất ở chỗ này xác thật sẽ không bị thương, chủ thượng chẳng sợ lại phẫn nộ bất mắn nữa, cũng sẽ không thương tùn nàng. Cố thuyên lập tức trả lời lại một cách niềm ai, ngươi bị chết không thể hiểu được, lại tới không thể hiểu được, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình còn có mức độ đáng tin. Này cũng không phải là cố đại nhân định đoạt. Hắn câu môi, cười đến tà tứ quyên cuồng, hoàng thượng, ngài nói phải không? Quân mặc ảnh không để ý đến hắn, nhữ một chút mi, sắc bén ánh mắt rừng ở kia không biết tên hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Cố thuyên cho rằng đế vương nguyện ý nghe chính mình quên bảo, trong lòng tức khắc buông lòng Nếu không nếu là đế vương ra cái gì ngoài ý muốn, làm hắn như thế nào đảm đương đến khởi. Mặc thiếu huyên cũng như vậy cho rằng, rừng ở đế vương trên người ánh mắt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Đây là tiểu thất khuynh tâm tương phó nam nhân sao. Liên như vậy một chút nho nhỏ khả năng tồn tại cũng có thể không tồn tại nguy hiểm cũng không chịu vì nàng thừa nhận. Nếu là quả thực như thế, kêu tiểu thất liền từ chính hắn cứu đi, mặc kệ có thể hay không cứu ra. Chính là ra ngoài mọi người dự kiến, quân mặc ảnh nhìn lướt qua phía sau mọi người, trầm rộng phân phó, các ngươi đều không được đi theo. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, đi đến hẻm nhỏ chỗ sâu trồng, Đứng ở nơi đó tư thái thực rõ ràng là đang đợi Mạc Thiếu Huyên. Mạc Thiếu Huyên chọn một chút mi, đuổi kịp tiến đến. Đại đi đến đế vương trước mặt, hắn cố ý khiêu khích mà chiều nơi xa miễn cưỡng có thể thấy bóng người cố thuyên câu một chút khỏe môi, tức giận đến cố thuyên một búng máu khi dâng lên, sắc mặt tức khắc liền không hảo. quân mặt ảnh như mày nhìn hắn một cái, ngươi cùng phượng thiển cái gì quan hệ? Mạc Thiếu Huyên quay đầu lại cổ quái mà cùng hắn đối diện, hỏi lại, cái gì quan hệ? Quân mặt ảnh hư lạnh một tiếng, không cần cùng chấm giả ngu. Mặc thiếu huyên đại để là đột nhiên hiểu được hắn đang nói cái gì, khẽ cười một tiếng, nếu là hoàng thượng tin ta. Không, nếu là hoàng thượng tin nàng, ta đây cùng nàng liền không có quan hệ. Nếu là hoàng thượng không tin, kia hoàng thượng cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ, chúng ta chính là cái gì quan hệ. Ngữ khí mang theo vài phần ngạm mạn, vài phần lương bạc, làm người hận không thể cho hắn một trường. Khuôn mặt ảnh giữa mày túc một chút, nhận thức mạc thiếu huyên người đều biết, hắn thực yêu hắn vong thê. Mạc thiếu huyên ngần người, đột nhiên thu mắt nghiêm mặt nói, Hoàng thượng, vi thần chưa bao giờ cưới vợ, đâu ra vong thê. 683 chương 683 đây là duy nhất một lần cơ hội. Hắn đột nhiên thay đổi xưng hô làm nguyên bản tản mạn không khí lập tức cũng trở nên nghiêm túc lên. Mạc thiếu huyên chưa bao giờ cưới vợ, đâu ra vong thê. Giờ khắc này... Quân mặc ảnh thế nhưng vô cớ mà muốn cười, nếu không phải thời cơ không thích hợp, hắn khẳng định cứ như vậy cười ra tới. Ở trong lòng ngạnh lâu như vậy sự bởi vì mạc thiếu huyên này một câu tiêu tán không còn thấy bóng dáng tam hơi, tựa như một cây tạp ở trong cổ họng xương cá bị người lấy ra tới, tức khác nhẹ nhàng không ít. Không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy mạc thiếu huyên không có nói sai, tuy rằng chính hắn cũng không biết này phân tín nhiệm đến từ nơi nào. Mang chấm đi gặp nàng. Không hỏi Mạc Thiếu Duyên tình hình gần đây, không hỏi Mạc Thiếu Duyên là như thế nào biết nàng ẩn thân chỗ, hắn biết Mạc Thiếu Duyên sẽ không nói. Mà hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, ít nhất giờ này khắc này sẽ không. Biệt viện, Lưu Phong vội vã mà từ bên ngoài đi vào tới, an bài người tốt ở bốn phía mai phục nếu là có người tiến vào, giết chết bất luận tội. Chủ thượng, Hoàng đế đã mang theo quan binh lại đây, mau rời đi nơi này đi. Đưa lưng về phía hắn Nam Nhân đứng ở ánh trăng che phủ dưới, sống lưng hơi hơi cứng đờ. Đã biết, hắn còn có một việc phải làm. Ở lưu phong cấp khó dằn nổi thời điểm, Nam Nhân lại bước đi tiến phía sau trong phòng. Hắn tại đây đứng bao lâu, liền suy nghĩ bao lâu. Cả đời này, hắn cũng tưởng xúc động một lần. Phanh một tiếng đẩy cửa ra, mang theo một tia bức thiết tâm tình, dọa trên giường ngồi phát ngốc nhân nhi, mở mịn ánh đến hạ, nàng sắc mặt bạch sắp trong suốt. Tiểu thất, ta có lời cùng ngươi nói. Mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, đưa lưng về phía cửa trực tiếp một đạo trưởng phong qua đi, đóng lại phía sau môn. Lưu phong ở bên ngoài trong viện hung hăng nhéo nhéo giữa mày, đều lúc này, chủ thượng còn muốn làm gì? Tiểu thất, ngươi là Trang, có phải hay không? Nam nhân đi đến phượng thiển trước mặt, đứng yên. Đồng thau mặt nạ hạ mặt phúc một tầng tiểu tụy, phản phất là suy nghĩ cặn kẽ đã trải qua mấy cái ngàn năm lúc sau tăng thường. Yên lặng cơ khổ. Ngươi không có điên đi, tiểu thất. Không mang theo chút nào Phật Phòng Thanh âm tựa hồ đã xác định sự thật này. Hắn ánh mắt thật sâu không hề chớp mắt đến nhìn chăm chú nàng, cuối cùng thậm chí lại lần nữa bưng lên nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nếu cho ngươi một lần cơ hội, rời xa Hoàng Cung, ngươi nguyện ý sao? Ánh mắt của nàng vẫn là như vậy xa lạ, rào nồng đầm cảnh giác, tựa như một con con nhím giống nhau đâm bị thương sở hữu tới gần nàng người. Nam nhân nhỏ bé môi mân khẩn thành một cái thẳng tóc, hô hấp phun, nhìn nàng gần trong gang tức mặt, hiết hầu chỗ sâu trong bài trừ thanh âm mang theo không thể ước chế khẳng khẳng. Nếu là ngươi nguyện ý, như vậy ngươi trước kia muốn, về sau muốn, ta đều cho ngươi. Hán trịnh trọng mà tuyên bố, đau kịch liệt trong mắt trộn lẫn nùng liệt dây ruột. Chủ thượng, thật sự không còn kịp rồi, đi mau. Lưu phong vội vàng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nam nhân cuối cùng nhìn thoáng qua nàng sưng đỏ lại cảnh giác như cũ hai mắt, môi mỏng tràn ra chua suốt cùng lạnh nhạt gồm thâu cười. Tiểu thất, ngươi thật sự, cứ như vậy điên rồi sao? Thu hồi sở hữu cảm xúc, hắn hờ hưng xoay người, vô luận thật giả, đây là duy nhất một lần cơ hội. Hắn nhân sinh, không cho phép lần thứ hai phong túng. Quân mặc ảnh phá cửa mà vào thời điểm, ngoài ý muốn chỉ có thấy nàng một người thân ảnh, liền cái trông coi người cũng không có. Xem ra đối phương là đã thu được tin tức đi trước rời đi, hắn suy đoán. Thiền thiền, châm tới, không có việc gì. Một tay đem trên giường người ủng tiến trong lòng ngực cảm thụ được nàng thật cẩn thận lại mang vài phần run rẩy mà nắm chặt hắn tay háo, côn mặc ảnh ngực mánh liệt chấn động vài cái. Còn có hai càng. 684 chương 684 hồng nhan mãi hoạ thủy. Nàng đối hắn đã không còn là lúc ban đầu xa lạ cùng kháng cự. Như vậy tiến triển làm hắn cảm thấy vui mừng. Ước hàn. Ước hàn. Trong lòng ngực người đột nhiên liền hô hai tiếng, quân mặc ảnh khiếp sợ mà tối đầu, liền nhìn đến nàng đôi tay nắm chặt hắn tay háo, hai mắt lại vẫn là trước sau như một lỗ trống. Bất quá giờ phút này duy nhất bất đồng chính là, nàng không ngừng nghiệm ước hàn này hai chữ. Ước hàn làm sao vậy? Hắn cao mày nhìn về phía nàng. Phượng Thiền Trương vài lần miệng. Chính là lời nói nội dung lại chỉ có ước hàn này hai chữ, quân mặc ảnh suy nghĩ thật lâu, chẳng lẽ là bởi vì nàng bị bắt đi thời điểm kia hai đứa nhỏ còn tại bên người, cho nên nàng sợ bọn họ xảy ra chuyện sao. Ước hàn không có việc gì, Thiện Thiện yên tâm, hai đứa nhỏ đều hảo hảo. Ngón tay thon dài mơn trớn nàng như hỏa mặt mày, cứ việc trên mặt nàng nước mắt đã khô cạn, nghĩ đến nàng đã từng đối với những cái đó đem nàng kiếp tới người xa lạ đã khóc, hắn trong lòng liền từng đợt đau. Vì cái gì muốn đem nàng mang ra cung? Trong lòng bị vô số nghi vân chiếm cứ, nếu đem nàng mang theo ra tới, vì sao lại dễ dàng như vậy mà đem nàng đặt ở cái này địa phương mặc kệ? Chẳng lẽ là bởi vì quan binh đã tới rồi nơi này, bọn họ biết chính mình mang theo một nữ tử không trôi nhưng trốn, cho nên quyết định đem nàng lưu lại. Thiện thiện, chúng ta hồi cung. Không phải sợ, về sau chấm sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi Trong lòng ngược người cho hắn duy nhất đáp lại, Chính là bắt lấy hắn tay háo càng nắm chặt càng chặt lòng bàn tay, niết đến khớp xương đều trắng. quân mặc ảnh biết nàng sợ, tuy rằng cảm thấy nàng như vậy sẽ coi chút đau, bất quá cũng không ngăn cản nàng. Sau này nàng nếu bắt lấy hắn tay, hắn không bao giờ sẽ mạnh mẽ đem nàng vô ra. Giống tối nay như vậy hậu quả, hắn nhận không nổi lần thứ hai. Tìm được nàng phía trước, hắn không ngừng một lần nghĩ tới, nếu là lúc ấy ở phượng ương cũng không có mạnh mẽ đem tay nàng bẻ ra nên có bao nhiêu hảo. Chẳng sợ mang theo nàng cùng đến Phượng Minh cung đi, nên có bao nhiêu hảo. Nếu là kia một mặt thành vĩnh hằng lưu tại nàng trong ấn tượng hắn thế nhưng chỉ là một cái xoay người rời đi bóng dáng. Như vậy sự, tuyệt đối không thể lại đến một lần. Ôm Phượng Thiển đi ra ngoài thời điểm, đối mặt kia một đoàn người, trong lòng ngực nhân nhi tửa hồ có chút sợ hãi, đặc biệt là những cái đó ánh sáng cây đốt tới gần, nàng mặt đông chốc một chút xúc vào trong lòng ngực hắn. Thật sâu chôn quân mặt ảnh nhíu một chút mi, cầm cây đuốc người toàn bộ lui ra phía sau. Cố thuyên than nhỏ khẩu khí, đi đến đế vương trước mặt nghiêm túc nói, Hoàng thượng, thuộc hạ vô năng, làm mạc thiếu huyên chạy. Đã sớm nói là ngươi hảo hảo luyện võ công, lúc trước không chịu nghe, hiện tại hối hận còn kịp. Cố thuyên khỏe miệng chịu một chút, thầm nghĩ luyện võ công cũng là muốn giảng thiên phú hảo sao. Hắn lúc trước nghe xong đế vương nói luyện nhiều năm như vậy còn còn không phải là như bây giờ công phu mẹo quào, vừa rồi đụng tới mạc thiếu huyên như vậy căn bản đều ngựa ngùng lấy ra tới dùng. Nói khó nghe điểm nhi, hắn võ công còn so ra kém này đó quan binh đầu nhi đâu. Húng chi, hôm nay tình huống như vậy, thực rõ ràng có thể có đẹp cả đôi đàng phương thức. Tỷ như đế vương lưu tại bên ngoài, mạc thiếu huyên tuyệt đối chạy không được. Đến nỗi bên trong... Hiện tại xem ra chỉ có thiển quý phi một người. Nếu là lúc ấy làm cho bọn họ vọt vào đi, hiển nhiên cũng sẽ không ra cái gì ngoài y mớn, làm theo có thể đem người cứu ra. Đến lúc đó đã bắt được mạc thiếu huyên, lại cứu thiển quý phi, không phải thực hảo sao. Cố tình A bọn họ đế vương một gặp phải thiển quý phi chuyện này liền thần chí không rõ. Đều nói hồng nhan mãi Hoa thủy, quả thật là một chút cũng chưa sai. 685 chương 685 lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ lại nương tay. quân mặc ảnh lạnh lùng mà tà hắn liếc mắt một cái, tốt nhất đem ngươi trong đầu vài thứ kia cho chấm thu hồi tới, tưởng cũng không cần tưởng. Mặc thiếu huyên chạy liền chạy, chỉ cần hắn còn sống, ngày sau luôn có cơ hội. Hôm nay, liền tính người không chạy, khả năng hắn cũng sẽ không trảo. Nếu đối phương giám quang minh chính đại mà xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy khẳng định đã đoán trước tới rồi sở hữu hậu quả, bao gồm có đến mà không có về. Nhưng cho dù là như thế này, vì cứu thiện thiện, mặc thiếu huyên vẫn là xuất hiện. Nếu là hắn cứ như vậy đem người bắt, chẳng phải liền cho đối phương một cái xá mình trả giá cơ hội. Hắn không vui. Quân mặc ảnh ôm phượng thiện một đường ra bên ngoài, xem này tư thế là tính toán trực tiếp lấy như vậy phương thức trực tiếp đi trở về phượng hương cung. Trong lúc có người nói đi tìm chiếc xe ngựa tới, làm đế vương ở chỗ này chờ một lát, bị đế vương lắc đầu cự tuyệt. Liên như vậy ôm phượng thiển trở lại phượng ương cung, vẫn luôn nhìn nàng thẳng đến nàng bình yên đi vào giấc ngủ, nghe kia tinh mịn đều đều tiếng hít thở, hắn mới phóng nhẹ bước chân rời đi, đi xử lý dư lại sự. Đứng núi chịu sao chính là những cái đó bị chảo người. Một ngày không tìm ra phía sau màn độc thủ, hắn liền một ngày không thể an tâm. Ngày hà những cái đó bị chảo hắc y gì nhân vẫn là cái gì cũng không chịu nói, quân mặc ảnh đành phải lui mà cầu tiếp theo. Đem phượng minh cung cung nhân toàn bộ triệu tập đến cùng nhau, duy nhất không có ở đây chính là liên tịch, chỉ vì hiện tại còn ở phượng y đi trong cung bồi Thái Hầu. Từ bọn họ trong miệng, được đến một cái lệnh người vạn phần khiếp sợ tin tức. Phượng minh cung hỏa căn bản không phải cái gọi là kẻ cấp phóng, mà là liên tịch. Lúc ấy lại đây thông truyền nô tài không phải nói kẻ cắp điểm hỏa. Hiện tại lại cùng chấm nói liên tịch, đến tuột cùng các người ai đang nói dối. Hồi hoàng thượng, không phải nói dối. Đều không phải nói dối Phía dưới nô tài mồm 5 miệng 10 Lúc ấy nô tỷ nhìn đến liên tịch cô cô lén lút mà đi ra ngoài Trong lòng nghi hoặc liền theo đi lên Trên đường còn đụng phải châu nhi Chúng ta là cùng nhau theo sau Cho nên châu nhi cũng thấy Đúng vậy đúng vậy Nô tỷ cũng thấy Châu nhi vội vàng theo tiếng Lúc ấy liên tịch cô cô phóng xong hỏa lúc sau không bao lâu Liền chạy ra đi hô to cháy Sau đó những cái đó Hắc Y dị nhân lại đột nhiên xuất hiện ở Phượng Minh cung, lúc ấy có như vậy trong nháy mắt, nô tỳ còn tưởng rằng, còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Quân mặc Ảnh lạnh giọng hỏi. Cho rằng cái kia cháy chính là liên tịch cô cô cùng Hắc Y dị nhân chi gian liên lạc cảm hiệu. Không cần phải nói, thoạt nhìn xác thật rất giống. Nếu không không có như vậy xảo, Phượng Minh cung một cháy, bên ngoài Hắc Y dị nhân liền vọt tiến vào. Đương nhiên Này trong đó vấn đề lớn nhất là, liên tịch thân thủ phóng hỏa. Nếu liên tịch cùng chuyện này không hề quan hệ, sao có thể không thể hiểu được mà hướng mẫu hậu trụ địa phương phóng hỏa. Muốn nói nàng hướng Vượng ương cung phóng hỏa còn tương đối nói được qua đi. chuyện liên tịch lại đây thấy chấm. Quân mặc ảnh trầm giọng phân phó. Lúc này đây, hán tuyệt không sẽ lại nương tay. Phượng y thì ở trong cung, liên tịch nhìn đến Lý Đức thông tự mình tới truyền nàng thời điểm liền biết việc lớn không tốt. Sắc mặt hơi hơi một bạch. Liên Tịch cô nương, cùng nhà ta đi một chuyến đi. Liên Tịch giờ phút này không thể không may mắn, Thái hậu đêm nay bị kinh hoách tròn nên ngủ không được, giờ phút này còn ở nàng bên người. Nghe xong Lý Đức Thông nói, Thái hậu nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Nay đều giờ nào, hoàng thượng còn tìm Liên Tịch qua đi làm gì? Hồi Thái hậu, hoàng thượng tâm ý, nô tải là nghiền ngẫm không ra. Lý Đức Thông nhìn như cung kính, đái lòng lại ở cười lệnh. Phát sinh chuyện gì? đã trễ thế này, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hôm nay đổi mới tất. 686 chương 686. chấm Là đang hỏi liên tịch. Lý Đức Thông cũng không biết chính mình chứ cái gì mà, có thể là bởi vì trường kỳ đại ở đế vương bên người gần người hầu hạ duyên cớ, đã tận chức tận trách đến đem đế vương hỉ ác trở thành chính mình hỉ ác. Cho nên trừ bỏ đối phượng ương cung kia chủ tử là thiệt tình tôn kính. Đối với liên tịch loại này rõ ràng liền chủ tử cũng không phải lại thế nào cũng phải đem chính mình đương cọng hành người tắc căn bản thích không nổi, thậm chí là không quan nhìn Tối nay đế vương thẩm phượng Minh cung kêu bang nô tải thời điểm hắn cũng ở đây, nghe được thiển quý phi mất tích sự khả năng cùng liên tịch có quan hệ thời điểm, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nén giận. Có thể là hắn xen vào việc người khác, bất quá loại sự tình này thay đổi trong cung mặt khác chủ tử cũng liền thôi. Bị ghen ghét che mắt hai mắt còn tính nói được qua đi, nhưng nàng liên tịch xem như cái thứ gì, dựa vào cái gì làm như vậy sự. Thật là, liên tịch cô nương, làm hoàng thượng đợi lâu liền không hảo, nếu là còn có cái gì đồ vật muốn thu thập, liền thu thập xong rồi đi nhanh đi. Thái hổ nghe hắn rõ ràng là ngữ khí không tốt, nữ một chút mi. Lý Đức Thông khi nào như vậy không hiểu chuyện nhi. Từ trước cũng không phải là như vậy. Chẳng sợ đối với những cái đó nghèo túng người cũng chưa bao giờ như vậy quá. Như vậy nghĩ, Thái Hậu trong lòng tức khắc liền bất an lên, xem ra tịch nhi lần này cần đã xảy ra chuyện. Bị ý nghĩ của chính mình hoàng sợ, Thái Hậu đột nhiên chiều liên tịch nhìn thoan qua, làm như ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng xảy ra chuyện gì nhi. Liên tịch bị xem đến hổ thẹn mà cuối đầu, nàng muốn như thế nào cùng Thái Hậu giải thích, nàng không có ngoan ngoắn nghe lời án binh bất động. Mà là lựa chọn ở ngay lúc này đối phượng thiện ra tay. Hùng chi Lý Đức Thông hiện tại còn ở đâu, nàng cũng vô pháp nói a Cô mẫu. Nàng thật cẩn thận mà kêu một tiếng, tiếng nói rõ ràng mang theo một tia run rẩy, nghe được Lý Đức Thông đáy lòng cười lạnh, xoay người liền đi. Thái hậu cứ việc đối nàng giờ phút này không biết sự tình cảm thấy bất mãn, nhìn về phía liên tịch trong tầm mắt cũng nhiều vài phần trách cứ, nhưng đây là nàng tịch nhi A Đặc biệt thấy nàng như vậy sợ hai bộ dáng nơi nào còn nhẫn tâm quái nàng. Vô vu tay nàng lấy kỳ chân an, thế nhưng đứng dậy đi theo nàng một đạo đi rồi. Thích nhi, đêm nay này hoàng cung không yên ổn, ai ra tùy ngươi cùng nhau đi một chuyến. Lý Đức Thông ở phía trước nghe được lời này, bước chân đông dưng dừng một chút, trong lòng khó hiểu, Thái Hậu Thiên vị liền tịch cũng quá rõ ràng đi. Rõ ràng là đế vương mẫu thân. Như thế nào cố tình đối với đế vương thích người nhưng thật ra lãnh lanh đạm đạm, đối nha đầu này liền tốt như vậy đâu. Liên tịch kích động đến gật gật đầu, là, đà tạ cô mẫu. Quân mặc ảnh không phải không có đoán trước đến Thái Hậu sẽ bồi tới, mà khi hắn nhìn đến tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi khổ sở. Người kia, dù sao cũng là hắn mẫu hậu Chẳng sợ vì liên tịch, mẫu hậu đã trở nên không giống mẫu hầu. Nhiều năm như vậy lưu tại hắn đấy lòng cái kia hình tượng sớm đã. Liên tịch đỡ Thái Hậu đi đến đế vương trước mặt, Thái Hậu liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hoàng thượng như vậy vãn tìm tịch nhi lại đây, xảy ra chuyện gì nhi? Quân mặc ảnh cũng không có trực tiếp trả lời Thái Hậu vấn đề, trước làm người cho Thái Hậu dọn chương ghế. Thẳng đến Thái Hậu ngồi xuống, hắn mới đối với liên tịch hỏi, tối nay phượng mình cung lửa lớn là chuyện như thế nào? Dừng một chút, lại bổ sung một câu. Cho ngươi một lần cơ hội, thành thật công đạo, khỏi bị ra thiện chi khổ. Có lẽ là đế vương nói quá mức trực tiếp, thái hậu cùng liên tịch đều là cả kinh. Phản ứng lại đây lúc sau, liên tịch mặt mũi trắng bệnh. Không đợi nàng tưởng hảo muốn như thế nào vì chính mình biện bạch thái hậu liền ra tiếng, hoàng thượng. Mẫu hậu. quân mặc ảnh trực tiếp đánh gãy, chấm là đang hỏi liên tịch, ngài sao không làm nàng chính mình nói. 687 chương 687 người tới. Lấy roi tới, Thái Hậu trên mặt không nhịn được, bản bản mặt, Hoàng thượng, ai ra mấy năm nay tổng cùng liên tịch ở bên nhau, chẳng lẽ nàng là cái cái dạng gì như người, ai ra còn không rõ ràng lắm sao. Vẫn là nói, Hoàng thượng liền ai ra cũng không tin được. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, Hoàng thượng đột nhiên nhắc tới phượng mình cung lửa lớn là có ý tứ gì. Chẳng lẽ, kia hỏa cùng tịch nhi có quan hệ. quân mặc ảnh nhàn nhạt mà cười, mẫu hậu. Chấm chỉ biết, ai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Nói rõ là không cho Thái Hổ lưu mặt mũi. Thái Hổ nguyên bản còn ở nghi hoặc suy nghĩ sâu xa, nghe vậy, trên mặt tức khắc liền thành một trận bạch một trận. Vẫn là liên tịch nhấp môi hướng nàng lắc lắc đầu, nàng mới nghẹn một hơi ngừng lời nói. Liên tịch đi đến đế vương trước mặt quỳ rạp xuống đất, một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, gieo dắt thảm thiết nói, Hoàng thượng, nô tỉ không biết ngài nói sao lại thế này là chỉ cái gì. Nô Tỷ chỉ nghĩ nói, qua đi nô tỷ có lẽ là đã làm một ít không tốt lắm sự, làm ngài đối nô tỷ có thành kiến, nhưng là lúc này đây, nô tỷ thật sự cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không biết. Nàng nhìn đế vương bởi vì nàng lời nói mà lộ ra một tia cời lạnh, ngực đó là khẽ run lên, ngay sau đó lại nói, về Phượng Minh cung lửa lớn, thực rõ ràng chính là những cái đó hắc ý rẻ nhân phóng. Hoàng thượng mới vừa hỏi nô tỷ kia lời nói, Chẳng lẽ là hoài nghi nô tỷ sao? Chẳng không nên hoài nghi người sao? Quân mặc ảnh hỏi lại một câu, lại cũng không nói phượng mình cung cung nhân đã chỉ ra và xác nhận nàng. Hoàng thượng hoài nghi nô tỷ lý do đâu? Liên tịch nhắm mắt, cười khổ. Chẳng lẽ đã từng phạm quá một lần sai lầm, liền phải cả đời bị hoài nghi sao? Hoàng thượng, Thái Hậu chính là nô tỷ cô mẫu đối nô tỳ ân cùng tái tạo, nô tỷ cảm kích nàng báo đáp nàng còn không kịp. Sao có thể sẽ đi thiêu phượng Minh Cung? Nếu nói Thái Hổ Nguyên Bản còn có chút nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc nàng hiểu biết Hoàng Thượng cũng không phải một cái ba hoa trích choe người, chính là nghe xong liên tịch này phiên cảm động lời từ đáy lòng, trong lòng về điểm này hoài nghi tức khắc liền tan thành mây khói. Đúng vậy, nàng tịch nhi liền tính lại vô dụng, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Lại không nghĩ, ở nàng lộ ra một mặt vui mừng tươi cười khi, Quân mặt ảnh lại nặng nề mà từ môi răng gian phát ra một mặt cười lạnh. Ngươi còn biết Thái Hậu đối với ngươi ân cùng tái tạo, kết quả đâu, nhưng ngươi chính là như vậy hồi báo nàng. Nói xong cũng không đợi liên tịch trả lời, trực tiếp dơ lên tay, cao mày trầm giọng phân phó, người tới, lấy roi tới. Hoàng thượng! Thái Hậu cùng liên tịch đồng thời đại kinh thất sắc. Đế vương đạm mạc trên mặt xúc một tia trào phúng, châm chọc nói không lưu tình chút nào đến tạp hướng liên tịch, chấm đã nói qua. Chỉ cho ngươi một lần cơ hội, phàm là ngươi có nửa câu lời nói dối, liền không tránh được ra thịt chi khổ. Ngươi muốn đem chấm nói đương gió thoảng bên ai, quái được ai? Không, Hoàng thượng, nô tì lời nói những câu là thật, ngại như thế nào có thể bởi vì suy đoán cư như vậy định rồi nô tì tội đâu? Suy đoán, quân mặc ảnh cũng không có bởi vì nàng lời này mà ngăn cản đi lấy roi người, lương bạc mà còn con ngôi. Ngược lại ý bảo Lý Đức Thông đem kia phượng mình cùng kia hai cái nha đầu dẫn tới. Đương các nàng lại một lần đem liên tịch hành động trần thuật ra tới, liên tịch đã khiếp sợ đến một câu đều nói không nên lời. Thái hậu đột nhiên từ kia ghế trên đứng lên, hoàng thượng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, cả người phát run. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn bởi vì như vậy hai cái nha hoàng lý do thoái thác, liền định tịch nhi tội sao? Một cái có thể là bôi nhỏ, hai cái đều tới bôi nhỏ. So sánh với Thái Hậu kịch liệt tức giận, quân mặc ảnh hơi hơi trào phúng lại trộn lẫn hàn ý biểu tình liền có vẻ thực bình tĩnh. Nàng liên tịch là cái gì đại nhân vật, đáng giá này hai cái nha hoàn thông đồng hảo không tiếc phạm phải tội khi quân cũng muốn bôi nhọ nàng. Tạ các mội tử tích vẽ tháng cùng đánh thưởng, ai các ngươi sở sờ, sờ đại. 688 chương 688 thất sách, đã quên làm người đem liên tịch miệng lấp kín. Thái Hậu sắc mặt trắng bệnh. Nhất thời thế nhưng tìm không thấy có thể phản bắt nói. Xem kỹ ánh mắt chậm rãi rừng ở liên tịch trên người, mang theo vài phần thâm thúy vài phần không thể tin tưởng, bản tâm, nàng thật sự tin tưởng tịch nhi nói, tin tưởng tịch nhi sẽ không làm ra như vậy sự. Nhưng kia hai cái nha đầu nói lại như thế không chê vào đâu được, hướng chi hoàng thượng nói được không sai, kia hai cái nha đầu ngày thường cùng tịch nhi không oán không thù, vì sao phải căng mạo tội khi quân đi bôi nhọ tịch nhi trong đó một cái nàng không phải rất quen thuộc, thậm chí liền tên cũng kêu không lên, một cái khác nàng lại là biết đến, Châu Nhi, ngày thường thành thành thật thật, chưa bao giờ sẽ phạm sai lầm, cũng là cái cùng người giao hảo tính tình, vô duyên vô cớ khẳng định sẽ không như thế ăn nói bờ bãi. Thực nhi, ngươi không có làm qua, có phải hay không? Thái hậu ngưng thần nín thở, vẻ mặt nghiêm túc lại có vài phần chờ mong hỏi nàng. Liên tịch mạc danh mà không dám ngừng đầu. Nàng biết Thái Hậu đối nàng khá tốt, cũng không nghĩ lừa Thái Hậu, nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, bị Thái Hậu như vậy vừa hỏi, nàng khẳng định sẽ lựa chọn thẳng thắn. Nhưng hiện tại đế vương còn ở chỗ này A nếu là nàng chiêu? Là, Thái Hậu, cô mẫu, thỉnh ngài cần phải Tịch Nhi, Tịch Nhi cái gì đều không có đã làm. Liên tịch khóc yêu, thanh tuyến run cái không ngừng, hôm nay buổi tối Tịch Nhi không phải một cái cùng ngài ở bên nhau sao? Ngài tế xỉu phía trước không phải còn nhìn đến quá tịch nhi sao? Thái hậu trong lòng lộ bộ vài hạ. Hôn mê phía trước, nàng sắc thật là gặp qua tịch nhi, nhưng thời gian kia điểm lại không phải cháy phía trước, cho nên cũng không thể chứng minh cái gì. Chính là mặc kệ thế nào, nàng đều phải bảo tịch nhi không việc gì. Là, ai ra tin ngươi? Thái hậu gật gật đầu, chuyển qua đi nhìn về phía mặt trầm vào nước đê vương. Hoàng thượng, nếu là ai ra vì nàng làm chứng? Có phải hay không là có thể? Mẫu hậu, ngài hôn mê phía trước gặp qua nàng lại như thế nào? kia cũng không thể thuyết minh nàng cái gì đều không có làm. Lúc ấy, hắc y ghi nhân đã vào phượng minh cung. quân mặt ảnh hư nhẹ một tiếng, châm tin tưởng, mẫu hậu nhất định sẽ không nói chính mình một buổi tối đều cùng liên tịch ở bên nhau đi. Một câu, phá hỏng thái hậu đường lui. Liên tính nàng nguyên bản tưởng nói như vậy, chính là bị đế vương như vậy hiểu rõ ngôn ngữ kích thích lúc sau nơi nào còn nói đến ra tới. quân mặc ảnh không hề xem nàng, đối với kêu mang tiên trở về thị vệ trực tiếp phân phó, đứa ánh, chấm không tiêu đình, không chuẩn đình. Tương đồng tao ngộ đã từng như vậy dừng ở một người khác trên đầu, khi đó là si hình, hán vật nhỏ đầy người là huyết ngã vào huyết, giờ này ngày này, đồng dạng cảnh tượng nếu phát sinh ở liên tịch trên người, có tính không là báo ứng. Liên tịch trong phút chốc mặt như màu đất, không cần. Thái Hậu Cố mẫu. Cứu cứu ta, cứu ta. Bang một tiếng vang lớn, roi dài mang theo sắc bén xẹt qua dòng khí thanh âm, hung hăng rừng ở trên người nàng, ra chóp thịt bong. A. Thê lương gạo giống xuyên thấu phượng ương cung phía trên, Thái hậu đột nhiên từ này phân kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, không màng hình tượng đi nhanh vọt tới đế vương trước mặt, hoàng thượng, dừng tay. Mau làm cho bọn họ dừng tay. Quân mặc ảnh ánh mắt nhàn nhạt còn không có tới kịp hồi nàng. Tấm mắt đã bị cửa đại điện kia mặt nhỏ sinh thân ảnh xoắn đi, kinh ngạc cùng hoảng loạn đồng thời này lên trong lòng. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, thất sách, đã quên làm người đem liên tịch miệng lấp kín. Hắn biết vật nhỏ hiện tại thấy cái gì đều sợ, càng đừng nói trước mắt cảnh tượng như vậy, dùng roi chịu người như thế làm cho người ta sợ hãi. dương tay, quân mặt ảnh vội vàng đánh gãy kia thị vệ, phương thiền ngây ngốc mà nhìn chầm chầm liên tịch cái kia phương hướng. Hai con mắt mở rất lớn, làm như hoàn toàn không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Máy tính hỏng rồi, trước thượng canh một ta đi ra ngoài mua cái máy tính, trở về tiếp tục. 689 chương 689 huyết quan hệ. Quân mặc ảnh đống chốc từ ghế trên bắn lên, đi nhanh chiều nảng cái kia phương hướng đi qua đi, màu đen bào rắc ở trong không khí nổi lên nột ngạo, gọn sóng từng trợn, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một lát thời gian liền đến phượng thiển trước mặt đứng yên. Thái hậu nhìn hắn bước nhanh mà qua bộ dáng, đáy mắt chỉ còn một mảnh màu đen vựng nhiễm. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi người này không phải nàng nhận thức nhiều năm như vậy hoàng đế. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, cái dạng này hắn nàng cũng không phải không co gặp qua, mỗi lần đụng tới Phượng Thiển sự, hắn tính tình liền sẽ không chế không được. Chỉ là ngày xưa là Phượng Thiển xảy ra chuyện cũng liền thôi, hôm nay bất quá làm Phượng Thiển thấy liên tịch bị đánh, hắn liền khẩn trương thành như vậy. Đem một cái hổ cung nữ nhân bảo hộ thành như vậy, thật là. Chẳng lẽ chú định, Đông Lan mỗi một cái hoàng đế, đều là kẻ si tình? A. Thái hổ lạnh lạnh mà gợi lên khoẻ môi, tràn ra một mặt trào phúng cười. quân mặt ảnh sắc thật là khẩn trương, hiện tại Phượng thiển tựa như một cái thuần khiết vô hạ hài tử, bất luận cái gì không tốt đẹp sự tình đều không nên phát sinh ở nàng trước mắt. Nếu là đem nàng sợ hãi, hoặc là nàng từ đây sợ hắn này lánh khốc thị huyết bộ ráng, Lại nên làm thế nào cho phải. Thiện thiện. Hắn một tay bắt lấy nàng bả vai sợ nàng từ chính mình trước mặt thoát đi. Một cái tay khác chậm dai thử tính mà phủ lên nàng mặt. Cái chán của nàng, nàng phát, một tức tức mà ôn nu mà mượn trớn. Thiện thiện, đừng sợ. Là chấm không tốt, không nên ở chỗ này. Đau lòng, ấy nấy, rời non lớp biển. Chính là trong đó sâu nặng nhất một loại, lại là đau. Liên tịch chỉ biết phượng thiện điên rồi. Lại không biết nàng điên thành cái dặng gì, giờ phút này thấy nàng, tâm tình không thể nghi ngờ phức tạp tới rồi cực hạn. Trong đầu đệ nhất loại nhảy ra tới cảm xúc chính là hận, đầy ngập hận ý, nếu không phải bởi vì Phượng Thiển, chính mình như thế nào như thế. Dựa vào cái gì Phượng Thiển mệnh liền tốt như vậy, lần lượt tâm như quỷ kế rừng ở trên người nàng, nàng lại cho tới bây giờ đều là bình yên vô sự. Giống vậy hôm nay buổi tối, rõ ràng đều đã kê hoạch hảo. Rõ ràng người kia đều cùng chính mình nói tốt sẽ đem Phượng Thiển mang ra đế vương tầm mắt, chính là mới như vậy một lát sau, nàng lại đã trở lại. Lại đã trở lại. Nhưng mà, liên tịch hiện tại cũng bất chấp hận. Rồi dài rừng ở trên người nàng đau đớn còn không có giảm đi mảy may, liền ở một lát phía trước, đế vương đã vô tình hạ lệnh đối nàng Dũng hình. Đây là nàng hôm nay phía trước chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp. Dụng hình A. Bọn họ chi gian quan hệ. Tốt xấu có như vậy một tầng huyết quan hệ, một ngày kia thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Hiện tại Phượng Thiển xuất hiện làm đế vương đình chỉ dụng hình, đó có phải hay không thuyết minh, nàng có hy vọng. Chỉ cần Phượng Thiển không nghĩ thấy như vậy một màn, kia nàng liền có hy vọng. Tuy rằng nàng khinh thường đi cầu Phượng Thiển, chính là thật sự quá đau, nàng đời này chứ bỏ kia một lần, còn chưa từng chịu quá như vậy đau. Thiển Quý Phi, Thiển Quý Phi, liên tịch chảy nước mắt. Nước nở suy nghĩ muốn bỏ đến phượng thiện trước mặt. quân mặc ảnh một cái sắc bén mắt phong quét tới, liên tịch lập tức bị nàng phía sau thị vệ bắt lấy, không cho nàng lại đi phía trước nửa bước. Thái hậu xem đến đau lòng, rồi lại bất đắc dĩ không biết như thế nào khuyên bảo, trong lòng gấp đến độ đến không được. Nghĩ nghĩ, ước chừng là nhìn ra liên tịch tâm tư, nàng vội vàng cũng đối phượng thiện nói, thiện nhi, ai ra biết ngươi là cái thiện tâm hài tử khẳng định cũng không đành lòng nhìn liên tịch bị đánh có phải hay không. Tiên hình A, tịch nhi chỉ là một nữ hài tử, như thế nào nhận được khởi như vậy hình phạt. Người cùng hoàng thượng nói nói, làm hoàng thượng vông tha tịch nhi đi. 690 chương 690 liên tịch lúc này đây, chết chắc rồi. Đông Dương đứng ở trong điện không dám ra tới, nghe xong Thái Hậu nói, dưới đáy lòng hung hăng mà phỉ nổ. Phi! Thật ghê tởm, thật không biết xấu hổ. Này còn Thái Hậu đâu, lúc trước đánh chủ tử thời điểm như thế nào liền không nói chủ tử là cái thiện tâm người. Như thế nào cũng không nói chủ tử một nữ tử chịu không nổi si hình như vậy nghiêm trọng hình phạt. Hôm nay thay đổi liên tịch bị đánh, như thế nào liền gắt đến hạ cái mặt già kia, nói cái gì chủ tử thiện tâm, làm chủ tử khuyên hoàng thượng. Đông Dương đều tưởng lao ra đi theo nhà mình chủ tử nói, đó chính là một lao vu bà, chủ tử ngàn vạn không thể phản ứng. Hào đi Tuy rằng nàng biết chủ tử nghe không hiểu. Bất quá chủ tử hiện tại đã so vừa mới bắt đầu kia mấy ngày có điều chuyển biến tốt đẹp, vạn nhất một không cẩn thận thuật lại Thái Hậu nói, nói cái gì không thể đánh, vậy nên làm sao bây giờ? Hoàng thượng sẽ nghe sao? Vẫn là sẽ tiếp tục kiên trì nguyên bản đối liên tịch hình phạt. Nàng ở bên trong nhìn, bên ngoài người ở bên ngoài nhìn. Phượng Thiền nghe xong Thái Hậu nói, mờ mịt dại ra trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một kia động dung. Chấp chấp mắt, ngầm đầu nhìn trước mặt nam nhân, môi đỏ hơi hơi mấp máy vài cái, thế nhưng lại một lần lên tiếng. Đánh! Bị đánh! Không, không có, thiển thiển đừng sợ. Quân mặc ảnh cắn chặt răng, trong lòng tức giận, đối thái hậu bất mãn lại bay lên một tầng. Tại đây loại thời điểm lợi dụng một cái thần trí không rõ người. Hảo, thức hảo! Liên tính hiện tại hắn không thể đối liên tịch thế nào, cũng tuyệt không sẽ như vậy buông tha. Chỉ cần hắn vật nhỏ vừa đi, luôn có cơ hội. Liên tịch lúc này đây, chết chắc rồi. Thiền quý phi, đúng vậy, Thái Hậu nói được đúng vậy. Liên tịch hung hăng rẽ rùa vài cái, không có thể từ kia thị vệ thuộc hạ tránh thoát ra tới, trong phút chốc liền nước mắt rơi như mưa. Cũng mặc kệ phượng Thiển có thể hay không xem hiểu nghe hiểu được, một hồi giết gào, nô tỷ chỉ là một cái nhược chất nữ lưu, nô Tỳ thật sự không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự A Thiền quý phi ngài cứu cứu nô tì, nô Tỳ nguyện ý về sau vì ngài làm châu làm ngựa, làm cái gì đều nguyện ý, cầu xin ngài cứu cứu nô tì, chỉ cần ngài cứu nô Tỳ Ở đây mọi người đều bị vì nàng lợi này xấu hổ. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Còn không đem nàng miệng lấp kín. quân mặc ảnh chán ghét như mày, chầm quát một tiếng. Là. Lý Đức thông cao giọng đáp ứng một câu, theo sau khắp nơi tìm kiếm. Rốt cuộc lấy khối rẻ lau, cười lạnh chiều liên tịch đi qua đi. Không chỉ là đế vương giận, hắn cũng giận. Một giới nhược chất nữ lưu. Trước nay chưa làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự. Cũng thật mệt nàng nói được xuất khẩu. Này ra mặt đều mau đuổi kịp ra châu. Thiện thiện, chúng ta đi vào, được không? quân mặc ảnh ý đồ đi bế lên trước mặt nhân nhi lại bị nàng lui về phía sau tránh thoát. Trong mắt hiện lên một kia bị thường Khuôn mặc ảnh lại kinh lại đau đến nhìn nàng, chẳng lẽ bởi vì đêm nay một màn này, nàng lại muốn trốn hán. Mọi người nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chầm chầm Phượng Thiển cứ như vậy rằng cô thật lâu sau lúc sau. quân mặc ảnh suýt nữa liền tưởng trực tiếp mê đi nàng khiêng đi vào. Nhưng vào lúc này, Phượng Thiển lại đột ngột mà cười hai tiếng. Ha ha ha giòn xinh cười đánh vỡ Phượng ương cung sân một mảnh đình trệ. Đánh, đánh nàng đột nhiên hưng phấn mà tiến lên hai bước. Bắt lấy quân mặc ảnh tay áo, đánh, đánh. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bao gồm quân mặc ảnh, cũng là đầy mặt kinh ngạc mà nhìn chăm chú nàng, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Đánh cái gì? Thiền thiền, người muốn nói cái gì? Hán tựa hồ biết nàng đang nói cái gì, rồi lại không thể tin được ý nghĩ của chính mình. Đánh. Tiên hình, đánh. 691 chương 691 như vậy huyết tinh. Nữ hài tử xem nhiều không hảo. Đọc từng chữ thực rõ ràng, đều không phải là mơ hồ không rõ, chỉ là trong đó hàm nghĩa lại biểu đạt đến có chút làm người khó hiểu. Đánh, tiên hình, đánh. Mọi người không khỏi hít hàm một hơi, chẳng lẽ này chủ tử ý tứ là, tiếp tục vừa rồi đối liên tịch hình phạt. Đông Dương thiếu chút nữa ở bên trong vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quân mặc ảnh trầm mặt trong chốc lát, biết vật nhỏ không chịu đi vào, đơn giản cũng không hề miễn cướng nàng. Chỉ là hiện nay sớm đã nhập thu, nàng ăn mặc ít như vậy, sợ nàng bị cảm lạnh liền nói, Đông Dương, đi cho ngươi chủ tử lấy kiện quần áo tới. Là, Đông Dương cười hì hì đồng ý. Ra tới lúc sau, đi đến Vượng Thiển trước mặt, vốn định thế nàng đem quần áo mặc vào, lại bị đế vương tiếp qua đi, động tác mềm nhẹ mà cấp Phượng Thiển mặc tốt, Thiển Thiển không nghĩ đi vào, vậy ngoan ngoắn mà mặc quần áo, ơn. Hắn giống như là ở cùng Phượng Thiển đối thoại. Xem ở Đông Dương trong mắt, lại cùng lầm bầm lầu bầu vô dị. Ngực chấn động, mới vừa rồi hảo tâm tình lập tức không có hơn phân nửa, khi nào, chủ tử mới có thể khôi phục đâu. Mọi người cũng là rất là kinh ngạc. Phượng ương cung nô tài sắc thật đều gặp qua đế vương đối bọn họ chủ tử có bao nhiêu hảo, nhưng tối nay nơi này chạm lại còn có không ít Vượng Minh cung nô tài, đều bị đế vương nôn hành cử chỉ hủ đến sừng sốt sừng sốt. Quân mặc ảnh triều phượng thiền mở ra hai tay. Làm bộ liền phải đi ôm nàng, bất quá động tác rất chậm, ước chừng là vì phòng ngừa nàng sợ tới mức lại trốn. Bất quá lúc này đây, Phượng Thiển cũng không có trốn. Thiển Thiển cũng muốn nhìn sao. quân mặc ảnh ở nàng bên thai thấp giọng nói, như vậy huyết tinh, nữ hải tử xem nhiều không tốt. Một tiếng cười khẽ cùng với hắn thấp thuần hoặc nhân tiếng nói chậm rãi đổ xuống. Phượng Thiển nắm chặt hắn tay háo. Mọi người đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến, thật lâu không nói gì. Thẳng đến đế vương ở kia trương ghế trên một lần nữa ngồi xuống, lại đem vượng tiền đặt ở trên đùi ôm, mọi người mới một cái giật mình phản ứng lại đây. Đây là muốn. Đấu võ. Quả nhiên, cái này ý tưởng vừa mới mới vừa nảy lên trong lòng, Thái Hậu thậm chí còn không kịp ngăn cản, trong viện lập tức liền vang lên một đạo buồn đổ cùng loạn thê thảm gầm rú. Thanh âm cũng không lớn, lại cũng đủ văn vọng, đặc biệt vẫn là ở kia một đạo ra chóc thịt bong thanh âm lúc sau càng thêm có vẻ kinh tâm động phách. Nhìn thấy ghê người huyết sắc dần dần ở liên tịch trên quần áo lan tràn mở ra. Hoàng thượng, đủ rồi. Đủ rồi. Không cần lại đánh. Thái hậu lại một lần vọt tới đế vương trước mặt, nắm chặt hắn bên kia tay háo, trong đó một bên vẫn luôn bị Phượng Thiển bắt lấy. Hoàng loạn bên trong, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Thiển liếc mắt một cái. Cái này hồng nhan họa thủy. Liên biết nàng tâm địa ác độc. Nhưng không hiện tại liền phản ánh ra tới. Rõ ràng đều đã điên rồi, rõ ràng chính mình như thế ăn nói khép nép làm nàng cứu cứu tích nhi, nàng lại không những không chịu, còn lửa cháy đổ thêm dầu. Căn bản chính là ác độc bản tính khó rời. Khuôn mặt ảnh chân mày hơi hơi một hợp lại, khỏe mắt dư quan quét đến thái hậu này đó động tác, trong mắt hiện lên một mặt hàn ý. Chỉ lạnh lùng mà hư một tiếng, liền nói, mẫu hậu vẫn là ngồi xuống hãy chờ xem. Để lại cho Thái Hổ chỉ có như vậy một câu. Qua đi, mọi người trong mắt đê vương, liền từ đầu đến cuối rũ mắt nhìn trong lòng người, không buông không khẩn mà ôm lấy, môi mỏng biên một mạt liễm diễm cười nhạt nhiếp nhân tâm hồn, ôn nhu đến cực điểm. Như thế huyết tinh một màn, dùng cái gì suy diễn đến như thế dịu dàng thầm thiết. Một roi lại một roi, không biết rơi xuống nhiều ít hạ. Thái Hổ kinh đau, mọi người kinh ngạc, liên tịch thê lương gạo giống. Đế vương nhàn nhạt trầm mặt không nói, trong lòng ngực hắn nhân nhi trước sau thiển thiệt cười. Đủ rồi, dừng lại. Đã trở lại, lần này canh 3 bổ vừa rồi thiếu kia canh một, sau đó. Còn có hai càng. Em mà mệt chết ta. 692 chương 692 hắn sợ chính mình quay người lại, nàng lại không thấy. Thanh âm này, rõ ràng chính là vừa rồi tử thần giống nhau tuyên án, nhưng lúc này giờ phút này nghe vào liên tịch lỗ thai. Lại giống như tiếng trời. Bởi vì đế vương nói, dừng lại. Cơ hồ muốn ngất thần thức rốt cuộc tại đây một khắc có một tia thanh minh. Kết thúc sao? Rốt cuộc kết thúc ra. Nhưng mà nàng không biết, càng nhiều khổ, càng nhiều khó còn ở phía sau chờ nàng. Trong miệng rẻ lau còn hảo hảo mà ở đàng kia lợi, Lý Đức Thông cái kia xuất sinh, tắc đến quá lao. Thế cho nên nàng như thế nào phun đều phun không ra. Chỉ cần nàng hôm nay lúc sau còn có cơ hội xoay người nhất định sẽ kêu kia đáng chết hoạn quan chết không có chỗ chôn Hoàng thượng, môn miệng không rõ mà hàm hồ phát ra như vậy hai cái âm tiết, nàng vẻ mặt chờ mong mà nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực đế vương, vô cùng chói mắt một màn, tức giận đến nàng suýt nữa phun ra một búng máu tới. Thái hậu đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng vọt tới nàng trước mặt đi đem nàng nâng dậy. Thị vệ cũng không có ngăn cản, gần nhất là bởi vì đế vương không có hạ lệnh. Thứ hai là bởi vì đối phương thân phận dù sao cũng là thái hậu. Bất quá thật là làm người khó hiểu, như thế tôn quý cao cao tại thượng thái hậu, dùng cái gì đối một cái nô tỳ như vậy để bụng. Đêm này hết thể thu hết đáy mắt đế vương lạnh lùng câu môi, đồng dạng ý tưởng ở hắn đáy lòng hiện lên, mẫu hậu dùng cái gì đối liên tịch như vậy để bụng. Thậm chí so đối hắn cái này dưỡng hai mươi mấy năm nhi tử còn để bụng. Đáp án rất đơn giản. Hải Nguyệt đi tra sự tình đã có mặt mày, không, phải nói, đã có cũng đủ chứng cứ chứng minh hắn trong lòng suy đoán. Vật nhỏ, canh giờ không còn sớm, trò hay cũng xem xong rồi, đi vào ngủ." Ân Quân mặc ảnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ ở Phượng Thiển bên lỗ thai thượng hỏi một câu, xem ở mọi người trong mắt, tựa hồ chính là đế vương ở trước công chúng công nhiên điều tình, xem đến bọn họ từng đợt vừa e thẹn vừa mắc cỡ. Phượng Thiển trong mắt chuyển động vài cái, Quân mặc ảnh phỏng đoán nàng là nghe không hiểu chính mình nói, liền trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên tới, đi nhanh hướng tới nội điện đi đến, trầm giọng phân phó phía sau người, nhìn liên tịch, không chuẩn thả người. Thái hậu cùng liên tịch đều là chấn động. Quân mặc ảnh ôm phượng thiển trở lại nội điện, đem trên người nàng vừa mới mặc vào kia kiện áo khoác lột xuống dưới, ô nhu mà quát quát nàng cái mũi, cười mắng, đồ tồi, chấm trước kia như thế nào không biết người như vậy hư, còn thích xem người bị đánh. Phượng Thiền ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, đồng nhiên nét môi mắng một ngụm tiểu bạch nha, trói lọi mà chiều hắn cười. Bị đánh, bị đánh. quân mặc ảnh chọn một chút mi, trong lòng càng thêm buồn cười, thật như vậy hư. Hắn thấu đi lên dùng sức ôm nàng một chút, chốt ở nàng cần cổ dầu dĩ mà cười vài tiếng, muốn sớm biết rằng ngươi thích xem người bị đánh. Mấy ngày trước đây liền có như vậy hai cái có thể làm người xem, cũng không cần chờ ngươi chậm rãi tiếp thu chớm. Ngừng đầu, cọ cọ nàng tinh tế bóng loáng khuôn mặt nhỏ, nhị tấn tư ma giống nhau ôn nhu lưu luyến. Về sao phải thường xuyên như vậy đối chấm cười, ân Khuôn mặc ảnh rối tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ngon, mau ngủ đi. Chẳng sợ biết nàng nghe không hiểu, như cũ kiên nhẫn mà ở nàng bên thai dặn dò, ngươi vừa mới sinh sản xong, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, nhìn ngươi mấy ngày nay đều lăn lộn thành cái dạng gì nhi. Trong hiện tại muốn đi ra ngoài, Trong chốc lát sẽ tiến vào bồi ngươi, không cần lo lắng. Hán du mắt nhìn thoáng qua nàng bắt lấy chính mình tay háo tay, có chút không đành lòng, có chút do dự. Trong đầu thậm chí hiện lên như vậy một ý niệm, chờ nàng ngủ, hắn lại đi. Không bao giờ nhẫn tâm bẻ ra tay nàng, chỉ sợ tương đồng bi kịch lại một lần phát sinh. hắn sợ chính mình quay người lại, nàng lại không thấy. 693 chương 693 người cảm thấy đánh đến còn chưa đủ. Giữa mày hiện lên một tia đau kịch liệt, quân mặc ảnh than nhẹ một hơi, tôi xuống thân tới làm như muốn ở bên người nàng ngồi xuống. Lại không nghĩ, Phượng Thiển đột nhiên buông hắn ra tay háo. quân mặc ảnh sừng sốt, tầm mắt đối thượng nàng mắt, đó là một mảnh tinh lượng xúc y cười ngoan ngoan nu thuận, cùng từ trước giống nhau. Ngực phía một tia sát, lại rất mềm, thức ấm. Thật ngoan. Hắn vô vô nàng đầu, nhìn nàng nằm xuống, cho nàng dịch dịch góc chăn, xoay người đi ra ngoài. Đứng ở mọi người trước mặt quân mặc ảnh, liền lại là cái kia lạnh nhạt vô tình, thủ đoạn thiết huyết đế vương. Mới vừa rồi kêu một lát nu tình phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Nay trong chốc lát thời gian, Thái hậu đã đỡ liên tịch ở đế vương cho nàng chuẩn bị kia trương ghế trên ngồi xuống, cho nàng lau mồ hôi. Mẫu hậu thật sự là một lòng hướng Phật, thiện tâm từng hòa, ngay cả đối như vậy một cái nha đầu, cũng có thể tốt như vậy. Không chút nào che giấu trào phúng ở sau người vang lên. Thái hậu sống lưng hơi hơi cứng đờ Liên tịch trên mặt biểu tình cũng cương, đế vương lời này đâm bị thương nhưng không chỉ là thái hậu, còn có nàng. Chẳng lẽ ở đế vương trong mắt, nàng liền thật sự chỉ là một cái nha đầu đơn giản như vậy sao? Liên tính không nhớ rõ bọn họ nhiều năm như vậy cảm tình, nhưng kêu một năm máu giao hòa, hắn thật sự đã quên sao? Thân thể của nàng lưu chữ hắn huyết, mà thân thể hắn cũng lưu chữ nàng huyết A. Hoàng thượng một mực chắc chắn tịch nhi có tội, nhưng từ đầu đến cuối, tịch nhi đều không có thừa nhận quá, chỉ có như vậy hai cái nha đầu chỉ ra chỗ sai nàng mà thôi. Chẳng lẽ ai ra chiếu cố chính mình vô tội bị liên lụy chất nữ, có sai sao? Chất nữ? Quân mặc ảnh chọn một chút mi, dơ lên âm cuối có vẻ càng thêm trào phúng. Thái hậu ánh mắt trật lué, trong lòng tức khắc nảy lên một kia dự cảm bất hảo. Mọi người không rõ nguyên do. Tiếp tục thẩm. Quân mặc ảnh thông thả ung dung mà ngồi trở lại vừa rồi kia trương thuộc về hắn ghế trên. Sắc bén ánh mắt rừng ở liên tịch trên người, ý tứ thực minh bạch, nào đó địa phương không hề là nàng có thể ngồi, nàng vị trí, chỉ có thể là dùng kêu một đôi đầu gối quỷ. Liên tịch ngực run lên, thân thể đột nhiên từ kia ghế trên mềm xuống dưới, đông rừng quỷ dạp xuống đất. Thế nào, ra thịt chi khổ cũng chịu qua, còn không thừa nhận. Quân mặc ảnh cười lạnh, hoặc là ngươi cảm thấy đánh đến còn chưa đủ. Hoàng thượng đừng quá quá mức. Không đợi liên tịch mở miệng, thái hổ liền bỗng dưng trầm giọng gầm lên. Cố tình quân mặc ảnh không ăn nàng này một bộ, châm quá mức sao. Hỏi lại một câu, hẹp dài mắt vượng hơi hơi nheo lại, môi mỏng ngầm hàn ý tẩm tập lãnh. Mẫu hầu, lúc trước ngài không hỏi thị phi động chấm nữ nhân, có từng nghĩ tới hôm nay. Bình tĩnh ngữ khí tửa không dậy nổi chút nào gần sóng, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra, Đế vương nói lời này thời điểm tức giận có bao nhiêu gì, Phượng Thiển vô tội nhường nào, ngài lại như thế nào đối nàng. Hắn ánh mắt hơi đổi, ghé mắt đi xem Thái Hậu, giờ này ngày này, liền tính chẳng muốn xử tử liên tịch nha đầu này, lại như thế nào. Bất quá một cái nha đầu thôi. Liên tính hắn không hỏi thị phi, không biện hắc bạch mà xử tử, lại như thế nào. Sở dĩ muôn thẩm, chỉ là vì con nhỏ đồ vật một cái công đạo. Hoàng thượng đây là ở chất vấn ai ra vẫn là ở trả thú ai ra. Thái hậu hít hà một hơi, lồng ngực bởi vì kịch liệt cảm xúc phập phòng mà chấn động, nếu là hoàng thượng đối ai ra bất mãn, tẫn nhưng hướng về phía ai ra tới, vì sao phải đem này hết thể tính đến tịch nhi trên đầu. Mọi người đều là hoàng hốt. Tối nay tình cảnh này, tựa hồ lại về tới tế tổ đêm hôm đó, đế vương cùng thái hậu hai người lạnh lùng ràng co. Chẳng qua lúc ấy là đế vương muốn che chở thiện quý phi. Mà hiện giờ, đổi thái hậu muốn che chở một cái nha đầu. Rốt cuộc đuổi xong, hôm nay đổi mới tất, ngủ ngon sờ sờ đại. 694 chương 694 người cùng mẫu hậu thật sự không hổ có huyết thống quan hệ. Mọi người ở đây cho rằng đế vương cùng thái hậu sẽ dương cung bạt kiếm thời điểm. Đế vương lại đông dương phát ra một tiếng cười khẽ. Mẫu hậu suy nghĩ nhiều quá. Hắn nhàn nhạt mà con ngôi, đáy mắt kia mặt cực đạm châm trọc bị áp lực rất khá. Chấm đã không có chất vấn cũng không có trả thù ai, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Mẫu hậu không phải cảm thấy chấm quá mức sao, chẳng lẽ còn không được chấm vì chính mình bị bạch. Đối liên tịch, mẫu hậu quả nhiên hộ vô cùng. Liên bởi vì hắn phải đối liên tịch xuống tay, cho nên mẫu hậu liền quán có trầm ổn cũng biến mất hầu như không còn. Đêm này một phần đặc thù biểu hiện đến như thế rõ ràng, liền những cái đó người ngoài cuộc cũng xem đến rõ ràng chẳng lẽ sẽ không sợ bị người phát hiện manh mối sao. quân mặc ảnh đấy lòng cười lạnh. Có lẽ người già rồi, liền trở nên trọng cảm tình, năm đó có thể không hề cố kỵ mà vứt bỏ, hiện giờ lại muốn không kiêng nghể gì đến trong nhặt. Thái hậu một nghẹn bị hắn sắc bén đến phảng phất hiểu rõ hết thể tầm mắt xem đến cả người phát mau. quân mặc ảnh đem tầm mắt từ trên người nàng rút về, lạnh lùng mà liếc phủ phục ở hắn dưới chân liên tịch, thả một phên hỏa. Dẫn những cái đó hắc y li nhân tiến vào, ngoài miệng nói là muốn từ Phượng Minh Cung trộm đồ vật kỳ thật, liên tịch, ngươi nhưng thật ra cho chấm nói nói, Phượng Minh Cung thứ gì đáng giá bọn họ như vậy dòng chống khua chiêng mà trộm. Liên tịch sắc mặt cũng không biết là mới vừa rồi bị đánh đến vẫn là giờ phút này bị chất vấn, trắng bệnh một mảnh, không hề huyết sắc. Luận tiên tài châu đáo, Long Ngâm Cung không thể so Phượng Minh Cung thiếu, húng chi chấm không ở Long Ngâm Cung, nếu là thật sự muốn trộm. Nơi đó hẳn là nhất phương tiện. Nếu không phải tiền tài, mà là mà khác, chấm nhưng thật ra rất muốn biết, liền ở phượng mình cung ở nhiều năm như vậy mẫu hậu cũng không biết nơi đó có cái gì bảo bối, nhưng cái đó hắc ý gì hề nhân là như thế nào biết được. Hoàng thượng, ngài nói này đó đều có đạo lý. Liên tịch thân thể bởi vì đau đớn mà run bẩn bẩn, nhưng nàng lại mạnh mẽ xả ra một nụ cười, dừng ở mọi người trong mắt, đó chính là thống khổ đáng thương, nhu nhược chung không mất ngạo cốt. Nhưng này đó, nô tỉ từ đâu mà biết. quân mặc ảnh lạnh lùng mà hừ một tiếng. Đến lúc này còn muốn mạnh miệng, quả nhiên không hổ là hắn nhận thức liên tịch. Bởi vì chấm hoài nghi, này hết thể căn bản chính là người theo chân bọn họ thông đồng tốt. Dương Đông kích tây, chỉ vì đem chấm chi khai, hảo phương tiện các ngươi từ phượng hương cùng kiếp người. Liên tịch con môi cười nhạt, lại cười đến thảm đạm vô cùng. Thủy trong mắt thành phiến lệ Quang ở ánh trăng hạ có vẻ phá lệ rõ ràng. Lập lệ vô tận bi thương thưa thớt, Hoàng thượng không thể bởi vì ở trong lòng cấp nô tì hạ như vậy định luận, liền đem hết thể đều đẩy ở nô tỳ trên người, thậm chí đối nô tỳ đánh cho nhận tội. Hoàng thượng làm như vậy, không cảm thấy đối nô tỳ thật quá đáng sao. Rồi đã ăn, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể thừa nhận. Nếu không, ở nàng trước mặt bãi, cũng chỉ có tử lộ một cái. Thái hậu ở trong lòng lâm thầm suốt ruột, lại căn bản chen vào không lọt lời nói này cũng quá mức. quân mặt ảnh chọn một chút mi, đột nhiên cười như không cười mà nhìn thái hậu liếc mắt một cái, liên tịch, người cùng mẫu hậu thật sự không hổ có huyết thống quan hệ, ngay cả nói ra nói cũng là như thế tương đồng. Mọi người đều nói đế vương trong miệng huyết thống quan hệ là chỉ liên tịch là thái hậu chất nữ nhi, chỉ có thái hậu ở nghe được câu này châm chọc chung mang theo chất vấn nói khi cả khuôn mặt đều thay đổi, đồng tử càng là ngạc nhiên co chặt. kia một khắc, Nàng thậm chí không dám nhìn tới đế vương là cái gì biểu tình. Đều nói người phản ứng đầu tiên chính là bản năng, vô pháp che lớp bản năng, cho nên đương quân mặc ảnh nhìn đến nàng như vậy phản ứng lúc sau, đối cái kia suy đoán chung sự thật liền có càng tiến thêm một bước đích xác nhận. 695 chương 695 ba ngày sau, ngọ môn sử trạng. Liên ở liên tịch hơi giật mình mà không biết như thế nào trả lời đế vương vấn đề thời điểm. Phượng ương cung bên ngoài đột nhiên vội vội vàng vàng đi vào tới một cái tiểu thái giám, ở đi ngang qua liên tịch bên người thời điểm, quay đầu lại ngó nàng liếc mắt một cái, ý vị không rõ, sau đó đối với đế vương cung kính hành lễ. Như thế nào, có người chiêu? Những cái đó bị trào hắc y ghi nhân đều là xương cứng, dễ dàng không chịu cung khai, cho nên giờ phút này tới hồi báo, khẳng định là mang theo tin tức tốt tới. Hồi hoàng thượng, là tiểu thai dám vào ư một tiếng nói bọn họ nói này hết thảy đều là cùng Phượng Minh cung một cái kêu liên tịch cung nữ thông đồng tốt chỉ cần nhìn đến ánh lửa bọn họ liền sát đi vào làm bộ muốn cướp đổ vật bộ dáng nhưng thực tế thượng bọn họ những người đó chỉ là vì Dương Đông kích Tây chủ yếu mục đích vẫn là từ phượng ương cung cấp đi Thiển quý Phi những lời này ở quân mặc ảnh trong đầu hiện lên mấy trăm lần bởi vì muốn đem liên tịch định tội đây là duy nhất biện pháp Tuy rằng những lời này, liền chính hắn cũng không tin. Thực rõ ràng, liên tịch một người không có khả năng tìm được nhiều như vậy võ công cao cường sát thủ tới. Nếu là ở mẫu hậu dưới sự trợ giúp tìm được như vậy nhiều sát thủ còn nói đến qua đi, nhưng hiện tại liền mẫu hậu cũng không biết chuyện này. Húng chi, chuyện này còn liên lụy tới mạc thiếu huyên. Nếu chỉ là liên tịch một người âm như quỷ kế... Mặc thiếu huyên lại là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội biết được chuyện này hơn nữa dẫn hắn đi đem người tìm được. Cho nên tất nhiên là có người tìm tới liên tịch. Bao gồm thượng một lần hoa rơi say sự cũng là như thế, nếu không nói, liên tịch không có khả năng sống đến bây giờ, sớm tại chúng hoa rơi say thời điểm nên đã chết. Bất quá hiện tại, hắn cũng không để ý những việc này. Liên tịch có tội, nay liền đủ rồi, hiện tại muốn đem nàng định tội, dễ như trở bàn tay. Liền tính là mẫu hậu cũng không thể nói cái gì. Nếu nàng sau lưng người kia lựa chọn đem nàng đẩy ra đương dê thế tội, kia hắn cũng mừng rỡ thành toàn. Tuy rằng điểm này hắn đồng dạng không phải thực minh bạch, nếu những cái đó hắc ý nhân đều là tử sĩ, ở có thể không cung ra bất luận cái gì người dưới tình huống, vì sao phải đem liên tịch kéo xuống nước. Muốn nói màn này sau người cùng liên tịch có thủ hắn nói, cũng không giống, nếu không thượng một lần liền sẽ không đem hoa rơi say giải dược cho nàng. Không phải như thế. Liên tịch kêu thảm thiết một tiếng, chỉ vào kia tiểu thái giám, người nói dối. Bọn họ đều đang nói dối. Nàng phát gục cơ hồ là bò tới rồi đế vương trước mặt. Hoàng thượng, ngài tin tưởng nô tỷ, không phải như thế. Bọn họ nói không phải thật sự. Cô mẫu, ngài cùng hoàng thượng nói, nô tỷ sẽ không làm loại sự tình này nha. Thái hậu khiếp sợ không thôi suy nghĩ bị liên tịch khóc tiếng la kéo về, còn chưa kịp nói cái gì. Đế vương đạm mạc lạnh băng thanh âm đã vang lên, mẫu hậu không cần phải nói, Liên Tịch Nưu hại Quý Phi đã là không thể xoay chuyển sự thật, không thể cãi lại. Như thế tội ác tày trời người, châm tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hắn dương tay bí bảo, người tới, đem Liên Tịch kéo đi xuống. ba ngày sau, ngọ môn xử trạm. Không. Liên Tịch cuồng loạn một tiếng gào giống, giống như gần chết vây thú. Thái Hậu đương trường mềm chân, may mà quân mặc ảnh kịp thời đem nàng đỡ lấy. Nàng mới không có té ngã. Nhưng mà quân mặc ảnh ở nàng bên thai nói câu nói kìa, lại làm nàng liền tâm đều đã chết, cầu tình nói rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Mẫu hậu, liên tịch là ngài nữ nhi đi. Thái hậu toàn thân cứng đờ, không thể tin tưởng mà ngẩn đầu nhìn đế vương đáy mắt chứa đầy trào phúng bộ dáng, cả người như truy hầm băng, đông lạnh đến nàng toàn thân hàn khí dâng lên, đột nhiên đánh cái dùng mình. 696 chương 696 là mẫu hậu làm người dết đi. Mẫu hậu như thế nào như vậy nhìn chấm? Thái hậu ánh mắt có thể đạt được chỗ, chính là đế vương môi mỏng nhẹ sốc, gàn từng chữ một phun ra bình thường rồi lại vô tình cầu chữ bộ dáng. Nàng đại não là đình chỉ vận hành, tuy rằng trong lòng sớm có hoài nghi, cảm thấy đế vương khả năng đã biết một ít cái gì, nhưng hôm nay cứ như vậy làm cho nàng mặt bị trần chuồng trần chuối mà tố giác ra tới vẫn là làm nàng khó có thể thừa nhận, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra hầu khẩu. Hoàng thượng ở hồ ngôn loạn ngữ chút thứ gì? Nàng miễn cưỡng con môi cười, ai ra sắc thật đối tịch nhi đứa nhỏ này yêu thương chút, hôm nay hoàng thượng muốn sát nàng, ai ra cũng sắc thật muốn cầu tình. Nhưng vô luận như thế nào, hoàng thượng cũng không nên lấy như vậy ác độc phương thức hoài nghi ai ra, không phải sao? Chẳng lẽ đối với chính mình chất nữ, ai ra không hy vọng nàng chết, có sai sao? Quân mặt ảnh câu môi, thấp thấp mà cười vài tiếng, chấm thấp tiếng nói tại đây ám giả có vẻ phá lệ rõ ràng. Mẫu hậu, đường trang. Hiện tại không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Ở chấm trước mặt, mẫu hậu còn không chịu nói thật sao. Hoàng thượng muốn nghe lời nói thật, ai ra đã nói. Thái hậu mạnh mẽ biệt bạch, sắc mặt rất khó xem. Hảo, nếu mẫu hậu hiện tại không nói, vậy chờ bọn họ đều đi rồi, chấm cùng mẫu hậu hảo hảo nói nói. Quân mặt ảnh nói xong, xoay người, nhìn đến liên tịch miệng đã lại lần nữa bị Lý Đức thông lấp kín, cho Lý công công một cái tán thưởng ánh mắt, hơi hơi câu môi, không cần lại lo lắng kêu ổn ảo thanh âm nhiễu nội điện bên trong bình yên ngủ say người. Dầu dĩ kêu to xin tha thanh xuyên thấu qua kêu tầng rẻ lau từ liên tịch trong miệng phát ra tới, bất chấp đau đớn trên người, liên tịch khóc đến hai con mắt đều xưng thành hạch đảo còn không quên giấy rụa phịch. Giờ khác này nàng giống như rốt cuộc rõ ràng mà ý thức được, nàng muốn chết. Đế vương vừa mới hạ phán quyết, ba ngày sau sử trảm. Quân vô hy ngôn, nàng thật sự muốn chết. Nước mắt giống chặt đức tuyến hạt châu phát rào phát rào mà rớt cái không ngừng, liên tịch hối, hối nàng không có nghe Thái Hậu nói dấu tại một thời gian. Vì cái gì một hai phải ở cái này mấu chốt nhi đi hại phương thiện, vì cái gì muốn nghe cái kia đáng chết mang đồng thao mặt nạ nam nhân nói. Dẫn đi. Quân mặc ảnh vây vây tay, không lưu tình chút nào. Thái hậu thật sâu mà nhìn liên tịch liếc mắt một cái, bất đắc dĩ, đau lòng, không đành lòng, dối giám, đau kịch liệt. Đủ loại phức tạp cảm xúc tràn ngập ở nàng trong mắt, nhưng nàng biết, hiện tại vô luận nàng nói cái gì, nói như thế nào, đế vương đều sẽ không nghe. Trong lúc nhất thời, bóng người cùng động phượng ương cũng chỉ còn lại có hai người, đế vương cùng thái hậu. Quân mặc ảnh lạnh nhạt cảm xúc rút đi một ít. Đối với Thái Hậu, hắn không phải chưa từng có câu hắn hận, một bên khi dễ hắn vật nhỏ, một bên lại quá mức thiên vị liên tịch, chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Nhưng này hai mươi mấy năm thời gian, ai cũng vô pháp phủ nhận, nàng đối hắn, hòa thân sinh không hai dạng, này phân ân tình không phải là giả. Thanh lành ánh trăng mang theo một tia hàn ý chiếu vào trong viện, vì này ngày mùa thu đêm càng thêm vài phân lệnh. Khuôn mặc ảnh rất dài một đoạn thời gian không có mở miệng. Thái hậu liền cũng không có mở miệng, chầm mặc mà đứng ở một bên. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là thái hậu trước nhịn không được, trầm giọng hỏi, Hoàng thượng lưu lại ai ra, chính là vì ở chỗ này đứng chờ sao. Vẫn là cấp ai ra một cái thế tịch nhi cầu tình cơ hội đâu. Mẫu hậu cảm thấy đâu. quân mặc ảnh ghé mắt ngó nàng liếc mắt một cái. Vô tận lương bạc cùng chào phúng. Năm đó thế liên phu nhân đỡ để bà đỡ người nhà, là mẫu hậu làm người dết đi. Chấm thấp tiếng nói chậm rãi đổ xuống, hắn tạm dừng một chút, lại nói, còn có các nàng người nhà, liền ở phía trước chút thời gian, biết chấm làm ảnh nguyệt đi tìm bọn họ, cho nên mẫu hậu cũng nhịn không được xuống tay. 697 chương 697 luôn là đối chấm cười. Thái hậu trong lòng dùng mình. Ai ra không hiểu hoàng thượng đang nói cái gì. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng, ở hoàng thượng trong mắt, ai ra đến tột cùng là có bao nhiêu bất ham Thế cho nên mỗi khi phát sinh như vậy sự, hoàng thượng liền phải hoài nghi đến ai ra trên đầu. Mẫu hậu có thể như thế chấn định mà nói ra lời này, là bởi vì mẫu hậu cho rằng bọn họ đều đã chết đi. Vừa dứt lời, liền thấy thái hậu sắc mặt mấy không thể thấy mà thay đổi một chút, quân mặc ảnh khỏe miệng dơ lên một mặt lạnh băng độ cung. Mẫu hậu, nếu chấm nói, bọn họ đều không có chết, mà trở về hướng mẫu hậu phục mệnh những cái đó nô tải cũng đều đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phản chiến đến chấm bên này, mẫu hậu còn sẽ như thế chắc chắn mà nói chính mình cái gì cũng chưa đã làm sao. Thái hậu khiếp sợ mà nhìn hắn, giữ miệng, lại hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ công năng. Quân mặc ảnh sắc mặt nhạt nhạt, cười nhạt một tiếng, mẫu hậu không cần khẩn trương, chấm sẽ không vạch trần ngại, cũng sẽ không đối ngại thế nào. Thái hậu tự dễ mà cười cười, ánh mắt châm chọc mà nhìn trước mặt đế vương, nếu không phải vì thế phượng thiện báo thủ. Hoàng thượng Hà tất hao hết tâm tư đi tra chuyện này. Nếu hiện tại đã điều tra ra, cần gì phải làm bộ làm tịch cùng ai ra nói những lời này. Ở mẫu hậu trong mắt, Trâm chính là người như vậy. quân mặc ảnh híp lại mắt, thâm thủy ánh mắt nhàn nhạt mà không biết dừng ở nơi nào, quanh quẩn cao cao tại thượng lại cô lãnh não nghệ hơi thở. Mặc kệ mẫu hậu tin hay không, Trâm muốn chỉ là một cái kết quả. mà khác, mẫu hậu đại nhưng không cần lo lắng. Trâm thậm chí không muốn biết, Liên tịch phụ thân đến tột cùng là ai? Nếu nhiều năm như vậy không có xuất hiện quá, chấm coi như hắn đã chết. Cho là vì nhiều năm mẫu tử tình cảm cũng hảo, vì hoàng gia mặt mũi cũng hảo, chỉ cần mẫu hậu đừng tái khởi bất luận cái gì không nên có ý tưởng. Chuyện này, như vậy phiên thiên, chấm sẽ không đối mẫu hậu thế nào. Dù sao, liên tịch cũng muốn đã chết. Dù sao, liên tịch cũng muốn đã chết. Những lời này liền giống như ma âm giống nhau. Ở thái hậu ngực nhất biến biến quanh quẩn, vước đi không được. Chẳng lẽ hoàng thượng là vì trừng phạt ai ra, mới như vậy đối tịch như sao? Thái hậu mãn nhãn không thể tin tưởng hỏi. Quân mặc ảnh nhữ một chút mi, cười lạnh hỏi lại, chẳng lẽ liên tịch làm những cái đó sự, còn chưa đủ làm nàng đầu rơi xuống đất sao? Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy, mẫu hậu đã bởi vì liên tịch mà trở nên càng ngày càng thị phi bất phân. Vô pháp cùng nàng giải thích. Mẫu hậu tự tiện đi, nhan nhạt mà rơi xuống như vậy một câu, quân mặc ảnh xoay người, hướng tới nội điện bên trong đi đến. Lưu lại thái hậu một người đứng ở trong viện, thân hình cụ lưng, thê lương cô tịch. Đi vào nội điện, quân mặc ảnh khởi áo tràng nằm đến trên giường, nhẹ nhàng đem bên người nhân nhi ủng tiến trong lòng ngực. Dung chuyển một đêm, cuối cùng đi qua, trở lại bên người nàng, liền mạc danh đến tâm an. Chẳng sợ hiện tại nàng cái gì cũng không hiểu. Thậm chí không thể nói chuyện với hắn, chính là có nàng tại bên người, chính là cảm thấy thực thoải mái. Phượng thiện giật mình, mở to mắt nhìn hắn, ám dạ, tinh quang giống nhau con ngươi sáng lấp lánh lập lẻ quan hoa. Nơi nào có nửa điểm ngông lung buồn ngủ. quân mặc ảnh ngần người, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, đem nàng một bên đầu tóc sau này đẩy một chút, tiếng nói phiếm nhàn nhạt, nhạt ôn nu, có phải hay không bên ngoài quá xảo, cho nên ngủ không được. Phượng Thiển đột nhiên nết môi chiều hắn cười. quân mặc ảnh vì thế cũng cười. Đấy lòng mềm thành một mảnh, nhéo nàng vành thai hỏi, đêm nay đây là làm sao vậy, chuyện gì nhi như vậy cao hứng, luôn là đối châm cười. 698 chương 698 độ tuổi ngươi liền làm đi. Đáp lại hắn, là Phượng Thiển càng vì sán lạn tươi cười. Hoàng hốt chi gian, thế nhưng làm hắn thấy được cái kia bình thường hoàn hảo nhất tươi đẹp nàng. Ước chừng là bị hắn ngây ra ánh mắt xem đến không được tự nhiên, Phượng Thiển Tươi cười cứng đờ một chút, mắt to mở mịt mà chớp vài cái, đột nhiên lại ruôi thân ra tay đi túm hắn. Nhu nhược không có xương tay nhỏ đầu tiên là dừng ở hắn tay háo thượng, cùng thường lui tới giống nhau, sau lại lại cùng tò mò bảo bảo dường như bắt đầu di động, theo cánh tay hắn chậm dài hướng về phía trước hoạt, tới rồi bả vai, làm như có thật đến méo hai hạ, sau đó xúc ở cổ hắn mân mê một trận nhi mềm như bông lăn lộn xúc đến hắn phát ngứa, cuối cùng dừng ở hắn trên mặt, thực nhẹ thực ôn nhu mà vất ve. Tay nàng thực lạnh, rõ ràng nằm ở trên giường ngủ ở trong ổ chăn, vẫn là thực lệnh, lấy như vậy độ ấm ở trên mặt hắn dán trong chốc lát, dần dần ấm lại, nàng tựa hồ thật cao hứng, ngây ngô mà lại bắt đầu cười. Tr้อย lọ tươi cười bạn giòn xinh tiếng nói ở thu ban đêm giống như một cổ dòng nước gấm nuốt phẳng người nào đó tâm. Một đêm mỏi mệt biến mất hầu như không còn. Bất quá nàng như thế không quy củ hành vi, nói ngắn gọn, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. quân mặc ảnh bắt lấy chính mình trên mặt dán tay nhỏ, tiếng nói đã biến ách biến chẩm, đừng lúc nhích. Thô nặng hô hấp thành trong điện duy nhất tiếng vang, ước chừng rằng co vài giây thời gian, hắn đột nhiên đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, nặng nghề mà hôn lên nàng mê người môi. Ngay từ đầu liền không phải lướt qua liền ngừng, dần dần mà phát triển trở thành căn bản rừng không được tới. Nếu không có trong lòng nhớ thương vật nhỏ này hiện tại liền đẩy ra hắn dây rũa đều không biết, quân mặc ảnh sau lại khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trên người càng ngày càng nhiệt, hắn lại chỉ có thể uống rượu độc giải khát giống nhau ôm nàng không ngừng cỏ, đầu lươi liếm quá nàng thủy thai, đầu đến nàng co rúm lại một chút, thân mình ở trong lòng ngực hắn mềm là một đoàn, trong miệng còn không thể ước chế mà phát ra một đạo thực nhẹ thực hoặc nhân nỉ non. Quân mặc ảnh thần chí tức khắc khôi phục hơn phân nửa, Lại cọ liền phải xảy ra chuyện nhi, hơn nữa xảy ra chuyện người kia khẳng định là hắn. Thoáng lui về phía sau, cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách, quân mặt ảnh lại là tức giận lại là buồn cười mà trừng mắt nàng. Đô tôi, người như thế nào càng ngày càng tệ. Hắn ác thanh ác khí mà mắng một câu. Loại này thời điểm, liền tính hắn mặc kệ chính mình có phải hay không ở hồi tiết nữ đồng, nhưng nàng vừa mới mới vừa sinh sản xong căn bản không thể kịch liệt vận động. Cố tình vật nhỏ này đêm nay như là chơi nghiện rồi giống nhau Liêu hắn, không ngừng đốt lửa lại không thể cho hắn diệt. Nhưng mắng xong lúc sau hắn lại có chút hối hận, nàng như bây giờ nhi, là không nói được nửa câu lời nói nặng, chẳng sợ nói giỡn cũng không được. Nếu không nàng nếu là nàng lại sợ hắn, lại không dám cùng hắn thân cận nhưng như thế nào hảo. Đang lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, trong lòng ngực người lại đột nhiên có một tia phản ứng. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Thấy hắn như thế, nàng tựa hồ đặc biệt cao hứng, sán lạn tươi cười không giảm phản tăng. Hơn nữa, nàng rất xấu, thật sự rất xấu. Biết do hắn hiện tại nhận đến khó chịu nghẹn đến mức khó chịu, nàng còn ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi không ngừng làm tức giận. Mỗi khi hắn thối lui một phần, nàng là có thể tiến hai phần, căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc đường sống. Hào đi, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết, quân mặc ảnh như vậy an ủi chính mình. Chính là mặc kệ như thế nào, thương tổn đã tạo thành, hắn hiện tại chính là cái kia người bị hại. Đô tôi, ngươi liền làm đi, một ngày nào đó, tiêu ngươi cả vốn lẫn lời còn trở về. Quân mặc ảnh đã quyết định, chỉ cần qua trong khoảng thời gian này, quả nàng là điên là ngốc là si, nhất định phải làm được nàng khóc ra tới mới thôi. 699 chương 699 dùng thân thể của mình tới huy hiếm hắn. Mãi cho đến phượng thiện rốt cuộc chơi mệt mỏi rốt cuộc ngủ qua đi. Khuôn mặt ảnh hô hấp vẫn là loạn, ôm nàng như thế nào cũng ngủ không được. Vì thế ngày hôm sau lâm chiều thời điểm, mọi người trong mắt đế vương chính là xanh mét một khuôn mặt bộ dáng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Chiều đình hơi thở lại là lạnh băng đình trệ. Người từng trải sôi nổi nhìn ra manh mối, đế vương đây là dục cầu bất mãn đi. Bất quá càng là nhìn ra tới người, càng là đầu cũng không dám ngẩn lên một chút, để tránh nào đó tà hỏa đốt tới bọn họ trên người. Kết nhưng tính không ra. Lâm Triều mau kết thúc thời điểm, đế vương đột nhiên làm Lý Đức thông tuyên một đạo thánh chỉ, đại hoàng tử quân ức hàng ngày trong ngày đứng dậy vì thái tử. Trong lúc nhất thời, Triều giã khiếp sợ. Thái tử A. Hoàng thượng, tuy rằng đại hoàng tử là hoàng thượng đệ nhất vị hoàng tử, nhưng hắn hiện tại còn như vậy tiểu, cũng nhìn không ra cái gì năng lực. Đúng vậy hoàng thượng, ngay hiện tại còn trẻ, lập thái tử sự tình căn bản không cần xuất ruột. Về sau có rất nhiều cơ hội Hoàng thượng không bằng chờ thêm mấy năm Đại hoàng tử lớn lên về sau Nếu xác thật năng lực chắc tuyệt Lại suy xét việc này không muộn à Hoàng thượng về sau còn sẽ có rất nhiều hoàng tử Chữ quân người được chọn ứng chọn ưu tú mà lấy Hoàng thượng Thánh minh Không cần thế nào cũng phải lập trường Một tảng lớn ồn ào nghị luận thanh lúc sau Chỉ đổi lấy đế vương lạnh lùng một tiếng hử cười Chấm hiện tại không phải ở cùng các người thương lượng Quân mặc ảnh mắt lạnh đảo qua mọi người, mặt vô biểu tình địa đạo, đây là thánh chỉ. Nói xong, lâm Triều kết thúc, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa rồi như thế nào một kích động liền đã quên, dục cầu bất mãn nam nhân chọc không được. Lâm chiều lúc sau, quân mặc ảnh đi ngự thư phòng phê sổ con. Theo sau vốn định đi trước liên tịch nơi đó hỏi điểm sự, bất quá gần cơm trưa thời điểm, phượng minh cung tới người, nói thái hậu không hảo. Làm đế vương chạy nhanh đi xem. Có như vậy trong nháy mắt, quân mặc ảnh sát thật bị dò đến. Chỉ là sau lại ở trên đường nghe xong cung nhân kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, trong lòng lo lắng dần dần thành trào phúng cười lạnh. Thái hổ tự tối hôm qua trở về liền không có mở miệng nói chuyện qua, hôm nay càng là ngủ hạ lúc sau liền cự tuyệt lên, đồ ăn sáng vô dụng, giờ phút này cơm chưa làm như cũng không tính bán dùng. Tuyệt thực. Này xem như bi hiếp sao. Dùng thân thể của mình tới uy hiếp hắn Đi đến vượng minh cung Nhìn thoáng qua trên giường nằm bất động người kia Quân mặc ảnh trong lòng không phải không có xúc động Rốt cuộc nhiều năm như vậy cảm tình Nếu không phải bởi vì liên tịch quá mức cực đoan Mẫu hậu có lẽ cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này Mẫu hậu Hắn tiến lên kêu một tiếng Lại không thấy thái hậu có bất luận cái gì phản ứng Quân mặc ảnh câu môi Mẫu hậu hiện tại uy tứ Chỉ cần chấm không bỏ liên tịch Ngài sẽ không ăn đổ vật không nói sao. Nhìn nàng sóng mắt hơi dạng, hán lại nhàn nhạt nói, liên tịch không ngừng một lần phạm phải trọng tội, chấm cũng không phải lần đầu tiên buông tha nàng, nhưng nhiều như vậy thứ, nàng dạy mãi không sửa, chẳng lẽ muốn chấm vẫn luôn như vậy rung túng đi xuống. Chấm vẫn luôn cảm thấy mẫu hậu là cái minh bạch lý lẽ người, hiện tại vì liên tịch, mẫu hậu tính toán trí đông lan luật pháp với không màng. Thái hậu thật sâu mà hít một hơi, kéo mỏi mệt thân hình từ trên giường xuống dưới Đêm qua nàng suy nghĩ một buổi tối, có một số việc, xác thật là nàng sai rồi. Nàng không nên vì thỏa mãn tịch nhi tư dục liền trợ trụ vi ngược, cuối cùng ham tịch nhi với như vậy hoàn cảnh. Hoàng thượng, ai ra biết tịch nhi sai rồi, ai ra cũng sai rồi. Thái hậu chậm rãi quỳ xuống, cầu xin mà nhìn hắn, nếu Hoàng thượng đã biết tịch nhi cùng ai ra quan hệ, ai ra cũng không che che giấu giấu Từ nay về sau, ai ra mang theo tịch nhi đi ngũ đài sơn tu hành. Chỉ cầu hoàng thượng có thể phóng nàng một con đường sống, có thể chứ. Hôm nay cuối tháng, vốn dĩ tưởng cuối cùng thời điểm phân đấu một phen, kết quả viết viết ngủ rồi. Tâm hào đau. 700 chương 700 xin thứ cho nhi thân bất hiếu. Quân mặc ảnh ngồi sổm xuống thân mình, chậm rãi nâng dậy nàng. Lực đạo không lớn, lại mang theo một cổ không được xế vào huy nghiêm, thế cho nên Thái Hậu nhìn hắn đôi mắt, liền như vậy không tự giác mà theo hắn nâng động tác đứng lên. Mẫu hậu cảm thấy, nếu là phụ hoàng còn ở, sẽ đáp ứng ngải thỉnh cầu sao. quân mặc ảnh đã không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, tiếng nói nhàn nhạt giống như thật lâu trước kia bọn họ mẫu tử nói chuyện phiếm khi như vậy. Đây là hai mươi mấy năm qua, Thái hậu lần thứ hai đôi hắn quỳ xuống. Hai lần đều là vì liên tịch. Nói thật, hắn đều không phải là bất cận nhân tình hoàn toàn không thể thể hội mẫu hậu tâm ý. Chỉ là liên tịch phạm phải sự đã không phải làm mẫu hậu quỳ một chút là có thể đặc xá. Ước chừng là bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, thái hậu lập tức cũng đỏ hốc mắt, đáy lòng một lần lại một lần thở dài. Hoàng thượng, ai ra sai rồi, ngay từ đầu chính là ai ra sai rồi. Tịch nhi đứa nhỏ này từ nhỏ vào cung, nhiều năm như vậy đều là đi theo ai ra bên người, khốn khổ ra lại không có hảo hảo mà giáo nàng, thậm chí ở bên đem nàng mang hướng ngoái lộ, đều là ai ra sai. Chính là ai ra thật sự. Thật sự tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cho nàng. Vẫn luôn là ai ra thực xin lỗi nàng, cho nên muốn đem sở hữu có thể cho đều cho nàng. Nàng thanh âm nghẹn ngào đến phòng, trừ hai khẩu khí. Hoàng thượng hiện giờ cũng là hai đứa nhỏ phụ hoàng. Đối với ai ra này phân tâm, hoàng thượng có thể mình bạch sao? Chỉ cầu hoàng thượng xem ở. Xem ở ai ra đã không nhiều ít năm hảo sống phân thượng, buông tha tịch nhi một lần đi. về sau... Tịch Nhi không bao giờ sẽ xuất hiện ở hoàng thượng trong tầm mắt. Quân mặc Ảnh sau khi nghe xong, đột nhiên khắc thưởng mà cười một tiếng. Mẫu hậu đã quên sao, tế tổ chính là ở Ngũ Đài Sơn. Nếu là ngài mang theo Liên Tịch đi Ngũ Đại Sơn, nàng quả thực liền vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở chằm trong tầm mắt sao? Thái hậu ngẩn người, cho rằng đế vương là đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, trong lòng vui vẻ, Liên Thanh nói, "Không, nơi nào đều có thể. Chỉ cần hoàng thượng buông tha Tịch Nhi, Khiêu hoàng thượng muốn nàng đi nơi nào đều có thể. Nàng liến như vậy đầy mặt chờ mong mà nhìn trước mặt đế vương. Thời gian một phút một giây trôi đi, thái hậu trong mắt hy vọng cũng một tức một tức biến mất, hoàng thượng. Mẫu hậu, xin thứ cho nhi thần bất hiếu, không thể đáp ứng mẫu hậu. hắn trên mặt không hề là mặt vô biểu tình lãnh tác, dần dần bị một cổ khí tức bi thương quanh quẩn, liên tịch sở làm, xa so mẫu hậu cho rằng nhiều. Nàng sau lưng người, Mơ ước nhưng không chỉ là một cái phượng thiện đơn giản như vậy, có lẽ còn có chấm, còn có cái này hoàng cung, còn có. Toàn bộ đông lan, này đó, mẫu hậu có biết. Thái hậu Đỗng nhiên chấn động. quân mặc ảnh đỡ thân thể của nàng đều cảm nhận được hắn cứng đờ. Mẫu hậu, về sau không cần lại làm việc đốc. Hắn túi đầu dặn do một câu, ánh mắt thật sâu mà nhìn Thái hậu ngạc nhiên xuất thần bộ dáng, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Mẫu hậu nhất để ý chẳng lẽ không phải đông lan giang sơn cùng hoàng thất mặt ngôi sao? Nếu là làm người biết mẫu hậu vì chính mình phạm phải tử tội chất nữ không ăn không uống cùng chấm giang thượng, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chấm điều tra ra sự tình, tạm thời còn không có người khác biết, nhưng mẫu hậu còn như vậy đi xuống, liền khó bảo toàn có thể hay không có trừ chấm bên ngoài người đã biết. Hắn xoay người rời đi bóng dáng rừng ở Thái Hậu trong mắt, trừ bỏ vô tình cùng lạnh nhạt, lại vẫn có hiệu quả. Cao cao tại thượng đế vương, vĩnh viễn đều là người cô đơn. Quân mặc ảnh đi ra phượng minh cung thời điểm, khởi phong. Một trận hiệu quảng hàn ý nảy lên trong lòng, bi thương cảm giác tựa muốn đem hắn nuốt hết. Năm nay mùa thu, thế nhưng cũng như vậy lãnh. 700 linh một trương 700 linh một trước sau như một tình. Trở lại phượng ương cung, quân mặc ảnh cũng không có lập tức đi vào. Xa xa mà đứng yên thật lâu, mới rốt cuộc nhặt bước về phía trước. Đi đến cửa cung. Thấy được trong trí nhớ quen thuộc kia Trương trưởng kỷ bại ở trong viện, mặt trên còn nằm hắn quen thuộc người kia, quân mặc ảnh trong lòng một trận hoàng hốt, phản phất về tới nàng sinh sản phía trước kia đoạn thời gian, về tới cái kia chỉ cần hắn đi vào đi, nàng liền sẽ tươi cười sáng lạ nhào vào trong lòng ngực hắn kia đoạn thời gian. Thân thể phản phất như ngừng lại tại chỗ, hai chân căn bản mại không ra. Thẳng đến lười biếng nằm ở trên giường người chú ý tới bên này, hắn mới hơi hơi cầu môi. Chiều nàng lộ ra một mạt ôn nhu lưu lưu cười. Phượng thiền dơ lên tay, hướng hắn dùng sức mà huy hai hạ, theo sau trực tiếp vừa dâm chân từ kia trên giường trượt xuống dưới, chiều hắn chạy tới. Ai nương nương? Đông Dương không thấy được đế vương, quay người lại liền nhìn đến Phượng thiền chạy, tức khắc liền sợ hãi. Thẳng đến xoay người nhìn đến đế vương đứng ở cửa tiếp được cái kia chiều hắn chạy tới nhân nhi, một lòng mới chậm rãi buông xuống. Nói thật, Đông Dương chưa từng gặp qua như vậy hoàng đế Tuy rằng nàng gặp qua hoàng đế vốn dĩ cũng chỉ có như vậy một cái. Bất quá đế vương biểu hiện thật sự làm nàng vô pháp dùng kinh ngạc cùng khiếp sợ tới hình dung chính mình cảm thụ. Độc sủng đảo không phải không nghe nói qua, nàng vẫn luôn cảm thấy đế vương đối chủ tử thực hảo. Điểm này chưa bao giờ giả dối, bất quá kia hết thảy đều thành lập ở chủ tử khỏe mạnh bình thường tiền đề dưới. Nàng không nghĩ tới chính là, ở chủ tử biến thành một cái điên ngốc người về sau, đế vương còn sẽ như vậy quắn, sùng. Muốn tìm được cái thứ hai cùng chủ tử giống nhau người hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là muốn tìm một cái cùng loại thay thế phẩm, lại không khó. Phàm là đế vương muốn, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, có thể có cái gì tìm không thấy. Nhưng đế vương thủ vững, lại là trước sau như một tình. Ngay cả bình thường bá tánh trong nhà, chỉ sợ cũng làm không đến như vậy đối một cái điên ngốc thê tử không rời không bỏ đi. vất nhỏ Đừng luôn lại như vậy chạy tới chạy lui. quân mặc ảnh tiếp được trong lòng ngực người vô vô nàng đầu, ôn nhu mà cười nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, vừa mới sinh sản xong, muốn chính mình chú ý chút, như thế nào liền cùng con thỏ dường như ngồi không chừng đâu. Lần lượt mà thuật lại, chỉ đương nàng còn cùng trước kia giống nhau. quân mặc ảnh một bên nói, một bên bế lên nàng đi đến kia trường kỷ biên ngồi xuống, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi. Chuyển qua đi hỏi Đông Dương. Ngươi chủ tử cơm chưa ăn qua sao? Hồi hoàng thượng, chủ tử ăn không ít, đặc biệt là kìa bổ huyết canh. Nô tỉ huy, chủ tử tất cả đều uống lên. Hảo. Quân Mạc Ảnh cười cười, thu hồi tầm mắt, rũ mắt ôn nhu mà nhìn trong lòng người, đối thượng nàng lún đồng tiền như hoa bộ dáng, trong lòng lại mềm lại xác. Thật ngoan, về sau châm không ở thời điểm, cũng muốn ngoan ngoãn nghe Đông Dương nói, biết không? Phượng Tiễn ha ha ha mà cười vài tiếng. Đôi tay đột nhiên dưng lên, một tay đem nam nhân của ông, chôn ở hắn trên vai cọ vài cái. Nhĩ tấn tư ma lưu luyến làm quân mặc ảnh hoàng hốt mà sinh ra một loại bị an ủi vào rác. Nếu là nàng không có điên. Đông Dương khiếp sợ mà nhìn nhà mình chủ tử động tác, tuy rằng biết chủ tử ở chậm dại khôi phục bất quá như vậy không biết xấu hổ hành vi là đang làm gì. Nàng trên mặt từng đợt hồng, thầm nghĩ quả nhân a chủ tử liền tính thành như vậy. Trong xương cốt buôn phóng vẫn là tiêu mà không đi. Trương tiến đi tới cửa thời điểm, vừa lúc đụng phải một màn này. Ngây ra một lúc, xấu hổ mà đứng ở cửa, không biết nên tiến hay là nên lui. Đồng thời ở trong lòng hạ một cái quyết định, hắn cũng phải đi tìm cái tức phụ nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiểu điên thiền đại khái ngày mai liền khôi phục. 702 chương 702 thái độ rất kỳ quái. Khoe mắt dư Quang ngó tới rồi cửa trương tiến. Khuôn mặt ảnh lại không có bông ra trên người người. Nàng khó được chủ động thân cận làm hắn cảm giác rất tốt, không nghĩ bông ra. Đến nỗi trương tiến, giờ phút này tới tìm hắn khẳng định là lệ phi cùng hoàng hậu những chuyện này, không nổi. Đông Dương cũng chú ý tới bên kia, nhìn đế vương liếc mắt một cái, làm như muốn ra tiếng nhắc nhở, rồi lại không đành lòng quấy giày này ấm áp một màn. Bất quá sau lại đương nàng phát hiện đế vương đã biết trương tiến đã đến lúc sau, liền không hề nhọc lòng việc này nhi. Cuối cùng vẫn là Phượng Thiển chủ động buông ra quân mặc ảnh, Trương Tiến mới ở đế vương ý bảo hạ đi vào đi, hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương. Chiều, quân mặc ảnh đuôi mắt nhẹ nâng, chiều hắn bên kia liếc một chút, lại tiếp tục đùa với trong lòng ngực Nhân Nhi, đôi lông mày khỏe mắt đều phía ôn nhu ý cười, xem đến Trương Tiến suýt nữa choáng váng. Đông Dương biết bọn họ muốn thương lượng chính sự, chạy nhanh chủ động lui ra. Hồi hoàng thượng Trương Tiễn thu hồi suy nghĩ, Nhìn thoáng qua đế vương trong lòng ngược người, thấy đế vương không có muốn tỉ hiểm bộ dáng, mới nói, không có chiêu. Lệ phi cha mẹ tất cả đều thử, còn có nàng bà muội nhưng vô luận là ai, lệ phi chỉ lo khổ sở rớt nước mắt, lại không chịu chiêu. Quân mặc ảnh chọn một chút mi, miệng như vậy ngạnh. Hắn hình như có chút kinh ngạc, sắc bén đỉnh mày theo hắn nheo lại hai mắt một đạo thu lên. dây tiếp theo. Đỉnh mày lưu sướng đường con thượng lại Đống dưng xuất hiện một con non mịn tay nhỏ quân mặc ảnh rũ mắt Liền nhìn đến trong lòng ngực người miệng đều rổ lên Liền ở hắn nghi hoặc nàng đến tột cùng nơi nào bất mãn thời điểm Liền đối với thượng nàng một chút nhăn lại tú khí lông mày Nàng động tác, tự hồ là ở vốt phẳng hắn nhíu chặt ánh mắt quân mặc ảnh ánh mắt hơi hơi một ngừng Ở trương tiến kinh ngạc trong ánh mắt Nhỏ bé cánh môi từ từ câu lên Dạng ra một nụ cười nhẹ Trương Tiến nghe nói qua rất nhiều về vị này thiển quý phi nghe đồn, lại không có thâm giao, cũng vẫn luôn thực nghi hoặc có thể làm cố thuyên xa ba thước, im bặt không nghĩ nhắc tới nữ tử đến cùng là bộ răng gì. Hôm nay vừa thấy đế vương hành vi, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Có thể làm cố thuyên nghe nói liền như thấy rắn độc manh thu nữ tử, quả nhiên là đế vương thiệt tình tương đãi người. Đừng sợ, chẳng không phải ở sinh khí. Quân mặc ảnh vũ vũ phượng tiền bối. Thấp thuần tiếng nói mang theo trấn an tính ô nhu Thấy nàng sắc mặt lược có chuyển biến tốt đẹp, hắn mới thiên quá tầm mắt một lần nữa nhìn về phía trường tiến, trừ bỏ cha mẹ tỉ muội nàng tiến cung phía trước liền không có mặt khác quan hệ người tốt. Lời nói là hỏi như vậy, kỳ thật quân mặc ảnh chính mình trong lòng cũng thực không xác định. Nếu là liền cha mẹ tỉ muội đều có thể bỏ xuống mặc kệ, kia đại khái liền thật sự không có gì người có thể giao động lệ phi ý chí. Hoàng hậu đến tột cùng cho phép nàng cái gì chỗ tốt, làm nàng liền bên người thân cận nhất người cũng có thể vứt bỏ. Hiển nhiên, như vậy tưởng người không chỉ đế vương một cái, Trương Tiến trong đầu cũng vô số lần bồi hồi quá vấn đề này. Đã không có. Hoàng thượng, có hay không khả năng, chuyện này xác thật cùng hoàng hậu không quan hệ. Trương Tiến thật sự nghĩ không ra, trừ cái này ra, còn có cái gì có thể giải thích lệ phi trí người nhà không quan tâm lý do. Không có khả năng. Quân mặc ảnh nhịu nhữ mày, chém đinh chặt sắt mà trả lời. Ngươi không cảm thấy lệ phi thái độ rất kỳ quái sao? Quân mặc ảnh trầm giọng nói. Nàng hiện tại đã là thân ham tuyệt cảnh, trừ bỏ chết, còn có cái gì sợ quá. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, nàng biết do chấm muốn bất quá chính là nàng miệng thừa nhận hoàng hậu mới là kia sự kiện phía sau màn làm chủ, lại chính là không chịu nhà ra, đây là vì sao? 703 chương 703 hoàng thượng ngài ngàn vạn không thể lại đổi mới điểm mấu chốt. Trứng tiến trên mặt lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Không sai, lệ phi như bây giờ chẳng uổng, còn có cái gì sợ quá? Chẳng lẽ là sợ hoàng hậu trả đũa sao? Đương nhiên không phải. Vậy nói không thông, vì sao sở hữu người nhà đều đã hạ ngục, tương lai cũng bất quá tử lộ một cái, nàng lại vẫn là che chở hoàng hậu. Rõ ràng đế vương đều đã trực tiếp nói Chỉ cần nàng thẳng thắn chuyện này cùng hoàng hậu có quan hệ, liền không cần lại chịu những cái đó ra thịt chi khổ. Như vậy tiền đề dưới, bất luận cái gì người thông minh đều sẽ lựa chọn cùng khai không phải sao, mặc kệ hoàng hậu cùng kia sự kiện rốt cuộc có hay không quan hệ, cho dù là bôi nhỏ, vì ăn ít điểm đau khổ, lệ phi nên làm lựa chọn cũng là chiếu đế vương ý tứ đi nói mới bình thường. Nhưng cho dù như thế, nàng tình nguyện trơ mắt nhìn chính mình người nhà chịu khổ, vẫn là không chịu nhà ra. Thực sự quỷ dị, nghĩ tới nghĩ lui, đáp án chỉ có một, đều không phải là hoàng hậu vô tội, mà là lệ phi quyết tâm muốn che chở hoàng hậu. Đến nỗi lý do, chỉ sợ thật sự chỉ có lệ phi chính mình đã biết. Có cái gì có thể so sánh người nhà càng quan trọng, hắn thật sự tưởng không rõ. Có lẽ, là bởi vì đã biết rõ tử lộ một cái, liền tính cung khai cũng đổi không trở về nhà người mệnh, cho nên dứt khoát bất cứ giá nào cũng muốn giữ được hoàng hậu. Vì chính là làm thiện quý phi trên đầu vinh viên đẻ nặng một cái hoàng hầu. Trương Tiến bị ý nghĩ của chính mình hoàng sợ, nếu thật là như vậy, kia cũng thật là đáng sợ. Nữ nhân loại này sinh vật, thật sự có thể như thế vặn bèo sao. Trương Tiến lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình cần thiết một lần nữa suy xét một chút cưới vợ chuyện này. Thôi, quân mặt ảnh vông tiếng thở dài, néo giữa mày có chút bất đắc dĩ, như vậy nàng cũng không chịu chiêu, xem ra là không có biện pháp. Thưa hoàng thượng ý tứ là trực tiếp giết Đương nhiên là lưu chưa chậm rãi trá tấn. quân mặc ảnh làm như nhìn ra hắn ý tưởng, lập tức hử lệnh một tiếng. Người như vậy, như thế nào có thể đơn giản tiện nghi nàng? Hắn suy nhiên nói, đến nỗi nàng người nhà, trừ bỏ nàng phụ thân ở ngoài, mặt khác tất cả đều ấn luật xử trí. Tất cả mọi người không tránh được vừa chết, nhưng nếu không phải vì bức cung. Hắn cũng sẽ không cố tình đi khó xử những cái đó phụ nữ và trẻ em hàng người. Nhưng lệ phi cha không thể chết được, thời gian còn rất nhiều, hắn có thể chậm dài háo. Nói không chừng nào một ngày, nữ nhân kia liền thay đổi tâm ý. Là, vì thần minh bạch. Trương Tiến gật gật đầu, đột nhiên lại tựa nhớ tới cái gì dường như, do dự một chút nói, kêu liên tịch. Hoàng thượng còn mau chân đến xem. ân đương nhiên là muốn đi. Khuôn mặc ảnh rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng người, nghĩ nghĩ, ôm nàng đứng lên, theo sau đem nàng đặt ngồi ở trên giường, chấm đi ra ngoài trong chốc lát, thực mau trở về tới, ngươi ngoan ngoắn mà đừng chạy loạn, ơn. Lại không nghĩ, vừa rồi còn thuận theo mà hoa ở đằng kia bất động người đột nhiên bắt được hắn tay háo, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trương Tiến vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cũng phải đi. quân mặc ảnh ngây ra một lúc, mắt phượng trợn sáng ngời. Nàng có thể nghe hiểu hắn nói chuyện mang đến kinh hỉ xa xa vượt qua nàng muốn đi ra ngoài chuyện này bản thân. Trái tim bởi vì hưng phấn cùng kích động mà kinh hoàng vài cái, hắn cười nói, hôm nay không có phương tiện, ngày khác lại đi được không? Hắn lại không phải đi ra ngoài chơi, hình phong loại địa phương kia, âm ú ấm ước, nơi nào thích hợp nàng. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ước chừng là nghe hiểu hắn cự tuyệt, phượng thiển khuôn mặt nhỏ tức khắc níu lại như là dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Trương Tiến nhìn đế vương, tỏ vẻ chính mình nhận chi đã hoàn toàn điên đảo, hoàng thượng ngài ngàn vạn không thể lại đổi mới điểm mấu chốt nha. quân mặc ảnh bất đắc dĩ mà vô vô nàng đầu, tươi cười phiếm sùng nịch, hảo, đi ra ngoài, mang người đi ra ngoài. Đế vương nói âm vừa mới rơi xuống, Trương Tiến liền ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, tỏ vẻ thực yêu sầu. ân không có ngoài ý muốn. Cho nên chính là hôm nay. 704 chương 704 từ đây quân vương bất tảo triều. Trương tiến yên lặng mà đi theo đế vương phía sau, nhìn đế vương hoành ôm trong lòng ngực người từ phượng ương cung đi ra ngoài, chậm dài hướng tới hình phòng phương hướng đi đến, dư lại duy nhất một loại công năng chính là thở dài. Con đường ngự hoa viên thời điểm, phượng thiện đột nhiên thật cao hứng, hai cái đùi ở giữa không trung đặng vài hạ, ý bảo muốn xuống dưới. Quân mặc ảnh gần đây tìm cái đỉnh hóng gió đem nàng bông, hai hước mà cười nói. Như thế nào, coi trọng nơi này. Chấm hiện tại muốn đi địa phương nhưng không như vậy xinh đẹp, ngươi xác định còn muốn đi theo. Trương Tiến lại thở dài. Tuy rằng hắn thấy được không nhiều lắm, nhưng mỗi khi nhìn đến đế vương đối với Thiển Quý Phi nói chuyện, liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Này nếu là cái người bình thường cũng liền thôi, như bây giờ, đế vương nói cái gì nàng cũng nghe không hiểu đi. Trương Tiến, hôm nay liền không đi hình phòng. Ngươi về trước đi. Nghe đế vương dùng đạm nhiên không gợn sóng thanh âm nói ra như vậy một câu, Trương Tiến khỏe miệng run rảy một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo chiều. Muốn chiếu như vậy đi xuống, có phải hay không ngày nào đó lâm chiều thời gian bị vị này tiểu cô nãi nãi kéo, đế vương liền không đi thượng chiều. May mà hôm nay chỉ là đi xem liên tịch, cũng may mà liên tịch còn có thể sống hai ngày, không đến mức hôm nay liền chết bằng không hắn thật đến dầm chân. Là, vi thần cáo đùi. quân mặc ảnh cùng Phượng Thiển lưu tại ngự hoa viên ngồi trong chốc lát. Phượng Thiển đột nhiên chỉ vào nơi xa một gốc cây hoa tươi cười diễm diễm mà nói, muốn, muốn cái gì? quân mặc ảnh chọn một chút mi, vì nàng càng ngày càng tươi sống tính cách cùng trí lực cảm thấy kinh ngạc cùng vui sướng. Theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, một chuỗi màu tím hắn cũng đều không nổi danh tự hoa nhi ánh vào mi mắt. Hắn cười hỏi Là màu tím cái kia. Phượng Thiền đương nhiên sẽ không trả lời hắn, vẫn luôn chỉ vào cái kia phương hướng nói muốn. Ánh mắt lại giống như lơ đắng mà chiều một cái khác phương hướng liếp liếp, chỉ một chút, dây lát lướt qua. Ngươi là cùng châm cùng đi vẫn là ở chỗ này đợi. quân mặc ảnh thu hồi tầm mắt, nhéo nàng mặt ôn nhu sùng lịch hỏi. Phượng Thiền lắc đầu. quân mặc ảnh vũ vô, vô nàng, gật đầu, hảo. Vậy ngươi ngoan ngoán đãi ở chỗ này không thể lộn xộn ơn. Nói xong hắn liền đứng dậy chiều kê hoa nhi phương hướng đi qua đi. Mới đầu không yên tâm, thường thường quay đầu lại đến xem nàng, sau lại thấy nàng thuận theo mà ngồi ở chỗ đó bất động, liền cũng chậm rãi yên lòng. Hoàng hậu phía sau đi theo Thúy Nhi một đạo đến gần này chỗ, ngay từ đầu thời điểm chỉ có thấy đỉnh hóng gió chung phương thiện. Thúy Nhi ngươi nhìn xem, cái kia là thiện quý phi. Hoàng hậu chỉ vào đỉnh hóng gió chung người nọ. Nghi hoặc nàng một cái kẻ điên như thế nào sẽ không có việc gì một người ngồi ở cái này địa phương không người coi chừng. Thúy Nhi đại khái cũng nghĩ đến điểm này, cẩn thận mà xem xét hai mắt, mới nói, hồi nương nương, giống như thật là Hoàng hậu nhíu một chút mi, triều đình hóng gió chung đi đến. Đến gần, theo phượng thiển tầm mắt xem qua đi, mới phát hiện xa chút địa phương, một bộ minh hoàng thân ảnh nhận hiện với bùi hoa chung. Hoàng hậu sắc mặt khe biến. Thúy Nhi. Người ở chỗ này chờ, buồn cung đi cùng Thiển Quý Phi trò chuyện. Thúy Nhi vốn dĩ muốn hỏi, Thiển Quý Phi đều đến rồi, nương nương cùng nàng còn có cái gì lời nói nhưng nói, bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Chủ tử sự tình, không phải một cái nô tí nên nhiều quản. Là, nô tí biết, Thúy Nhi ở đỉnh hóng gió ngoại 5 m có hơn địa phương đứng. Hoàng hậu đi đến Phượng Thiển bên người, dừng một chút, không gặp Phượng Thiển lý nàng. Tọa đột ngột mà phát ra một tiếng không nhẹ không nặng hư lệnh. Nhưng ngoài dự đoán mà, Phượng Thiển vẫn là không có xem nàng, giống hoàn toàn không chú ý tới nàng người này giống nhau, làm lơ nàng. 705 chương 705 một cái kẻ điên, dựa vào cái gì không phản ứng nàng. Hoàng hậu lập tức nghẹn khẩu khí, tuy rằng biết đây là người điên không nên so đo, nhưng bị người công khai làm lơ cảm giác như thế nào liền như vậy ghê thầm đâu khu nàng thanh thanh giọng nói, Lại nặng nghề mà hò khan một tiếng. Phượng Thiển này xương rốt cuộc có chút phản ứng, tú khí lông mày hơi hơi một túc, quay đầu đi chỗ khác nhìn nàng một cái. Khi hít, hít cái mũi, Phượng Thiển đột nhiên cười. Sau đó học nàng bộ dáng phát ra một tiếng hừ cười, lại lần nữa thu hồi tầm mắt đi nhìn về phía nơi xa kia đạo nhân ảnh. Hoàng hậu sửng sốt một chút, chật một trận huyết khí dâng lên. Phượng Thiển, người cố ý đi. Quân mặc ảnh cũng chú ý tới đỉnh hóng gió chung tình huống. Nhìn đến Hoàng hậu đứng ở Phượng Thiển bên người thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là những mày đầu. Tuy tiện ở trên cây bắt mấy cái hoa tím, cũng bất chấp chính mình có hay không đem kia cảnh tàn phá đến kỳ kỳ quái quái, liền tưởng trở về. Không cần phải nói, Hoàng hậu tự nhiên là không chiếm được Phượng Thiển trả lời. Nhưng hiện tại Phượng Thiển làm lơ xem ở trong mắt nàng so vừa nãy càng làm cho người bực bội, vừa rồi còn có thể giải thích vì Phượng Thiển điên rồi nghe không hiểu tiếng người. Hiện tại lại chỉ có thể nói Phượng Thiển xem thường nàng, cố ý không nghĩ phản ứng nàng. Một cái kẻ điên, dựa vào cái gì không phản ứng nàng. Cùng với một tiếng khinh miệt cười nhạo, hoàng hậu nhẹ giọng nói, ngươi đều đã như vậy, còn đem chính mình trở thành cái kia thiển quý phi đâu. Nàng nhìn đến đế vương trở về, khoe miệng lộ ra một mặt ôn nhu đạm nhìn cười, thoát nhìn muốn nhiều hiền huệ có bao nhiêu hiền huệ. Nhưng đối với Phượng Thiển lời nói lại hoàn toàn không phải một cái hình dáng. Ngươi đừng tưởng rằng hoàng thượng hiện tại đối với ngươi hảo, về sau cũng có thể đối với ngươi hảo. Nói đến nói đi, bất quá là kia cổ mới mẹ kính nhi còn không có qua đi thôi. Nếu không ngươi cho rằng, đem ngươi hại thành người như vậy là buồn cung, vì sao hoàng thượng trảo lại là lệ phi cùng liêu tân đâu? Bởi vì không có chứng cứ, hoàng hậu trong lòng rất rõ ràng. Nhưng mặc dù là đối với phượng thiện cái này cái gì cũng nghe không hiểu người, nàng vẫn là tưởng phát tiết một hồi. Chẳng sợ nàng hiện tại lời nói đều chỉ là chính mình bị đặt ra tới phán đoán. Nói nàng tự tiêu khiển cũng hảo, nói nàng cùng Phượng Thiển giống nhau điên rồi cũng thế, dù sao nơi này chỉ có hai người bọn nàng, cũng không sợ người nghe được. Nàng chịu đủ rồi. Mấy ngày nay đế vương đối lệ phi điều tra nàng thật sự chịu đủ rồi. Mỗi ngày trong lòng run sợ, sợ lệ phi ngày nào đó liền đem nàng rũ ra tới, tuy rằng, mặc dù lệ phi nói, Nàng cũng có thể nói Lệ phi là không duyên, cớ vô cớ đến vu hắm nàng, nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được sợ hại a. Nàng sợ đế vương ngày nào đó liền không thể hiểu được tìm ra chứng cứ. Nàng càng sợ chính mình giống Hoa phi như vậy, mặc dù chứng cứ cũng không vô cùng xác thực, đế vương vẫn là vì nổ cỏ tận gốc mà đem nàng giết. Hoàng hậu thật sâu mà hít một hơi, khóe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa huyền chuyện. Bởi vì cung là hoàng hậu, cung phụ thân là Đông Lan hữu tướng, Nàng gần từng chữ một, chậm rãi trả lời chính mình mới vừa rồi vấn đề, nói, bất luận cái gì một cái phi tử đều khả năng trải qua được sủng ái cùng thất sùng giai đoạn, chính là hoàng hậu, lại vĩnh viễn chỉ có một. Không biết có phải hay không ngại nàng vẫn luôn dịu rít ở bên thai quá ồn ào, Phượng Thiển đột nhiên một chút quay đầu, nhịu như mày. kia một cái trước mắt, hoàng hậu còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bởi vì nàng thế nhưng ở Phượng Thiển trong mắt thấy được một kia thanh minh.